Dương Nhược Thiến ra không gian, nhìn xe bỏ bên kia như ở ăn cỏ, chính mình tắc đi qua đi ngồi ở xe bỏ thượng, trong đầu hồi tưởng Tô Mẫu cùng Lý Tư Viễn đối thoại. Nàng hiện tại rất tò mò những người đó rốt cuộc là ai, Tô Mẫu chạy trốn tới nơi này cư nhiên không tìm được, là thật sự không tìm được, vẫn là cảm thấy không cần thiết lại tìm, rốt cuộc Tô gia đã không ngừng Tô Hoàng nghị một cái nhi tử. Chỉ là càng thêm tò mò là, nghe Tô Mẫu cùng Lý Tư Viễn những lời này đó. Có thể hiểu biết tô gia cùng Lý gia có nhất định thế lực, rốt cuộc là ai sẽ đắc tội hai nhà làm chuyện như vậy, đặc biệt là liền tô gia cùng người của Lý gia đều tra không ra, còn liên tục bị những người đó thương tổn. Dương Nhược Thiến mơ hồ có loại cảm giác, này không phải người thường có thể làm, đặc biệt là nàng nghe được những cái đó hắc y y hề nhân hỏi Lý Tư Viện muốn đổ vật thời điểm, nàng hoài nghi là Lý Tư Viện trên cổ quải cái kia, trừ bỏ cái kia thật đúng là không mặt khác. Chỉ là những người đó như thế nào biết cái này nhất hữu dụng. Quá nhiều nghi vấn cùng vấn đề bối rối Dương Nhược Thiến, cho dù nàng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng là vì Tô Hoàng Nghị cùng Tô Mẫu, nàng vẫn là muốn đi hiểu biết, thậm chí có cơ hội tưởng trợ giúp Tô Mẫu đi gặp phụ lòng hán, ít nhất có thể làm Tô Mẫu hết hy vọng sau không hề thương tâm. Liên ở Dương Nhược Thiến lâm vào trầm tư thời điểm, cách đó không xa truyền đến tiếng vang đánh game nàng ý nghĩ. mau đem bạc kêu ra tới, Vàng không đừng nghĩ rời đi. Nghe thanh âm rõ ràng này đây vì cả lơ phất phơ nam tử, trong giọng nói mang theo uy hiếp chi ý. Không có, chúng ta không có bạc. nay vừa nghe chính là bị nguy hiểm người thanh âm, chẳng qua nghe thanh âm rõ ràng có chút thô cùng, cùng bất khuất cảm giác. Hừ, không có, các ngươi không phải mới từ trong thành làm công trở về, như thế nào sẽ không có. Bạc đã cấp trong nhà. Cấp trong nhà. Hừ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng, chạy nhanh lấy ra tới, bằng không chúng ta huynh đệ mấy cái liền tấu ngươi. Không có chính là không có, ngươi muốn tấu liền tấu đi. Nam tử không chút nào khuất phục thanh âm làm dương nhược thiến thực vừa lòng, liền không nên cấp này đó người số bạc. Chẳng qua không đợi nàng vừa lòng hảo, liền nghe được bên kia bắt đầu đánh nhau lên, chẳng qua thanh âm này rõ ràng nghiêng về một phía cảm giác. Có chút nghe không đi xuống dương nhược thiến lập tức thả ra thần thức nhìn lại. Này vừa thấy mới phát hiện trong đó một cái lớn lên có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, thức mau liền nhớ tới là cùng tiền thẩm ra cái kia đại nhi tử. Trong đầu không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước nghe tiền thẩm nói nàng mặt khác hai cái nhi tử đi trong thành làm công sự, trước mắt kia hai người sẽ không chính là đi. Mắt thấy tiền thẩm hai cái nhi tử phải bị tấu chết, Dương Nhược Thiến cảm thấy không thể ngồi xem mặc kệ. Lập tức phóng xuất ra một cổ tinh thần lực qua đi ngăn lại trong đó muốn tấu hai người động tác. Sao lại thế này? Lão đại, ta, ta không động đậy nổi. Trong đó một cái không thể động nam tử lập tức mở miệng hô. Một cái khác nghe được cũng đội vàng hô ra tới. Đúng vậy, lão đại, ta cũng không thể động. Nói xong liền mạng động, chính là chính là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tên kia vừa định đánh người lão đại nghe vậy, quay đầu nhìn đứng ở nơi đó hai người. Đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó chính là sợ hãi, sau đó nhìn bốn phía, tựa hồ phát hiện cây tối đều ở động, có chút khủng bố cảm giác, không khỏi sợ hãi lui về phía sau. Cái kia, lão đại ta, ta đi trước, các ngươi tiếp tục. Nói xong không màng vài người khác, lập tức cất bước đào tẩu, hắn chính là nghe thế hệ trước nói qua, cái này đoạn đường thượng chết hơn người, nhưng đừng gặp được không sạch sẽ đổ vỡ. Mặt khác ba người nhìn đến lão đại như thế. Lại nghĩ đến hiện tại chẳng hướng, lập tức cũng kinh hách lên, thậm chí khóc lên. Thấy bọn họ như vậy, Dương Nhược Thiến buông ra tinh thần lực, phát hiện năng động hai người lập tức giữ chặt một cái khắc nam tử cất bước liền chạy, chỉ để lại ngã trên mặt đất tiền gia huynh đệ hai người. Cái kia, các ngươi không có việc gì đi. Dương Nhược Thiến từ cây cối đi ra, nhìn ngã trên mặt đất tiền gia huynh đệ hai người, không khỏi có chút lo lắng bọn họ có thể hay không trở lại trong thôn đi. Ngươi! Ngươi là ai? Lớn tuổi nam tử duỗi tay che ở tuổi trẻ cái kia nam tử phía trước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Dương Nhược Thiến, trên mặt hiện lên sợ hãi, Tựa hồ cảm thấy ở chỗ này đột nhiên xuất hiện như vậy mỹ nữ tử thực không bình thường, không khỏi nhớ tới khi còn nhỏ nghe thế hệ trước giảng quá hồ tiên linh tinh truyền thuyết. Ngậy! Cái kia, ta và các ngươi một cái thôn, ta là Tô Gia. Tô Gia! Tiền gia huynh đệ hai người tích lẩm bẩm một tiếng đánh giá khởi Dương Nhược Thiến, nghĩ trong thôn tô gia rõ ràng nhớ rõ tô gia chỉ có một nam tử, như thế nào hiện tại nhiều ra cái cô nương. Đúng vậy, ta là tô gia ta là tô hoàng nghị tức phụ. Dương Nhược Thiến hơi mang ngượng ngùng nói, này vẫn là lần đầu tiên chính miệng nói ra. tiền gia hai huynh đệ nghe được nàng như vậy vừa nói, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên lai like trước mắt cái này là tô gia trước đó không lâu lấy được tức phụ. Cái kia, ngươi hảo, ngươi như thế nào nhận thức chúng ta? Nghi hoặc hỏi, chỉ là trong mắt mang theo cảnh giác. Ha ha, cái kia, ta xem các ngươi cùng tiền thẩm gia tiền trung đại ca lớn lên rất giống, cho nên dương nhược thiến nói muốn nói lại thôi, nhưng là kêu ý tứ thực minh xác, tiền gia huynh đệ cũng nghe ra tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vừa mới thực xin lỗi, chúng ta cho rằng ngươi là. Là ngươi xấu đâu? Tiền Hiếu hơi xấu hổ nói. Không có việc gì, chỉ là ngươi như vậy như vậy không có việc gì đi. Có thể hay không đi a, ân, con hảo, cảm ơn. Tiền Hiếu nói rỗi tay nâng dậy đệ đệ tiền nhân, nhìn kỹ đệ đệ thân mình, sợ hại hắn bị thương. Nhị ca, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Tiền nhân có chút ngượng ngùng nói, ánh mắt cô ý vô tình liếc liếc mắt một cái dương nhược thiến bên kia. Hắn cảm thấy chính mình đã 18, trừ bỏ không cưới vợ, có thể xem như đại nhân, chỉ là nhị ca như vậy làm hắn ở người khác trước mặt thực xấu hổ a. Dương Nhược Thiến không biết tiền nhân ý tưởng, bằng không nhất định sẽ cười, 18 tuổi vốn dĩ chính là mới vừa thành niên hài tử, nói cái gì lớn không lớn. Đúng rồi, không biết đệ muội như thế nào ở chỗ này. Chẳng lẽ tô tiểu ca không bồi sao? Tiền hiếu nhìn Dương Nhược Thiến hỏi. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía tìm kiếm tô hoàng nghị thân ảnh, hắn không cảm thấy tô gia sẽ là một cái cô nương ra tới. Ngậy! Cái kia, hắn đi bên cạnh có việc, ta là nghe được thanh âm mới chạy tới, vừa lúc nhìn đến những người đó chạy đi. Dương Nhược Thiến cười nói, nguyên lai like là như thế này. Tiền Hiếu nghe nàng như vậy vừa nói mới yên tâm, chỉ là nhìn trước mắt cái này đệ mội, nhìn nhìn lại nhà mình đệ đệ, bọn họ hiện giờ đều có chút bị thương nên như thế nào trở về mới hảo. Dương Nhược Thiến nhìn Tiền Hiếu kia khó xử bộ dáng, nhìn nhìn lại bên cạnh Tiền Nhân, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Cái kia, các ngươi chờ một chút, ta đi kêu Tướng công, hắn nơi đó có xe bò, đến lúc đó cùng nhau trở về đi." "A, thật sự, cảm ơn đệ muội, chúng ta đây ở chỗ này chờ." Tiền Hiếu nghe vậy lập tức kích động gật đầu, căn bản không nghĩ tới Tô gia như thế nào sẽ có xe bò loại này vấn đề. Chỉ cần hiện tại có thể trở về liền hảo. Dương Nhược Thiến thấy hắn nói như vậy, lập tức xoay người hướng cây cối chạy tới, thẳng đến trở lại ẩn nấp xe bò bên cạnh, nhìn nhìn bốn phía, phát hiện tiền gia hai huynh đệ thật sự còn ở nơi đó mới yên tâm vào không gian. Tiến vào không gian sau có chút do dự bộ dáng, nàng không biết chính mình muốn hay không đi suối nước nóng bên kia nhìn xem, vạn nhất tô hoàng nghị còn ở bên trong nhưng làm sao bây giờ, nhưng là không đi xem lại không biết. Liên ở nàng rồi dám thời điểm, trong không gian len sợi tựa hồ cảm thấy giao động, đi vào Dương Nhược Thiến nơi này, nhìn đến nàng xuất hiện, có chút cao hứng nói, chủ nhân, ngươi vào được, nam chủ nhân đã hảo, ta giúp hắn thí nghiệm qua, hắn là thiên linh căn Nga, lôi thuộc tính, cùng chủ nhân giống nhau thực ưu tú. Thiên linh căn, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được a Dương Nhược Thiến vẻ mặt hoài nghi nhìn len sợi, kết hợp đủ loại suy đoán nàng hoàn toàn hoài nghi len sợi phía trước liền biết như vậy kết quả quả nhiên nghe được lời này len sợi lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình một bộ chuẩn bị chạy trốn bộ dáng dương nhược thiến tay mắt lanh lẹ bắt lấy nó hung hăng mà nói len sợi ta mới là chủ nhân của ngươi phải nhớ kỹ muốn nghe ta cái kia nam chủ nhân phía trước nam tự cho thấy nếu không phải ta hắn không nên là chủ nhân của ngươi đã hiểu không có nói xong hung hăng mà véo véo len sợi mới buông ra nó Đã biết, chủ nhân yên tâm, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Len sợi ủy khuất gật đầu nói, trong lòng lại nghĩ chờ nam chủ nhân chế phục chủ nhân lúc sau, chính mình nhất định phải báo thù Chính là Len sợi hoàn toàn quên, tô hoàng nghĩ rõ ràng là cái hướng thê nô phương hướng đi người, cho dù có thể chế phục dương nhược thiến cũng không có khả năng làm người hoặc là thân là hồ ly nó đi khi dễ dương nhược thiến Thiến đương, ngươi đã đến rồi. Sớm tại nơi xa nghe được thanh em Tô Hoàng Nghị đã đã đi tới, nhìn đến đứng ở nơi đó Dương Nhược Tiến, cao hứng mà đi qua. Ân, ta tiến vào nhìn xem, ngươi Hảo sao? Hảo nói chúng ta liền đi ra ngoài đi. Dương Nhược Tiến nói tinh tế đánh giá Tô Hoàng Nghị, phát hiện hắn biến hóa có chút đại, trên người làn da so với phía trước trắng một ít, màu tóc so với phía trước đen chút, khuôn mặt so với phía trước cứng rắn một ít, ánh mắt càng sắc bén, cả người khí chất làm người cảm thấy hơi sợ. Hoàn toàn như là thay đổi cá nhân giống nhau. Ân, hảo, có thể đi ra ngoài. Tô Hoàng Nghị gật đầu nói, sau đó đi đến Dương Nhược Thiến bên cạnh, dôi tay nắm lấy tay nàng, mặt mang, cười nhạt nhìn nàng. Dương Nhược Thiến sửng sốt một chút, nhìn bị nắm lấy tay, cũng không nghĩ nhiều, nhìn nhìn lại đã đứng ở dưới chân bắt lấy chính mình chân lên sợi, chợt lóe thân, hai người một hồ đã ra không gian. Vừa ra không gian, Dương Nhược Thiến tức khắc nhớ tới một sự kiện tới. Ý chí kiên định, ngươi tiến vào luyện khí không. Nàng nhớ rõ chính mình phía trước chính là thực mau tiến vào. Ân, nghe len sợi nói là luyện khí kỳ, ít nhiều cái kia suối nước nóng, hơn nữa ta đã nhìn những cái đó tu chân chi thức, có thể cùng ngươi cùng nhau tu luyện. Tô Hoàng Nghị nghiêm túc nói, đem phía trước ở trong không gian sự tình đều nói cho Dương Nhược Thiến, bao gồm len sợi làm hắn xem đến những cái đó thư. Dương Nhược Thiến nghe vậy nhìn về phía len sợi. Hai mắt nheo lại tới, nàng tổng cảm thấy ở uống qua xú hồ ly tựa hồ đối Tô Hoàng Nghị so với chính mình hảo, thậm chí đôi hắn so đối đai chính mình khi muốn nghiêm túc nghiêm cẩn một ít, chẳng lẽ bởi vì nó là giống được, cho nên muốn giúp Tô Hoàng Nghị sao? Lên sợi cảm giác được Dương Nhược Thiến tầm mắt, hồ thân run, run run, tiểu tâm mà hoạt động thân mình đi đến Tô Hoàng Nghị phía sau, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Dương Nhược Thiến thấy thế, cũng lười đến nói, Hiện tại càng quan trọng là một khác chuyện, vì thế ngẩng đầu nhìn Tô Hoàng Nghị nói, ý chí kiên định, ta mới vừa nhìn đến Tiền Thẩm hai nhi tử, tựa hồ chính là cái kia Tiền Hiếu cùng Tiền Nhân, bọn họ bị khi dễ, ta giúp một chút, bất quá bị thương, chúng ta yêu cầu trợ giúp bọn họ trở về. Tiền Hiếu bọn họ. Tô Hoàng Nghị nói hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn kỳ thật đối Tiền Thẩm gia không thân, bất quá Tiền gia này ba cái huynh đệ tuy rằng không như thế nào tiếp xúc, nhưng vẫn là hiểu biết một ít. Ơn, bọn họ không có việc gì đi. Nếu nhìn đến, liền mang theo cùng nhau trở về đi, chỉ là, bọn họ nhìn đến ngươi không có hoài nghi đi. Tô Hoàng Nghị lo lắng nhìn nàng, sợ hãi nàng bại lộ ra cái gì bị phát hiện. Không có việc gì, đừng lo lắng. Dương Nhược Thiến cười lắc đầu, nàng nhưng không như vậy buồn, trực tiếp làm chính mình bại lộ ra tới. Tô Hoàng Nghị nhìn nàng kia đắc ý biểu tình, liền biết chính mình lo lắng dư thừa, buồn cười lắc đầu. Cảm thấy từ bọn họ quan hệ tiến thêm một bước sau, thiến đương tính cách hắn càng ngày càng có thể thăm dò rõ ràng, tựa hồ tựa như cái không lớn lên hải tử giống nhau. Nếu Dương Nhược Thiến biết tô hoàng nghị trong lòng đối chính mình đánh giá, nhất định sẽ hô to hoan uổng, nàng bất quá chính là ngẫu nhiên như vậy. Chính yếu nguyên nhân là tại đây cổ đại vô ưu vô lự, còn có tốt như vậy người nhà, nàng hưởng thụ thân tình cùng tình yêu đồng thời, đương nhiên sẽ có chút làm nũng hành vi hoàn toàn không thừa nhận là ấu trĩ. Sau đó hai người nắm xe bò đi ra cây cối, trở lại trên đường, vừa lúc nhìn đến Tiền Hiếu cùng Tiền Nhân còn đứng ở nơi đó, Tô Hoàng Nghị lập tức đi qua đi đỡ lấy hai huynh đệ đi hướng xe bò, làm cho bọn họ huynh đệ hai người ngồi trên đi. Nhìn Tiền Hiếu hai cái huynh đệ đi lên, Tô Hoàng Nghị mới nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới sẽ bị đánh lợi hại như vậy, tới khi nghe được Thiến Nương nói là bị người ngăn lại muốn bạc. Không nghĩ tới cái này địa phương còn có du côn lưu manh. Nhiều chút tô tiểu ca, tô đại ca, hỗ trợ. Tiền hiếu tiền nhân trăm miệng một lời nói. Không có việc gì, đều là một cái trong thôn, không cần như thế, chỉ là các ngươi như vậy không cần đi trước trong thị trấn nhìn xem sao. Tô Hoàng Nghị nghi hoặc hỏi. Không được, hồi thôn đi, điểm này thương không có gì, thực mau sẽ tốt. Cười nhạt cười lắc đầu nói, trong lòng lại là thở dài. Bọn họ ngân lượng đã sớm cho trong nhà, trên người không có gì, cho dù có cũng không nghĩ lãng phí tại đây mặt trên, bị thương gì đó dưỡng mấy ngày liền hảo, lại không phải cô nâng ra. Tô Hoàng Nghị thấy bọn họ nói như vậy, cũng không nhiều lắm quên, dù sao cũng là nhân ra sự, chính mình nói như thế nào cũng vô dụng, vì thế liền không nói nhiều, ngồi ở xe bò bên trái, nhìn ngồi ở bên phải Dương Nhược Thiến gật gật đầu sau liền giá xe bò hồi thôn. Ngồi dựa vào xe bò tiền ra huynh đệ nhìn xe bò, nhìn nhìn lại tô hoàng nghị bóng dáng, tổng cảm thấy có cái gì không giống nhau, tựa hồ một đoạn thời gian không hồi thôn liền trở nên không giống nhau rất nhiều. Lên sợi ghé vào dương nhược thiên nói, đột nhiên lô thai giật giật, đôi mắt tức khắc mở nhìn về phía bốn phía, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng cảnh giác, nó không nghĩ tới sẽ ở cái này địa phương phát hiện cùng nó giống nhau sinh vật. Chẳng qua tựa hồ cũng không phải thuần trùng. Hơn nữa huyết mạch cảm giác không mãnh liệt, chẳng qua mơ hồ cảm giác đối phương tựa hồ khai trí. Dương Nhược Thiến cảm giác được len sợi sao động, không khỏi nhướng mày, duỗi tay chấn an nó, trong đầu hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Len sợi bình tĩnh lại, hiện tại còn không có xác định, không thể nói cho chủ nhân, miễn cho nàng quá mức lo lắng. Hơn nữa chủ nhân vẫn là trước nỗ lực tu luyện tương đối hảo, bằng không rất khó đối phó kia đổ vỡ. Nga, vậy ngươi an tĩnh chút. Dương Nhược Thiến không có hoài nghi len sợi nói, chỉ là cảm thấy nó có thể là ghét bỏ chính mình ôm thật chặt, liền nối lòng, tay không ngừng vuốt ve nó lông tóc, cảm thấy rất là thư mềm. Mà ghé vào nàng trong lòng ngực len sợi không có gì cảm giác, chỉ là trong lòng quyết định bất thời giờ đi xem xét một chút, rốt cuộc có phải hay không thật sự, nếu chính mình cảm giác được chính là thật sự, như vậy nó phía trước ra không gian khi cảm giác được dao động. Nghị đến đại lục này khẳng định không ngừng chủ nhân cùng nam chủ nhân hai cái tu tiên, xem ra còn có người ở. Tô Hoàng Nghị giá xe bỏ vào thôn tử, không có trực tiếp sẽ tô ra, mà là đường vòng đi tiền ra bên kia, rốt cuộc người tốt làm tới cùng, tốt xấu đem người cấp đưa đến ra mới được. Tiền thẩm, ở nhà sao? Tô Hoàng Nghị xuống xe, đứng ở tiền cửa nhà hô. Nhắm chặt đại môn đột nhiên mở ra, tiền thẩm từ bên trong đi ra, nhìn đến là Tô Hoàng Nghị. Có chút khó hiểu hỏi, ý chí kiên định à, sao ngươi lại tới đây? Tiên thẩm, ta là đưa tiền nhị ca cùng tiền nhân trở về. Tô Hoàng Nghị nói chỉ chỉ phía sau xe bò, kia mặt trên gắn bó giữa hai huynh đệ rõ ràng nhìn về phía bên này. Tiên thẩm theo ánh mắt nhìn lại, nay không xem còn hảo, vừa thấy dọa nhảy dựng kinh ngạc mà chạy đến xe bò bên cạnh hỏi, Hiếu ca nhi, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi đệ đệ lại là sao lại thế này? Nương ta cùng tiểu đệ ở trở về trên đường gặp được du côn, may mắn chúng ta không mang theo bạc, chỉ là bị bọn họ đánh vài cái, sau đó gặp ý chí kiên định, hắn hỗ trợ dùng xe bò đưa chúng ta trở về. tiền hiếu đơn giản đem sự tình trải qua nói cho đưa tiền thầm nghe, nói đồng thời còn không khỏi may mắn làm công tiền bạc đã sớm cho trong nhà, bằng không tiền công thật đúng là sẽ bị cướp đi, như vậy chẳng khác nào bạch làm nửa tháng thời gian. du côn. như thế nào sẽ gặp được du côn? Như vậy những người đó đâu? Tiên thẩm không nghĩ tới Nga sẽ gặp được Du Côn, tuy rằng nghe nói gần nhất có chút Du Côn ở thôn đi trong thành con đường kia thượng ngăn đón, lại không nghĩ rằng sẽ bị chính mình hai cái nhi tử gặp được, ai? Nương, những người đó chạy, ngươi yên tâm, ta cùng đệ đệ không có gì sự. Tiên hiếu nỗ lực xả ra cái tươi cười nói. Tiên thẩm nhìn con thứ hai như vậy, cũng không hề nhiều lời. Vội vàng xoay người trở về kêu hắn cha cùng nhị con dâu lại đây hỗ trợ đỡ bọn họ về phòng. Chính mình tắt xoay người nhìn tô hoàng Nghị tạ nói, ý chí kiên định à? Lần này cảm ơn ngươi, không phải ngươi, bọn họ còn không biết có thể hay không đi trở về tới đâu. Nói không chừng đều vượng ở trên đường. Tiên thẩm, không cần khách khí, mọi người đều là một cái trong thôn. Tô hoàng nhị vội vàng duỗi tay nâng dậy cho chính mình không lương tiền thẩm, hắn không cảm thấy chính mình làm cái gì. Chẳng qua là đưa bọn họ trở về mà thôi. Ai, mặc kệ nói như thế nào vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ngươi chờ, ta nơi này có chút trứng gà ngươi mang về, coi như làm tiền xe. Tiên thẩm nói xoay người đi trở về trong phòng, chỉ chốc lát liền cầm trứng gà ra tới, Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới tiền thẩm nói thật, nhất thời có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía ngồi trên xe Dương Nhược Thiến. Vốn dĩ hảo hảo ngồi Dương Nhược Thiến tiếp thu đến Tô Hoàng Nghị đầu tới ánh mắt lại nhìn tiền thẩm ninh rổ trực tiếp đi xuống xe đi vào tiền thẩm trước mặt nói tiền thẩm không cần khách khí mà chuyện nhỏ không tốn sức gì chúng ta nhìn đến đương nhiên muốn đưa tới huống chi cũng tiện đường này đó chứng gà không cần người đưa tiền nhị ca cùng tiền nhân bổ một bổ thì tốt rồi thiên nương a sao lại có thể đâu đây là cho các ngươi bọn họ nơi đó còn có đâu tiền thẩm nhìn đi tới thiên nương mặc kệ gặp qua vài lần Mỗi lần nhìn thấy vẫn là có loại hoảng hốt cảm giác, một chút cũng không giống như là trong thôn Cô Nương A, đảo như là trong thành tiểu thư Khuê Các. Tiên thẩm, không cần, ngươi lấy về đi thôi, ta cùng tướng công đi trước, ngươi đừng khách khí, đều là một cái thôn, giúp đỡ cho nhau hẳn là. Dương Nhược Thiến cười nói, nói xong duỗi tay lôi kéo Tô Hoàng Nghị xoay người đi hướng xe bò, ngồi trên đi sau ý bảo hắn nhanh lên rồi đi, bằng không còn phải tiếp tục cùng tiền thẩm dây dưa đi xuống. Này trứng gà nói không chừng nhất định phải đến lấy về đi. Tô Hoàng Nghị nhìn đến Dương Nhược Thiến ánh mắt, tức khắc minh bạch, ngồi trên xe bỏ cầm roi làm ngưu chuyển biến rời đi, tiền thẩm phản ứng lại đây thời điểm, nhìn đến bọn họ đã đi xa, không khỏi thở dài, chỉ nghĩ về sau tô ra việc nhiều chiếu ứng một ít liên hảo. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị không biết bọn họ hôm nay cử chỉ, ở phía sau nhật tử thật sự trợ giúp bọn họ, làm cho bọn họ ở trong thôn không phải tứ cố vô thân hình thức. Ra xe bỏ về đến nhà, hai người đều cảm giác được vào cửa thời khắc đó phía sau có một đạo ác ý ánh mắt, chỉ là quay đầu nhìn lại lại không thấy, Dương Nhược Thiến thần thức tìm kiếm phát hiện vẫn là cái kia nam tử, chỉ là không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, rốt cuộc chỉ là ánh mắt ác ý nói nàng không thể làm cái gì, chỉ có thể chờ đến hắn có điều hành động. Là ai? Nhận thức sao? Tô Hoàng Nghị nhỏ giọng hỏi. Không quen biết, ta chưa thấy qua. Bất quá lần trước mua xe bỏ khi trở về nhìn đến quá hắn, tựa hồ chính là chúng ta trong thôn, hoặc là liền chúng ta này phụ cận nào hộ nhân ra. Dương Nhược Thiến nhỏ giọng trả lời, đem sự tình lần trước cũng nói ra. Phụ cận, có thể nhìn đến diện mạo sao? Tô Hoàng Nghị biết tu tiên lúc sau có cái loại này thần thức có thể thấy được một ít cái gì, chẳng qua chính mình còn không có tu luyện đến cái kia trình độ. Ân, nhìn đến, vóc dáng không cao. Hơi có chút hát, cũng không phải rất đẹp. Dương Nhược Thiến đơn giản miêu tả lên, nàng cũng chỉ có thể nói ra như vậy vài giờ tới. Phu cận, vóc dáng không cao, làn da hát nói. Sắc thật có như vậy một người, chẳng lẽ là hắn? Tô Hoàng Nghị như mày nói, trong đầu đã hiện lên người này bộ dáng. Hắn sắc thật nhận thức người này, chỉ là không thân, bởi vì đối phương tựa hồ có chút không thích theo chân bọn họ tiếp xúc, thậm chí luôn là làm chút trộm cắp sự tình. Ấn. Ngươi biết là ai? Dương Nhược Thiến kinh ngạc mà nhìn hắn, không nghĩ tới là nhận thức người, bất quá nhìn dáng vẻ tựa hồ quan hệ cũng không như thế nào hảo. Ân, nhận thức, hắn kêu vương giang, kỳ thật ta cũng không quen thuộc, chính là gặp qua vài lần, cái này làm cho không phải thực hảo, ngươi về sau gặp được trốn xa một chút là được. Ngươi yên tâm đi, ta không phải phàm nhân, không có việc gì, đừng lo lắng, chúng ta vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Ân. Tô Hoàng Nghị gật đầu, nghĩ đến tiến nương thân phận, tức khắc cảm thấy chính mình lo lắng dư thừa, rốt cuộc bọn họ đều không phải người thường, những người đó thật đúng là lấy bọn họ không có biện pháp. Vì thế Tô Hoàng Nghị xuống xe, nắm xe bò đi vào đi, chỉ là mới vừa vào cửa liền nghe được sảnh ngoài có người đang nói chuyện, hắn rốt cuộc đã tiến vào luyện khí khí, cho nên ngũ quan vẫn là thực nhanh nhẹ, có thể nghe được sảnh ngoài thanh âm. Có khách nhân ở, ngươi hãy đi trước, ta đi đình hảo xe bò. Tô Hoàng Nghị nắm xe bò hướng hậu viện đi đến, Dương Nhược Thiến xuống xe sau ôm len sợi đi phía trước thính đi đến. Nương! Đại ca! Dương Nhược Thiến tiến vào sau không nghĩ tới nhìn đến chính là Dương Mẫu cùng Dương Nếu Hành, cư nhiên nhìn đến bọn họ ở chỗ này, hơi có chút kinh ngạc, cả kinh đôi tay bùng ra, đem len sợi trực tiếp ném xuống đất. Thiến Nương! Người đã trở lại! Tô Mẫu trước phản ứng lại đây cười hỏi, nhìn rơi trên mặt đất len sợi có chút đồng tình đi qua đi ôm lên. Ân, đúng vậy, vừa trở về, tướng công đi hậu viện phóng xe bò, ta trước lại đây. Dương Nhược Thiến gật đầu đáp. Ân, ngươi trở về liền hảo, ngươi nương cùng đại ca tới thật lâu, ngươi trước tiếp đón hạ, ta đi xem ý chí kiên định. Tô Mậu nói bế lên lên sợi xoay người rời đi, đem nơi này không gian nhường cho bọn họ một nhà ba người nói nói. mắt thấy Tô Mậu rời đi. Dương Nhược Thiến phản ứng lại đây nhìn Dương Mẫu cùng Dương Nếu Hành hỏi, Nương, Đại ca, các ngươi như thế nào tới nơi này? Thiến Nương A, Nương tới nơi này nhìn xem ngươi, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, làm ngươi quá chút thiên trở về tham gia Đại ca ngươi việc hôn nhân. Dương Mẫu cười đứng dậy đi đến Dương Nhược Thiến bên người nắm lấy tay nàng nói, Đại ca việc hôn nhân. Dương Nhược Thiến nghi hoặc nhìn về phía Dương Nếu Hành, thấy đối phương hơi thẹn thùng bộ dáng. Tức khắc nhớ tới hồi môn khi sự tình, không khỏi mở miệng do hỏi, nương, có phải hay không cái kêu kêu hạnh xuân A. Nàng nhớ rõ lúc ấy tiểu mội nói là hạnh xuân thích đại ca. Dương mẫu nghe được Dương nhược thiến như vậy vừa nói, lập tức gật đầu cười nói, đúng vậy, không nghĩ tới hạnh xuân thật sự thích đại ca ngươi, như vậy thực hảo. Đã cùng hạnh xuân nàng nương nói, tháng sau sơ sáu, liền dư lại 10 ngày thời gian, đến lúc đó ngươi cùng ý chí kiên định muốn qua đi A. Hành, ta đến lúc đó nhất định cùng tướng công quá khứ. Dương nhược thiến gật đầu, trong lòng cũng cao hứng. Dương nếu hành thành thân, đối với cái kia ra tới nói thực hảo, cũng giảm bớt một ít dương mâu gánh nặng. Hảo hảo, đến lúc đó nhất định phải tới. Y tỷ nhi còn nghĩ đến, nói là tưởng ngươi, bất quá ta sợ nàng đi quá nhiều lộ sẽ mệt, liền không làm nàng tới. Nàng kia hải tử nhưng giống ngươi, ngươi đến lúc đó nhất định đừng quên. Sẽ không, nương ngươi yên tâm ta sẽ không quên, thân đại ca thành thần, ta sao có thể không quay về. Vậy là tốt rồi, nếu như vậy, ta đây liền cùng đại ca ngươi trước rời đi. Dương Mẫu vừa lòng gật đầu, sau đó buông ra Dương Nhược Thiến tay, chuẩn bị xoay người rời đi. Dương Nhược Thiến vừa thấy này tư thế, không khỏi sửng sốt, như thế nào nàng vừa trở về Dương Mẫu liền rời đi, lúc này mới bao lâu à? Nương, ngươi cùng đại ca thật vất vả tới nơi này một chuyến. Không bằng ăn cơm chưa lại đi đi, ta hiện tại đi vội ta cũng đã lâu chưa thấy được ngươi, ngươi tốt xấu ăn một bữa cơm, làm ta nhiều nhìn xem a Dương Nhược Thiến đi đến giữ chặt Dương Mẫu tay làm lúng nói. Ngươi đứa nhỏ này, đây là ngươi nhà chồng, nương lưu lại nơi này ăn cơm có thể hay không không tốt, hướng chi. Tô Gia vốn dĩ liền Dương Mẫu chưa nói xong, nhưng là Dương Nhược Thiến minh bạch nàng đây là có ý tứ gì. Tô Gia vốn dĩ cứu nghèo. Dương mẫu cùng đại ca ngượng ngùng lưu lại ăn cơm, rốt cuộc thành thân khi đã cầm tô ra rất nhiều ngân lượng, thật đúng là ngượng ngùng lưu lại, bất quá dương mẫu lúc này không khỏi đánh giá khởi nhi khuôn mặt, này vừa thấy lúc sau có chút kinh ngạc không thôi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhi tới tô ra lúc sau cư nhiên trở nên so trước kia bạch, làn da nộn nộn, hơn nữa so với phía trước béo một ít, tựa hồ quá thật sự không tồi, không cấm, có chút hoài nghi, này tô ra rốt cuộc nghèo không nghèo như thế nào nữ nhi nhìn qua thực tốt bộ dáng Dương Nhược Thiến cũng không biết Dương mẫu này đó ý tưởng, chỉ là duỗi tay giữ chặt nàng giữ lại nói, Nương, ngươi yên tâm đi, trong nhà có, khoảng thời gian trước ta cùng ý chí kiên định đi trong thành kiếm lời bạc trở về, trong nhà không kém tiền, còn có thích đâu, ngươi cùng đại ca liền lưu lại đi, ăn được lúc sau ta làm ý chí kiên định đưa các ngươi trở về. Đừng, lưu lại ăn cơm liền hảo. Đừng lại làm con rể đưa chúng ta trở về, kia đến nhiều mệnh ta. Dương mẫu không tán đồng nhìn nữ nhi nói, đối nữ nhi như vậy tùy tiện dùng con rể rất là bất mãn, nhưng là lại có chút cao hứng, ít nhất có thể thấy được con rể đối nữ nhi thực hảo. Nương, ngươi đừng lo lắng, ý chí kiên định có thể dùng xe bò đưa ngươi trở về, này xe bò cũng là phía trước ở trong thành mua, ngươi yên tâm đi, tô gia không phải bên ngoài nói như vậy. Dương nhược thiến cười giải thích nói, Chỉ là lời này rõ ràng là chấn an dương mẫu, tô ra sắc thật nghèo, chẳng qua nàng tới lúc sau sẽ không lại nghèo, nàng trong không gian nhưng còn có như vậy nhiều ngân lượng. Nghĩ đến đây, nàng quyết định quá hội cấp một ít ngân lượng cùng vải vóc dương mẫu mang về, rốt cuộc tới nơi này lâu như vậy, còn không có vì dương ra làm chút cái gì, đưa vài thứ cũng là tốt, lại đưa chút trái cây. Dương mẫu cùng dương nếu hành nhịn không được dương nhược thiến giữ lại, cuối cùng giữ lại. Vốn đang có chút không tin Dương Nhược Thiến nói, nhưng là đương nhìn đến trên bàn những cái đó đồ ăn, mới rốt cuộc tin tưởng nàng không có lừa bọn họ. Tô gia thật sự so bên ngoài nói rất đúng, thậm chí tốt hơn rất nhiều. Chương 39 Chạm vạng phía trước, Tô Hoàng Nghị rốt cuộc giá xe bò xuất hiện ở Dương Nhược Thiến trong tầm mắt, nhìn trở về Tô Hoàng Nghị, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đã trở lại, Dương Nhược Thiến mỉm cười hướng Tô Hoàng Nghị bên kia đi đến. Tô Hoàng Nghị nhìn đến Dương Nhược Thiến đi tới, nghe được hắn nói, trên mặt lộ ra cao hứng chi sắc, gật đầu nói, ơn, đã trở lại, ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Nói xong đi xuống xe bò nắm như đi phía trước đi. Vô nghĩa, không phải chờ ngươi còn có thể chờ ai? Dương Nhược Thiến hành Tô Hoàng Nghị liếc mắt một cái, đối hắn nói như vậy lời nói thật là vô ngữ, chính mình tới nơi này không phải chờ hắn chẳng lẽ còn có thể chờ người khác sao? Tô Hoàng Nghị thấy Dương Nhược Thiến biểu tình, có chút xấu hổ cười cười, biết, là cho ta, chúng ta chạy nhanh về nhà. Ân, biết, người đem ta nương cùng đại ca đều đưa đến ra đi. Dương Nhược Thiến vừa đi vừa hỏi. Đúng vậy, trực tiếp đưa đến cửa, vài thứ kia cũng đều giúp bọn hắn lấy vào nhà, uống lên nước miếng sau ta liền rời đi. Tô Hoàng Nghị gật đầu trả lời nói. Dương Nhược Thiến nghe hắn lời này sau mới yên tâm. Thật đúng là sợ dương mẫu cùng dương đại ca không thu mấy thứ này, nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị thử hỏi, cái kia, ta đưa mấy thứ này ngươi không ý kiến đi. Ta tặng một ít trái cây cùng vải vóc cấp dương gia. Thực hảo A, thiến nương đưa liền hảo, ta vì cái gì phải có ý kiến, ngươi cao hứng là được. Tô Hoàng Nghị thành thật nói, không cảm thấy này có cái gì không đúng, đưa cho nhạc mẫu gia những cái đó thực bình thường. Tuy rằng này đó kỳ thật cũng đều là thiến nương chính mình mua. Nga, vậy là tốt rồi, thật đúng là sợ ngươi sinh khí đâu." Dương Nhược Thiến thuận miệng nói, kỳ thật nàng muốn nói không phải cái này, chỉ là lời nói đến bên miệng liền thay đổi bộ dáng. Mắt thấy liền phải vào cửa, Dương Nhược Thiến chỉ có thể từ bỏ, quyết định đợi lát nữa về phòng nói nói, có chút lời nói trước mắt vẫn là không thể làm Tô Ngâu biết đến. Tô Hoàng Nghị ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Nhược Thiến, khẽ nhíu mày nghi hoặc. Mơ hồ cảm thấy nàng muốn nói không phải cái này, tựa hồ có những lời khác muốn nói, chẳng qua đợi một hồi lại phát hiện nàng không mở miệng nữa, hắn cũng không hảo dò hỏi, chỉ có thể coi như không biết. Kỳ thật sớm tại tiến vào tu luyện lúc sau hắn liền phát hiện chính mình có thể xem so trước kia xa, nghe được cũng so trước kia xa, đối bất luận kẻ nào hoặc vật cảm giác cũng tăng mạnh, thân mình cũng trở nên càng tốt chút, ngay cả làn da cũng thay đổi chút. Nghĩ đến giữa trưa khi nương hỏi chuyện? Hắn thật đúng là không biết như thế nào trả lời, tổng không thể nói bởi vì tiến vào tu tiên mới làm làn da biến hảo đi, cho nên hắn ấp uống nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói là gần nhất ăn ngon, uống lên rất nhiều cành xương hầm dẫn tới, cũng may mắn hắn nương không hoài nghi. Nương đâu? Lại về phòng sao? Tô Hoàng Nghị tiến vào sau nhìn đến tiền viện không ai, lập tức đoán được con mẹ nó nơi đi, không khỏi thở dài, không rõ hắn nương vì sao luôn là thích ở trong phòng. ân. Đúng vậy, nương nói về phòng đi, làm ta đừng quấy rầy. Dương Nhược Thiên nói, trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại rất là tò mò. Đối với Tô Mẫu mỗi lần ở nhà đều về phòng chung, mới đầu tưởng vội vàng theo thùa. Sau lại dần dần nhiều, nàng cảm thấy cũng không khả năng vẫn luôn theo thùa, khẳng định còn có khác, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Ai, nương chính là như vậy, tùy nàng đi. Tô Hoàng Nghị bất đắc dĩ thở dài, mười mấy năm thói quen. Làm nương sửa đổi tới thật đúng là khó, chỉ là nương mỗi ngày nhốt ở trong phòng rốt cuộc đang làm cái gì, trước kia không nghĩ tới, hiện tại lại không thể không suy nghĩ một chút cái gì nguyên nhân. Dương Nhược Thiến thấy Tô Hoàng nghĩ như vậy, không khỏi muốn đi xem, hoặc là dùng thần thức đi xem, nghĩ đến liền làm, vì thế liền phóng xuất ra thần thức đi Tô Mâu trong phòng nhìn xem, nàng rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì. Tô Hoàng nghĩ không biết Dương Nhược Thiến bởi vì hắn thở dài thành quyết định điều tra một chút. Chính nắm xe bò hướng hậu viện đi đến, không để ý dừng lại tại chỗ vẻ mặt nghiêm túc Dương Nhược Thiến. Không biết qua bao lâu, đứng ở nơi đó Dương Nhược Thiến rốt cuộc giật giật thân mình, nhấc chân hướng phòng đi đến, chỉ là trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, không nghĩ tới sẽ nhìn đến kia một màn. Chủ nhân, người làm sao vậy? Len sợi nhìn đến chủ nhân nhà mình vào nhà, kia trên mặt biểu tình rất là phức tạp, không khỏi do hỏi, từ ban ngày nam chủ nhân biết chính mình sự tình sau. Nó ở trong phòng cơ hồ có thể tự do nói chuyện, chỉ cần kiêng rẻ tô mẫu là được. Không có gì. Dương Nhược Thiến nghe vậy phục hồi tinh thần lại, lập tức hồi phục một bộ bình tĩnh bộ dáng làm len sợi cho rằng vừa mới nhìn đến chính là ảo giác. Bất quá nó biết nhìn đến tuyệt đối là thật sự, chỉ là chủ nhân không muốn nói, như vậy nó cũng không hỏi nhiều, ai làm nàng là chủ nhân, chính mình là thần thú đâu. Dương Nhược Thiến ngồi ở mép giường. Trong đầu không khỏi thoáng hiện vừa mới nhìn đến sự tình, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Mâu ở trong phòng là niệm vật kinh, còn có trên bàn bãi cái kia bài vị, rõ ràng phía trước đi vào cũng chưa nhìn đến quá, bởi vậy có thể thấy được là Tô Mâu giấu đi, mỗi lần chính mình một mình một người ở trong phòng mới lấy ra tới. Chỉ là kia mặt trên tên rõ ràng là cái nữ nhân, Tô Mâu như thế nào sẽ đối với một nữ nhân bài vị niệm vật kinh, còn có nữ nhân kia rốt cuộc cùng Tô Mâu là cái gì quan hệ? Không phải là ai, rốt cuộc sao lại thế này, tô mâu giấu giếm đổ vật thật là quá nhiều, chính mình thật là càng ngày càng không hiểu, nhưng lại không hào đi hỏi, thật là phiền nhân, chẳng lẽ chính mình đến như vậy nghẹn, có nguy hiểm cũng không biết, còn có tô mâu rốt cuộc chuẩn bị dọn đi nơi nào. Quá nhiều nghi hoặc làm dương nhược thiến thực bực bội, nhưng có không ai có thể chia sẻ, nàng tưởng nói cho tô hoàng nghị, đáng sợ hắn nghe xong lúc sau thật sự chịu không nổi này đó tin tức. Ngồi dưới đất len sợi nhìn Dương Nhược Thiến một hồi nhíu mày một hồi thở dài, một hồi dối giám bộ dáng, nó nhìn đều rất mệt, hơi lo lắng hỏi, chủ nhân a, ngươi có chuyện gì có thể hỏi ta, ta nhất định nói cho ngươi. Nó cho rằng nàng là suy nghĩ tu tiên sự tình. Dương Nhược Thiến nghe được len sợi thanh âm phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn len sợi, không lưng bế lên nó đặt ở trên đùi, hơi bất đắc dĩ hỏi, ta cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi nói ta rốt cuộc muốn hay không nói cho Tô Hoàng Nghị hắn thân thế tình huống. Tổng cảm thấy gạt một chút cũng không tốt, rốt cuộc còn có địch nhân ở trong tối chỗ, chính là nói cho sau hắn đi hỏi Tô Mâu nói làm sao bây giờ. A, là chuyện này a. Lên sợi kinh ngạc mà nói, nhìn dối dăm chủ nhân, nó hơi nghiêm túc tự hỏi lên, trong mắt xoay chuyển, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, chủ nhân, không bằng nói cho nam chủ nhân đi, bằng không nam chủ nhân như vậy thực đáng thương liền chính mình thân thế cũng không biết nó chính mình chính là như vậy cho rằng liền chính mình chân thật thân thế cũng không biết như vậy thực thật đáng buồn a. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới Len Sởi sẽ nói như vậy chỉ là nghe xong nó ý kiến không khỏi nghiêm túc tự hỏi lên đổi vị tự hỏi một chút nếu là chính mình nói kia thật đúng là chính là thực thật đáng buồn một sự kiện liền chính mình chân thật thân thế cũng không biết nói không chừng mỗi ngày bị người ám sát khi đều còn không rõ tình huống kia thật đúng là Suy nghĩ cẩn thận này đó, Dương Nhược Thiến rốt cuộc quyết định vẫn là nói cho Tô Hoàng Nghị, không chỉ có là bởi vì chuyện này quan hệ đến chính hắn, còn bởi vì nếu không nói ra tới, nàng chính mình một người nghẹn thật sự rất khó chịu, nàng có quá nhiều nghi hoặc muốn tẩy bỏ. Ta hiểu được, đợi lát nữa liền nói cho hắn. Dương Nhược Thiến biên vuốt ve len sợi lông tóc biên nói, "Nói cho cái gì?" Tô Hoàng Nghị từ bên ngoài đi vào tới, vừa lúc nghe được câu nói kia, không khỏi nghi hoặc nói, là muốn nói cho ta cái gì sao? Nói xong đi đến trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống. Dương Nhược Thiến cả người ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ bị nghe được, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, như thế nào đã bị hắn nghe được, không khỏi có chút lúng túng nói, cái kia cái gì, kỳ thật cũng không phải chuyện gì, chính là, chính là chính là cái gì, nàng có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Len sợi ghé vào Dương Nhược Thiến hai chân thượng, nhìn ấp đúng chủ nhân. Nó quyết định giả chết, nó cái gì cũng không biết, nó chỉ cần làm tốt một cái an tĩnh Mỹ Bạch Hồ Liên Hảo. Ân. Làm sao vậy? Chính là cái gì? Tô Hoàng Nghị khó hiểu nhìn Dương Nhược Thiến, không rõ vừa mới không phải là chuẩn bị nói cho hắn, như thế nào hiện tại lại không nói ra tới. Khụ khụ, đúng rồi, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi cha? Dương Nhược Thiến nghĩ nghĩ, vẫn là thay đổi cái phương thức bắt đầu hỏi không có gọn gàng dứt khoát nói ra. Cha ta, nghe được lời này tô hoàng nghị lập tức nhíu mày, có chút khó hiểu như thế nào đột nhiên nói lên cái này, bất quá tạm dừng một hồi vẫn là trả lời nói, không nhớ rõ, mẹ ta nói cha ta chết sớm, kỳ thật ta trong ấn tượng giống như có người tựa hồ đối ta thật tốt, chẳng qua hình ảnh đã không quá rõ ràng. Nói xong có chút bi thương mà cuối đầu, kỳ thật cha cái này tự với hắn mà nói thật sự thật xa lạ, Ở khi còn nhỏ ảo tưởng quá, chỉ là nương nói cha đã chết, chính mình bị bên ngoài những cái đó hại tử khi dễ khi, cũng có đã khóc, sau lại dần dần liền không hề nhớ tới, đối những cái đó mang chính mình nói cũng trực tiếp làm lơ, vì không cho nương vì chính mình lo lắng, vẫn luôn giả ngu giả ngơ. Mà hiện giờ bị thiến nương nhắc tới tới, hắn thật đúng là nhất thời phản ứng không kịp, chẳng qua có khi ngẫm lại, thật đúng là hy vọng chính mình có cái cha. Chỉ là kia cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị kia cúi đầu bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn quanh thân tản ra thương tâm khổ sở đến hơi thở, có chút không đành lòng, mở miệng an ủi nói, ngươi đừng thương tâm a, cha ngươi hắn hắn, cái gì đâu. Hắn cha không chết, chỉ là đã cưới người khác, lời này có thể nói như vậy sao? Này rõ ràng là dậu đổ bìm leo a, Không có việc gì, đừng lo lắng, Thiến Nương còn chưa nói muốn nói cho ta cái gì đâu. Tô Hoàng Nghị cười ngầm đầu, hoàn toàn không có vừa mới bị thương, chỉ là như cụ khó hiểu dò hỏi Dương Nhược Thiến muốn nói cho chính mình cái gì. Nga, kỳ thật đi. Nói xong dừng một chút, nhìn Tô Hoàng Nghị một bộ nghiêm túc cẩn thận nghe bộ dáng, Dương Nhược Thiến nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở sau đầy mặt nghiêm túc nói, ý chí kiên định, kỳ thật cha ngươi không có chết, hắn cũng không phải nông phu thân phận, ngươi nương cũng không phải nông tôn người. Nói xong cẩn thận nhìn chầm chầm Tô Hoàng Nghị xem, sợ hài hắn nhất thời không tiếp thu được. Quả nhiên, Tô Hoàng Nghị khiếp sợ trợn to hai mắt nhìn Dương Nhược Thiến, đầy mặt không dám tin tưởng, thân mình cứng đờ ở nơi đó, hắn cảm thấy chính mình hẳn là ảo giác. Ha ha, thiến nương, ngươi nói cái gì đâu? Sao có thể? Tô Hoàng Nghị ngoài cười nhưng trong không cười nói, trên mặt biểu tình đều không nên hình dung như thế nào. Không nói giỡn, kỳ thật ngươi hẳn là minh bạch. Phía trước ngươi không cũng hoài nghi qua cái gì, ta nói chính là thật sự. Dương Nhược Thiến nghiêm túc nói, nàng minh bạch hắn hẳn là biết chính mình nói chính là thật sự, chỉ là nhất thời phản ứng không kịp cùng với không nghĩ tiếp thu hắn cha còn trên đời tin tức. Kỳ thật thật sự bị Dương Nhược Thiến đoán chúng, tôi hoàng nghĩ cái gì đều có thể tiếp thu, chỉ có hắn cha còn trên đời chuyện này rất khó tiếp thu, càng là khó có thể tin. Nếu hắn cha còn trên đời, kia vì sao chỉ có hắn cùng nương ở chỗ này sinh hoạt, Hắn cha chạy đi đâu? Còn có hắn nương hảo hảo mà thiên kim tiểu thư Vì sao sẽ lưu lạc đến cái này tiểu sơn thôn làm nô phụ Còn như vậy vất vả dưỡng dục chính mình Quá nhiều khó hiểu cùng nghĩ hoặc Chính là nghĩ đến hắn nương ngày thường hành động Hắn biết này đó là thật sự Cũng nguyên nhân chính là vì là thật sự mới càng thêm không nghĩ đi tiếp thu Ý chí kiên định Người trước hết nghĩ tưởng Ta đi làm cơm chiều Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi ta lại nói cho ngươi chuyện khác bao gồm ngươi chân thật chuyện gì cùng với ngươi nương vì sao sẽ vẫn luôn giấu ở tiểu sơn thôn nguyên nhân. Dương Nhược Thiến nói đứng dậy ôm len sợi đi ra ngoài, quyết định chừa chút không gian làm Tô Hoàng Nghị hảo hảo yên lặng một chút, chờ hắn nghỉ kỹ sau lại nói cho hắn chuyện khác. Tô Hoàng Nghị này một tự hỏi, thẳng đến buổi tối ngủ đều không có lại mở miệng, ngay cả trên bàn cơm cũng là vẫn luôn trầm mặc, trong lúc Tô Mẫu nghi hoặc dò hỏi Dương Nhược Thiến nguyên nhân cuối cùng vẫn là dùng ở trên đường gặp được du côn sự cấp lăn lộn qua đi. Dương Nhược Thiến biết Tô Hoàng Nghị ở mâu thuẫn rồi dám, muốn biết mặt sau sự, lại không muốn biết, sợ hãi nghe được kết quả cùng nguyên nhân, hắn không nghĩ làm chính mình mười năm tới kiên trì cùng kỳ vọng biến thành buồn cười sự tình. Một đêm qua đi, Dương Nhược Thiến cũng không có ngủ đến cỡ nào an ổn, tỉnh lại trợn mắt sau lại bị trước mắt tình huống hoảng sợ. Tô Hoàng Nghị, ngươi, ngươi một đêm không có ngủ sao? Dương Nhược Thiến kinh ngạc trên mặt đất phương Tô Hoàng Nghị khuôn mặt, phát hiện đấy mắt còn có quần thâm mắt, rõ ràng không ngủ bộ dáng Không phải, chỉ là tỉnh đến sớm. Tô Hoàng Nghị lắc đầu giải thích nói, cho thấy chính mình không có không ngủ, chẳng qua là ngủ một hồi liền đã tỉnh mà thôi. Dương Nhược Thiến nghe xong lời này rõ ràng không tin, sao có thể tỉnh lại không ngủ liền như vậy trọng quần thâm mắt, rõ ràng là một đêm không ngủ duyên cớ, chỉ là nàng không nghĩ thuyết minh khiến cho hắn như vậy cho rằng chính mình không biết đi. Thiên nương, ngày hôm qua Tô Hoàng Nghị nói lại tạm dừng xuống dưới, không biết nên như thế nào hỏi, một buổi tối, hắn vẫn luôn do dự mà, sự tình rốt cuộc như thế nào hắn không dám hỏi, hắn sợ cái kia kết quả không phải hắn muốn nghe. Ngày hôm qua nói chính là thật sự, ngươi nếu là muốn biết kỹ càng tỉ mỉ điểm ta cũng có thể nói cho ngươi. Dương Nhược Thiến biết hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp mở miệng nói, Tô Hoàng Nghị thấy nàng nói như vậy, nhìn chầm chầm nàng mặt xem, biết nàng nói chính là thật sự, lại vẫn là lắc lắc đầu, không, ta nghĩ lại đi. Nói xong đứng dậy đi xuống giường, hắn trước sau có chút khiếp đảm. Dương Nhược Thiến xem hắn như vậy, cũng không nói nhiều, dù sao chờ hắn suy xét rõ ràng đi, rốt cuộc mười mấy năm như vậy qua đi, đột nhiên nói cho hắn kỳ thật hắn không phải nông phu, hắn cha cũng không chết, đổi làm là ai đều khó có thể tiếp thu vì thế kế tiếp tô hoàng nghị vẫn luôn lưu manh ngạc ngạc rửa mặt ăn cơm sáng dương nhược thiến một bên lo lắng không thôi không chỉ có là lo lắng hắn như vậy đi xuống đối thân thể không tốt còn lo lắng hắn như vậy sẽ bị tô mậu phát hiện hắn không bình thường tới dò hỏi thiến nương ý chí kiên định làm sao vậy ngươi ngươi có phải hay không cùng hắn cãi nhau hai vợ chồng đầu giường cãi nhau giường đối cùng đừng quá sinh khí a An xong cơm sáng, tô mẫu nhìn thu thập chén đũa rời đi, tô hoàng nghị bóng dáng nói: "A, không có, chúng ta không cãi nhau." Dương Nhược Thiến vì chứng minh chính mình vội vàng phủ quyết nói, còn muốn lắc đầu tỏ vẻ chính mình nói thật sự, việc đảo mắt tưởng tượng lại cảm thấy chính mình nói quá nhanh, hẳn là làm tô mẫu tưởng cãi nhau. Bằng không tô mẫu sẽ hướng những mặt khác tưởng a, chỉ là nàng lại hối hận cũng vô dụng. Tô mẫu chính đầy mặt nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng khuôn mặt hỏi không phải cãi nhau. Kìa sao lại thế này? Hắn này một bộ thất thần bộ dáng, sắc mặt cũng không tốt, rốt cuộc sao lại thế này à? Nghe xong tô mẫu hỏi hàn, dương nhược thiến túi đầu, nghĩ nghĩ chờ ngẩng đầu trả lời nói, cái kia kỳ kì thật cũng không có gì, tướng công hắn, hắn chính là nhớ tới ngày hôm qua gặp được Du Côn sự tình, hắn lo lắng những cái đó Du Côn sẽ càng ngày càng tiêu ngạo, nhưng thật ra trực tiếp đến trong thôn tới đoạn bạc. Nói xong nhẹ nhàng thở ra, Cảm thấy chính mình cái này lý do thật sự là quá tốt. Dù côn. Sao có thể, những cái đó dù côn còn không dám trực tiếp tới trong thôn, hắn thật là nhiều lo lắng. Tô mẫu lắc đầu nói, một chút cũng không hoài nghi Dương Nhược Thiến khi lừa chính mình. Tuy rằng mơ hồ có chút cảm thấy không thích hợp, lại cũng không hỏi lại. Hai mươi tin Dương Nhược Thiến cách nói. Dương Nhược Thiến thấy Tô mẫu đây là tin chính mình, lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Không thể không bội phục chính mình tìm lấy cớ, nếu nàng biết tô mâu khi bởi vì cảm thấy nàng sẽ không nói dối mới lựa chọn tin tưởng lấy cớ này, không biết còn có thể hay không bội phục chính mình. Giải quyết tô mâu nghi hoặc, Dương Nhược Thiến lập tức đứng dậy đi đến phòng bếp đi tìm tô hoàng nghị, không thể làm hắn ở như vậy đi xuống. Đi vào phòng bếp khi, chính nhìn đứng ở nơi đó phát ngốc tô hoàng nghị, trên tay bắt lấy chén lau rửa, chỉ là tới tới lui lui đều chỉ là cái kia chén không có đổi tính toán. Ai, ngươi như vậy không được, ngươi không biết ngươi như vậy sẽ làm lương hoài nghi sao? Dương Nhược Thiến đi đến rỗi tay lấy quá trong tay hăn chén, gọi hồi thần trí hắn, quyết không thể làm hắn như vậy đi xuống. Thiến nương, ngươi đã đến rồi. Tô Hoàng Nghị nhìn bên cạnh Dương Nhược Thiến nói, trên mặt mang theo nhàn nhạt thương cảm, trong mắt vô thần, hoàn toàn không có thường lui tới như vậy tinh thần bộ dáng. Ân, ta tới, ta lo lắng ngươi. Hơn nữa vừa mới nương hỏi ta ngươi sao lại thế này, ngươi như vậy khi không được, ngươi, ngươi liền đem ta nói cấp quên đi, khi ta chưa nói. Dương Nhược Thiên Quyên, nàng đã có chút hối hận nói cho hắn về thân thế sự tình, hiện giờ dẫn tới hắn như vậy thật đúng là tự trách không thôi. Có lẽ không nói cho hắn mới là chính xác, ít nhất hắn sẽ không như vậy hề và hiểu xịu, thậm chí không có nụ cười, chính mình thiệt tình không thích như vậy tô hoàng nghị. Nhưng mà Tô Hoàng nghị nghe xong hắn lời này, lại vẻ mặt đứng đắn lắc đầu nói, không, ngươi nói rất đúng, ta không thể như vậy, ta phải khôi phục lại. Nói xong lập tức tỉnh lại lên, tựa hồ Dương Nhược Thiến khuyên bảo thật sự hữu dụng Chỉ là mới vừa may mắn hắn khôi phục lại Dương Nhược Thiến còn không có cao hứng bao lâu, liền lại nghe được hắn mở miệng nói, Thiến Nương, ngươi nói cho ta đi, ta hiện tại muốn biết, chân thật tình huống rốt cuộc như thế nào, ta không biết ngươi như thế nào sẽ biết ngày đó. Nhưng là ta muốn biết chính mình thân thế, không nghĩ vẫn luôn như vậy bị giấu đi xuống. Nói xong đầy mặt nghiêm túc biểu tình, vừa thấy liền biết không phải nói giỡn. Dương Nhược Thiến thấy hắn như vậy, tức khắc có chút khó xử, vừa mới còn hối hận không nên nói. Hiện tại hắn làm chính mình nói, này rốt cuộc muốn hay không nói, có thể hay không làm hắn lại lần nữa tinh thần xa suốt lên a. Tựa hồ nhìn ra Dương Nhược Thiến lo lắng, Tô Hoàng Nghị khỏe miệng dơ lên cười cười, Thiến Nương, ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ không lại giống như vừa rồi như vậy, ngươi liền nói đi. Ai, Hảo đi, bất quá không phải hiện tại, chúng ta trước cầm chén tẩy Hảo, sau đó trở lại trong phòng đóng cửa lại lại nói. Nàng sợ đến lúc đó chính mình nói ra sau hắn sẽ kinh ngạc sinh khí, vạn nhất tô mẫu đột nhiên tới nơi này, như vậy xong rồi. Tô Hoàng Nghị nghe nàng nói như vậy, cũng cảm thấy như vậy Hảo, vì thế nhanh hơn tốc độ rửa chén đũa. Sau đó giặt sạch tay sau liền lôi kéo Dương Nhược Thiến về phòng. Trong lúc vừa lúc nhìn đến Tô Mẫu cũng về phòng, Tô Hoàng Nghị đã thay gương mặt tươi cười cấp Tô Mẫu chào hỏi liền hướng trong phòng đi đến. Trở lại phòng, Tô Hoàng Nghị đóng cửa lại, thuận tiện dùng vật tắc mạch nút lại, sau đó lôi kéo Dương Nhược Thiến tay ngồi ở mép giường bắt đầu hỏi, "Hiện tại nói đi." Dương Nhược Thiến thấy hắn quyết tâm phải biết rằng, nắm lên hắn tay, chỉ chớp mắt hai người liền vào không gian. "Ở chỗ này nói đi." Ta sợ ngươi đến lúc đó không chịu nổi. Vạn nhất phát ra cái gì thanh âm làm tô mẫu nghe được đã có thể không tốt. Ân, hảo, vậy ngươi hiện tại nói đi. Đã biết, ta hiện tại đều nhất nhất nói cho ngươi, đem ngươi thân thế cùng nương quái dị hành động đều nói cho ngươi. Dương Nhược Thiến gật đầu đáp, sau đó bắt đầu đem chính mình ngày đó nghe được sở hữu sự tình đều nói cho cấp tô hoàng nghị nghe. Một bên nói một bên nhìn đối phương biểu tình. Phát hiện hắn một hồi khiếp sợ, một hồi bừng tỉnh, một hồi phẫn nộ, một hồi bình tĩnh, cuối cùng đầy mặt không dám tin tưởng bộ dáng. Dương Nhược Thiến biết tin tức này xác thật làm người kinh ngạc hoặc là khó có thể tin, nàng mới đầu biết khi cũng là, thật sự không nghĩ tới tô mẫu cùng tô hoàng nghị thân phận như thế đặc thủ. Chiếu ngươi nói như vậy, Lý đại ca là ta biểu ca. Ta nương thật là thiên kim tiểu thư, mà ta, ta cũng là cái thiếu gia, thậm chí cha ta cũng là đại gia tộc lao gia. Hiện giờ cưới người khác sinh hạ hải tử. Tô Hoàng Nghị ngơ ngác nói, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, chính mình cha tồn tại, hiện giờ cưới người khác, đã có một nhi một nữ, chính mình lại bị quên đi, thậm chí bị đuổi giết chung. Lại nghĩ đến nương thân phận, Lý Gia Thiên Kim Tiểu Thư, Lý Tư Viễn gì, này cũng khó trách phía trước nương đối Lý Tư Viễn như vậy hảo, thậm chí cùng mới vừa nghe được có người bị thương khi cái loại này biểu hiện trước sau không đồng nhất. Lại nghĩ đến Lý Tư Viễn ở trong nhà mấy ngày biểu hiện, nguyên lai like hắn đã biết này đó, bọn họ cũng đều biết, liền dư lại chính mình không biết, chính là vì bảo hộ chính mình, nương lại đến chuyển nhà rời đi thôn. Tô Hoàng Nghị nhăn chặt mày, hắn hiện tại rất kỳ quái những người đó vì sao phải đuổi giết hắn, thậm chí muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là nghe thiến nương kia trong lời nói nói lên, những người đó tựa hồ không ngừng là nhầm vào hắn, lại còn có nhầm vào tô gia cùng Lý gia. Rốt cuộc là người nào muốn nhằm vào hai đại gia tộc? Ý chí kiên định, ngươi, ngươi không sao chứ? Dương Nhược Thiến rỗi tay đẩy đẩy ở xương sờ Tô Hoàng Nghị, lo lắng hắn bị kinh hách quá độ dọa tròn váng. Tô Hoàng Nghị nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt người kia trong mắt lo lắng, tin trung hơi ấm, cười lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là nhất thời khó có thể tiếp thu. Hơn nữa lo lắng rốt cuộc là người phương nào muốn hại ta. Cái này, ta cũng không biết. Nói vậy nương cũng không biết, nếu biết đến hoa liền sẽ không trốn đến nơi này. ân ta minh bạch, chỉ là hiện giờ thật sự muốn chuyển nhà sao? Ở trong thôn sinh hoạt mười mấy năm, lại dọn đến nơi nào mới hảo? Tô Hoàng Nghị nghĩ đến Tô Mẫu muốn chuyển nhà quyết định, hắn cảm thấy không cần thiết, rốt cuộc nhiều năm như vậy qua đi, những người đó sao có thể tra được? Dương Nhược Thiến nghe Tô Hoàng Nghị nghi hoặc, mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình, ta cảm thấy không nhất định phải chuyển nhà. Vẫn luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp, tổng không thể cả đời đều ở tiểu sơn thôn trốn tránh đi. Huống chi, người ta không phải phàm nhân, chúng ta chỉ cần tu luyện rất nhiều lại học tập trên kệ sách những cái đó võ công cùng kiếm thuật, đến lúc đó cũng không cần lo lắng. Như vậy vẫn luôn trốn đi xuống, nàng thực lo lắng cuối cùng sẽ trực tiếp ở trên núi quá dã nhân sinh hoạt. Ma Tô Hoàng Nghị nghe xong nàng lời nói, trong mắt xoay chuyển, nghĩ nghĩ, sát thật nói rất đúng, gật đầu nói: Không lẽ, cùng nương nói nói, chuyện này không thể như vậy, những người đó nếu thật sự không nghĩ buông tha chúng ta, trốn đến nơi nào cũng chưa dùng, hơn nữa những người đó còn ở nhằm vào lý đại ca bọn họ, chúng ta không nên như vậy trốn ở đó, nên đi đối mặt mới được. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị, tuy rằng hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng là nàng minh bạch ý tứ, tán đồng nói, ơn, ta đồng ý ngươi cách nói, chỉ là chúng ta cần nói phục nương, liền sợ. Sợ nương không đồng ý. Rốt cuộc đều mang ngươi trốn rồi mười mấy năm. Không có việc gì, chuyện này ta sẽ cùng nương nói. Bất quá chúng ta yêu cầu trước tiên tưởng hảo lý do, không gian sự bảo mật, chỉ nói chúng ta gặp được cao nhân thu đồ đệ liền hảo. Hắn không nghĩ làm thiến nương mạo hiểm đem không gian sự nói ra, thêm một cái người biết nhiều một phần nguy hiểm. Hảo, nghe ngươi. Dương Nhược Thiến lúc này hoàn toàn cho thấy phu sướng phụ tùy tinh thần. Hắn nói cái gì chính mình đều đồng ý. Tô Hoàng Nghị thấy Dương Nhược Thiến như vậy duy trì chính mình, không khỏi trong lòng vừa động, dôi tay ôm Dương Nhược Thiến, ôm lấy nàng sau mới cảm thấy trong lòng tràn đầy, không hề khó chịu. Thiên Nương, ta sẽ nỗ lực, nỗ lực biến cường, không cho ngươi bị thương, những người đó ta cũng sẽ không bỏ qua. Bọn họ làm Nương lo lắng hai hùng nhiều năm như vậy, thậm chí muốn cùng ông ngoại bọn họ chia lịa, ta nhất định sẽ không làm những người đó hảo quá. Hảo, ta tin tưởng ngươi, ta bồi ngươi. Dương Nhược Thiến vẻ mặt ảo não nằm ở trên giường, nàng không rõ vừa mới sao lại thế này, như thế nào an ủi an ủi liền biến thành như vậy kết quả, hai người ra không gian ngã vào trên giường làm loại chuyện này. Thật là mất mặt, như thế nào có thể như vậy, như thế nào liền sẽ biến thành như vậy, Dương Nhược Thiến rất là khó hiểu, còn không phải là an ủi cá nhân, như thế nào liền biến thành ở trên giường vận động lên. Bất quá mặc kệ nàng hiện giờ như thế nào ảo não, sự tình đã phát sinh, nàng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu, chỉ là vừa thấy đến trước mắt cái này mặc tốt quần áo nam nhân mặt lộ vẻ tươi cười, trong mắt mang theo thỏa mãn liền tới khí, chẳng lẽ hắn không biết đây là ban ngày, vạn nhất bị nương nghe được nên làm cái gì bây giờ? hừ, Dương Nhược Thiến tức giận quay đầu đi, quyết định sinh khí không để ý tới tô hoàng nghị, không nghĩ tới ngày thường như vậy thành thật ổn trọng một người. Cư nhiên cũng sẽ làm loại này ban ngày tuyên dâm sự tình. Đừng tức giận, khí nhiều thương thân, vừa mới không phải, không phải một không cẩn thận mới như vậy. Tô Hoàng Nghị cố nén cười, mặt lộ vẻ ấy náy chi sắc nhìn Dương Nhược Thiến nói, tận lực làm chính mình ngựa khí nghe tới rất là tự trách bộ dáng. Chỉ là Dương Nhược Thiến cũng không mắc mưu, nghe được hắn lời này, chỉ là quay đầu nhìn về phía hắn hỏi ngược lại, thật là không cẩn thận sao? Không cẩn thận sẽ biến thành như vậy rõ ràng chính là cố ý, bằng không như thế nào còn biết nhắc nhở chính mình ra không gian đến trên giường tới. Dương Nhược Thiến mới sẽ không tin tưởng Tô Hoàng Nghị lấy cớ, quay đầu đi không đi xem hắn, nàng là sẽ không nói chính mình kỳ thật ở vừa mới cũng có chút chủ động mà, chỉ là bất quá là bị hắn mê hoặc chủ động. Hảo, ta sai rồi, ta biết ta là cố ý, ngươi đừng nóng giận, chạy nhanh đứng lên đi. Bằng không quá hội nương biết sau Tô Hoàng Nghị nói tạm dừng xuống dưới. Không đợi hắn tiếp tục mở miệng, Dương Nhược Thiến đã mở miệng đánh gãy. Đừng nói nữa, ra đây liền lên, đều tại ngươi. Dương Nhược Thiến tức giận nói, chỉ là kia trừng mắt Tô Hoàng Nghị ánh mắt thấy thế nào như thế nào như là ở làm đúng, kia khẩu khí cũng biến thực hần, hần dối, xem đến Tô Hoàng Nghị hận không thể lại lần nữa phát gục đối phương. Bất quá cũng bởi vì việc này, Tô Hoàng Nghị tạm thời quên mất thân thế sự tình, trong lòng không hề như vậy áp lực phiền muộn. Ít nhất hiện tại hắn có nương cùng tiến nương, các nàng sẽ ở hắn bên người, như vậy là đủ rồi. Hai người nhanh chóng lên, sau đó đi ra cửa phòng khi còn không quên nhìn nhìn bên ngoài, nhìn xem tô mẫu có phải hay không ở, sợ hãi bị nàng nhìn ra tới. Nhìn sau khi phát hiện tô mẫu không ở, Dương Nhược Thiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo tô hoàng nghị liền hướng phòng bếp bên kia đi đến, quyết định trước rửa mặt một chút cũng không thể lưu lại một kia sơ hở làm người nhìn ra bọn họ đã làm cái gì. Chờ hai người rửa mặt lúc sau, canh giờ cũng không còn sớm, đã mau đến cơm trưa thời gian, không nghĩ tới bọn họ này một trì hoãn, cư nhiên chỉ hoãn lâu như vậy. Dương Nhược Thiến đứng ở tiền viện phiên bùn đất, trong đầu nghĩ vừa mới phát sinh sự tình thời điểm tô mâu rốt cuộc có hay không tới bọn họ phòng, nàng thực lo lắng tô mâu sẽ biết bọn họ ở trong phòng đã làm cái gì, như vậy nhiều ngượng ngùng. Thậm chí làm nàng cũng không dám đối mặt tô mẫu. Càng nghĩ càng xấu hổ, nàng hận không thể tìm cái hầm ngầm toàn một chút, thiệt tình hối hận, liền không nên an ủi tô hoàng nghị, hiện tại hảo, cũng không biết sẽ bị tô mẫu tưởng thành bộ răng gì. Ý chí kiên định, thiến đương, tô thẩm, ở sao? Liên ở nàng ảo não không thôi thời điểm, bên ngoài truyền đến thanh âm, cả kinh dương nhược thiến hoảng sợ, phản ứng lại đây khi phát hiện khi lâm hổ đại ca lâm đại ca. Sao ngươi lại tới đây? Là tìm ý chí kiên định sao? Ta đây liền đi kêu hắn tới. Dương Nhược Thiến nói xoay người muốn đi hậu viện nơi đó kêu tô hoàng nghị. Chính là không đợi nàng xoay người. Lâm Hổ liền vội vội vàng vàng gọi lại nàng. Mở miệng nói, Thiến Nương, ngươi ở liền hảo. Ta tới nơi này là tưởng đem hổ nữu ném ở ngươi nơi này một hồi. Ta muốn bồi hổ nữu nàng nương đi trong thị trấn xem hạ đại phu. Không có phương tiện mang theo nàng cùng đi. Cho nên có thể hay không phiền toái ngươi. Có thể, Lâm đại ca yên tâm, ngươi đem hổ lưu đặt ở nơi này đi, ta sẽ chiếu cố tốt. Dương Nhược Thiến vẻ mặt tươi cười ứng thừa xuống dưới, chờ phản ứng lại đây sau lại cảm thấy chính mình nói quá nhanh, còn không có hỏi một chút hổ lưu là ai. Hành, đệ muội chính là Thiện Tâm, như vậy hổ lưu liền đặt ở ngươi nơi này, chờ ta trở lại sau liền tới tiếp nàng. Nói rồi tay từ phía sau lưng lôi ra một cái tiểu cô nương ra tới. Mặt béo đô đô, hai mắt thủy linh linh, có chút sợ hãi nhìn Dương Nhược Thiến, tựa hồ lo lắng nàng khi dễ chính mình. Đệ muội, đây là hổ nữ, là ta khuê nữ, năm nay mới 3 tuổi, nàng nương hiện tại lại có mang, chỉ là hôm nay có chút không thoải mái, ta phải mang theo đi trong thị trấn nhìn xem, cho nên phiền tói ngươi chiếu cố một chút nàng. Lâm hổ mở miệng giải thích nguyên do. Dương Nhược Thiến nhìn tiểu cô nương, tức khắc cảm thấy có chút hỉ cảm. Vội vàng gật đầu đáp ưng xuống dưới, tốt, lâm đại ca yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hổ nữu, ngươi yên tâm mang theo đại tẩu đi trong thị trấn đi. Nói xong ngồi xổm xuống thân mình duỗi tay vây vây, ý bảo hổ nữu lại đây. Hổ nữu đứng ở nơi đó nhìn xem dương ngược thiến, nhìn nhìn lại lâm hổ, có chút khiếp đảm rụt rụt thân mình, lâm hổ thấy nữ nhi như vậy, có chút trấn an vô vô nàng phía sau lưng, nói, hổ nữu không sợ, đây là ý chí kiên định thúc thúc tức phụ. Ngươi kêu thím liền hảo, ngươi ở chỗ này đợi, cha đi cho ngươi nương xem bệnh, đợi lát nữa trở về liền tới tiếp ngươi được không? Lâm Hổ nhỏ giọng nói, ý đồ làm Hổ Nữu có thể đi Dương Nhược Thiến bên kia, hắn đến chạy nhanh trở về đợi tức phụ đến trong thị trấn xem hạ mới được. Hổ Nữu nghe cha lời nói, nhìn nhìn lại Dương Nhược Thiến, thấy đối phương vẻ mặt tươi cười, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là dỗi tay đi đến Dương Nhược Thiến bên kia. Dương Nhược Thiến xem Hổ Nữu đi tới. Lập tức vui vẻ đi đến ôm lấy nàng, hổ nữ thật ngoan. Nói xong nhìn về phía lâm hổ, vừa định nói làm hắn có thể đi thời điểm, đột nhiên nhớ tới lâm đại tẩu mang thai sự tình, lập tức mở miệng rò hỏi, lâm đại ca, ngươi liền như vậy cùng tẩu tử đi tới đi sao? Không bằng cưới nhà ta xe bỏ đi thôi, ta làm ý chí kiên định đem xe bỏ cho ngươi dắt ra tới. Nay lâm hổ có chút chần chờ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, chính mình tức phụ còn hoài thân mình như vậy đi đến trong thị trấn khẳng định ăn không tiêu liền gật đầu đáp hành vậy cảm ơn đệ mua ta dùng xong xe bò liền trở về trả lại các ngươi không cần cảm tạ ta đây liền đi dương nhược thiến nói ôm chặt hổ nữu liền hướng hậu viện đi đến vừa lúc nhìn đến tô hoàng nghị đang ở nơi đó biên chế rổ nói là quá mấy ngày đi dương ra bên kia yêu cầu dùng đến ý chí kiên định lâm đại ca tới mượn xe bò ngươi mau cho hắn dắt đi ra ngoài tô hoàng nghị nghe vậy Ngầm đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nhà mình tức phụ ôm một cái hài tử, nhìn kỹ mới phát hiện đứa bé kia cùng Lâm Đại Ca ra rất giống, nghĩ đến nàng lời nói, liền xác định đứa bé kia chính là Lâm Đại Ca ra hổn yếu. Lâm Đại Ca phải dùng xe bò sao? Ta đây liền đi cho hắn. Tô Hoàng Nghị nói đi đến bên cạnh xe bò chỗ cởi bỏ dây thừng, sau đó lôi kéo xe bò đi phía trước viện đi đến. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị động tác, Đi theo hắn phía sau cùng nhau đi đến, trong tay hổ nữu vẫn luôn an tĩnh mà nhìn, không khóc không náo, xem đến Dương Nhược Thiến càng ngày càng thích. Đi vào cửa thời điểm, vừa lúc Tô Hoàng Nghị đem dắt xe bỏ dây thường đưa cho Lâm Hổ, mà Lâm Hổ mở miệng tạ, thuận tiện nói một chút hổ nữu sự, sau đó xoay người nắm xe bỏ rời đi. Tô Hoàng Nghị đứng ở cửa nhìn theo Lâm Hổ thân ảnh sau khi biến mất mới xoay người, nhìn đến phía sau Dương Nhược Thiến cùng với trong lòng ngược hổ nữu. Trên mặt lập tức lộ ra thân thiết tươi cười nói, hổ nữ, hôm nay ngoan ngoãn ngà, muốn ăn cái gì nói cho ngươi thím, làm nàng cho ngươi làm. Nói xong còn không quên sờ sờ hổ nữ đầu tóc. Ân, cảm ơn thúc thúc. Hổ nữ nhỏ giọng tạ nói, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười tới, bởi vì nàng nhận thức trước mắt người, thường xuyên cùng cha cùng nhau thúc thúc. Dương Nhược Thiến thấy hổ nữ tươi cười, cũng không có cao hứng, ngược lại có chút sinh khí cùng ghen, an tô hoàng nghị giấm. Vàng gì hổ nữ liền đối hắn cười không đối chính mình cười. Hổ nữ, ngăn, cấp tỷ tỷ cũng cười cái. Dương Nhược Thiến chuyển qua hổ nữ thân mình nhìn chính mình, đầy mặt tươi cười dụ hoặc hổ nữ lộ ra tươi cười. Chỉ là hổ nữ nhìn thấy Dương Nhược Thiến mặt sau lập tức cười không nổi, thậm chí có chút khiếp đảm, như là sợ hãi bộ dáng. Một bên tô hoàng nghị nhìn đến tình huống như vậy, bất đắc dĩ cười cười nói, thiến nương, hổ nữ kêu ngươi thím, không phải tỷ tỷ Ngươi cùng hổ nữ không phải đồng lửa. Nói xong còn thở dài lắc đầu, thật không nghĩ tới thiến nương sẽ có như vậy hành động. Hừ, ngươi đừng động, bằng gì hổ nữ đối với ngươi cười không đối tác cười, rõ ràng là ta ở ôm nàng. Dương nhược thiến bất mãn đô khởi miệng, có chút không cao hứng. Tô Hoàng Nghĩ thấy thế, lập tức mở miệng an ủi nói, ngươi đừng tức giận, hổ nữ này không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, nàng sợ người lạ, có thể làm ngươi ôm đã thực hảo. Thật sự. Dương Nhược Thiến không tin nhìn Tô Hoàng Nghị hỏi. Thật sự, bằng không đứa nhỏ này vì sao sợ ngươi, còn không phải bởi vì xa lạ. Hảo đi, liền tính ngươi nói rất đúng. Ta đây hiện tại liền đi theo hổ nữu bồi dưỡng cảm tình, ta cho nàng làm đồ vật ăn. Dương Nhược Thiến nói xoay người hướng phòng bếp đi đến, trong đầu nghĩ muốn hay không lấy một ít tồn tại trong không gian trái cây cấp hổ nữu ăn, những cái đó đều là không có linh khí trái cây. Đứng ở mặt sau Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến hành động, lập tức nhấc chân theo sau, muốn nhìn một chút Thiến nương rốt cuộc chuẩn bị làm chút cái gì tới làm hổ nữ cùng nàng quen thuộc. Vì thế kế tiếp Dương Nhược Thiến bắt đầu dùng khoai tây làm khoai điều, thậm chí dùng trái cây làm nước trái cây, chỉ chốc lát liền làm rất nhiều, đều nhất nhất bày biện ở hổ nữ trước mặt làm nàng ăn. Hổ nữ nhìn những cái đó ăn ngon, có chút thèm ăn muốn ăn, chính là lại không dám. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị bên kia, bĩu môi nói, thúc thúc. Tô Hoàng Nghị nghe được hồ nữ thanh âm, lên tiếng đi qua đi, nhìn những cái đó chưa thấy qua đồ ăn, trước cầm lấy tới nhìn nhìn, cuối cùng cắn một ngụm, phát hiện sắc thật không tồi, lúc này mới làm hồ nữ ăn lên. hồ nữ ăn một cái khoai điều, phát hiện thực mỹ vị, lập tức lại ăn một cái, liên tiếp ăn lên, còn bưng bên cạnh nước trái cây uống một ngụm, phát hiện uống ngon thật, trên mặt tươi cười không ngừng. Xem đến bên cạnh Dương Nhược Thiến cao hứng không thôi. Trong lòng cảm thán, quả nhiên tiểu hài tử chính là hảo hống, hơn nữa béo đô đô hài tử cười rộ lên thật đáng yêu, hảo tưởng xoa bóp a mà nàng cũng thật sự làm như vậy, duỗi tay ở hổn nữu trước mặt nhéo nhéo, xoa xoa, phát hiện xúc cảm thật là thật tốt quá, làm nàng hảo muốn ôm lên cọ một cọ a Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến động tác, đầy mặt khó hiểu, có chút không rõ nguyên do nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến thấy nàng trong mắt thần sắc mới hiểu được nàng đây là thích hổ lưu, không khỏi trong đầu nghĩ đến một cái cảnh tượng. Nếu hắn cùng Thiến Nương có cái hài tử, như vậy đứa bé kia có phải hay không cũng như vậy đáng yêu, béo đô đô làm nhân ái, Thiến Nương đến lúc đó cũng sẽ đối hài tử làm như vậy, còn sẽ ôm hài tử kể chuyện xưa, chính mình tất có thể ôm lấy bọn họ mẹ con hai cái ở trong ngực, như vậy nhật tử thật là tốt đẹp. Nghĩ đến đây, Tô Hoàng Nghị ánh mắt có chút lấp lánh tỏa sáng. Nhìn chầm chầm Dương Nhược Thiến bụng như suy tư gì, ám đạo buổi tối còn muốn nỗ lực, sớm một chút có cái hài tử mới là quan trọng nhất, khi đó chính mình nhất định là làm hạnh phúc tướng công cùng cha. Chỉ là hắn ý tưởng thực hảo, lại quên mang thai sau không phải chỉ sinh nữ hài, còn có khả năng sinh nam hài, bởi vậy đương tô Hoàng Nghị phát hiện Dương Nhược Thiến sinh hạ chính là nam hài sau, không biết sắc mặt có bao nhiêu khó coi, chỉ có tô mẫu kích động không thôi. Chương 40 Nhân nhiều cái hổ nữ ở tô gia giữa chưa ăn cơm thời điểm, trên bàn cơm rất là náo nhiệt, không ngừng là Dương Nhược Thiến thích hổ nữ, tô mẫu cũng là thực thích cái này đáng yêu hải tử, bởi vậy trong lúc thường thường nhìn Dương Nhược Thiến bụng, tựa hồ nơi đó mặt đã có cái hải tử giống nhau. Bất quá này đó Dương Nhược Thiến không biết, nàng chỉ là chú ý hổ nữ, quan tâm hổ nữ ăn nhiều ít, mà bên cạnh vẫn luôn chú ý bọn họ hành động tô hoàng nghĩ lại xem đến rõ ràng, khỏe miệng không khỏi rơ lên. Trong lòng cũng có chút chờ mong. Cơm nước xong sau Dương Nhược Thiến đi thu thập bàn ăn, thuận tiện rửa chén, mà hổ nữ khi làm tô mơ hô chợ nhìn, tô Hoàng Nghị tắc muốn đi múc nước trở về, phòng bếp lưu thủy đã không nhiều lắm. Đi ở đi bờ sông múc nước trên đường, tô Hoàng Nghị như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến một cái hắn không nghĩ nhìn thấy người, một khuôn mặt lạnh xuống dưới. Ý chí kiên định ca hoa lan không nghĩ tới còn chưa tới tô ra liền nhìn đến tô Hoàng Nghị. Cái này làm cho nàng thực kích động, cảm thấy chính mình cùng Tô Hoàng Nghị có duyên, bọn họ nên là chú định ở bên nhau mới đúng. Có chuyện gì? Không có việc gì khiến cho làm đi, ta muốn đi múc nước. Dứt lời nhấc chân chuẩn bị từ Hoa Lan bên cạnh lướt qua đi rời đi, không nghĩ cùng nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Hoa Lan không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ như vậy lãnh đạm, nhưng là nàng nói cho chính mình khẳng định là Tô Thẩm cùng Dương Nhược Thiên nói chính mình cái gì nói bậy mới có thể như vậy. Bởi vậy ủy khuất nói, ý chí kiên định ca, ta chính là tới tìm ngươi, ngươi, ngươi có thể hay không bồi ta cho chuyện. Nói xong cúi đầu, đôi tay nắm góc áo Tô Hoàng Nghị nhìn hoa lan như vậy, lại một chút thương tiếc chi tình cũng không có, chỉ cần nghĩ đến bởi vì nàng làm thiến nương sinh khí, hắn liền tưởng nhanh lên rời đi, sợ bị người nhìn đến sau hiểu lầm, sau đó lại đem việc này chuyển tới thiến nương trong thai liền không hảo. Tìm ta có chuyện gì? Tô Hoàng Nghị lạnh giọng hỏi, ta, ta tưởng cùng ý chí kiên định ca tâm sự, nếu ý chí kiên định ca phương tiện nói, chúng ta có thể đi tìm cái an tĩnh mà địa phương ngồi xuống liêu sao. Không được, ngươi liền tại đây nói đi, ta còn muốn đi múc nước. Chính là, chính là chúng ta nói như vậy bị người nhìn đến sẽ không tốt. Hoa lan ra vẻ khó xử nói, ánh mắt còn nhìn nhìn bốn phía, như là thật sự ở lo lắng bị nhìn đến giống nhau. Tô Hoàng Nghị nghe vậy nhìn về phía bốn phía, nghĩ nghĩ, sắc thật bị nhìn đến sẽ không tốt, chỉ là cũng không nghĩ đi theo đi hẻo lánh địa phương đơn độc liêu, vì thế tuyển cái chết trung biện pháp, nói, kêu hành, vậy ngươi đi theo cùng đi bờ sông, vừa đi vừa nói chuyện đi. Dứt lời nhấc chân lướt qua làm Hoa Lan đi phía trước đi đến. Hoa Lan không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ nói như vậy, phản ứng lại đây khi nhìn thấy hắn đã đi rồi vài bước, lập tức nhấc chân đuổi theo ý chí kiên định ca, người từ từ ta chút. Hoa Lan tiểu bước đuổi theo đi, vừa chạy vừa hô. Tô Hoàng Nghị cũng không có bởi vì thanh âm mà dừng lại, ngược lại bước chân có chút nhanh hơn, hy vọng Hoa Lan có thể dừng lại, tốt nhất không cần đuổi kịp hắn, dù sao hắn đối Hoa Lan muốn nói sự một chút cũng không có hứng thú. Chỉ là Hoa Lan không có bởi vậy từ bỏ, mà là khẽ cắn môi kiên trì đi xuống, chạy chậm đuổi theo. Tô Hoàng Nghị chân trước vừa đến bờ sông dừng lại, Sau lưng Hoa Lan liền đuổi theo, đứng ở nàng hưu sau sần thở phi phò, duỗi tay vô về ngực hoa khí. Ý chí kiên định. Ca, ngươi như thế nào? Đi nhanh như vậy, không đợi. Chờ ta. Hoa Lan đức quăng nói. Ta muốn múc nước, thiến nương còn chờ. Tô Hoàng nghị xem cũng không xem Hoa Lan, trực tiếp ngồi sổm xuống thân mình chuẩn bị bắt đầu múc nước trở về. Hoa Lan nghe xong hắn nói sừng sốt, ngay sau đó nghĩ đến thiến nương là ai. Đầy mặt đỏ bừng thở phì phò, không biết là bị mệt vẫn là khí, trong mắt mang theo phẫn hận nghị cái kia thiến nương rốt cuộc nơi nào hảo. Vì sao ý chí kiên định ca phải đối nàng như vậy hảo? Ngươi muốn nói gì, không nói nói ta liền phải đi trở về. Tô Hoàng Nghị đánh hảo thủy phát hiện hoa lan liền như vậy đứng ở nơi đó, không có muốn nói lời nói tính toán, không khỏi nhíu mày, rất muốn trực tiếp xoay người rời đi không để ý tới. Bất quá nghĩ đến hoa lan hành động. Hắn cảm thấy lần này tựa hồ có thể nói khai, làm nàng không cần lại như vậy quân lấy chính mình, rốt cuộc chính mình đã đón dâu, có ái nhân, hắn đối Hoa Lan lại căn bản không có gì cảm giác, chính là cái liền muội muội đều không tính là cùng thôn người mà thôi. Hoa Lan ngẩn ra, không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ nói như vậy, lập tức phục hồi tinh thần lại nhìn Tô Hoàng Nghị, đầy mặt nghiêm túc nói, ý chí kiên định ca, ta, ngươi cưới ta đi. Nói xong ngẩng lên đầu. Một chút kiên định mà bộ dáng. Không có khả năng. Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới Hoa Lan sẽ làm chính mình cưới nàng. Bất quá hắn vẫn là mở miệng trực tiếp cự tuyệt. Không chút suy nghĩ liền hồi cự nàng. Sau đó chính là hối hận chính mình vì cái gì muốn dừng lại. Hẳn là chạy nhanh rời đi mới đúng. Ý chí kiên định ca. Vì cái gì? Ngươi cưới ta. Ta thích ngươi. Vì cái gì không cưới ta? a? Hoa Lan. Ta đã co tức phụ. Sẽ không cưới ngươi. Ngươi trở về đi. Dứt lời nhấc chân chuẩn bị rời đi. Hoa Lan thấy hắn phải đi, lập tức dôi tay giữ chặt hắn quần áo một góc, vội vàng hỏi, vì cái gì không thể? Ngươi có thể trở về hưu cái kia dương được thiến, sau đó lại đến cưới ta, chỉ cần ngươi cưới ta, ta không ngại ngươi nhị hôn. Nói còn vẻ mặt chân thành bộ dáng, tựa hồ thật sự không chê giống nhau. Bất quá nàng không chê, tô hoàng nghị lại ghét bỏ muốn chết, chính mình hảo hảo mà tức phụ không cần tôi cưới nàng loại này không biết xấu hổ nữ tử, căn bản không có khả năng sự. Hoa lan, buông ra, ta sẽ không cưới ngươi, nói lại lần nữa, ta có tức phụ, ta cùng tức phụ thực hảo, ta sẽ không cưới ngươi, ngươi đã chết tâm đi, ta căn bản không thích ngươi. Không, không có khả năng, ý chí kiên định ca ngươi là thích ta, không đúng, ý chí kiên định ca có thể không thích ta, chỉ cần ngươi thích tỉ tỉ của ta liền hảo, chờ ta gả cho ngươi sau ta sẽ làm ngươi quên tỷ tỷ sau thích ta. Không đợi tô hoàng nghị nói xong hoa lan lập tức đáp nói, không ngừng mà lắc đầu, không tin tô hoàng nghị nói khi thật sự. ngươi nói bậy cái gì đâu? ta sao có thể thích tỷ tỷ ngươi hoa sen? tỷ tỷ ngươi đã gả đến trong thị trấn đi, ngươi không cần nói bậy. ta cùng tỷ tỷ ngươi căn bản không thân. tô hoàng nghị nhăn chặt mày, không nghĩ tới hoa lan cư nhiên sẽ nói nói như vậy. Rốt cuộc là chính mình làm cái gì làm nàng hiểu lầm chính mình thích nàng tỉ tỉ hoa sen. Cái kia ái mộ hư vinh nữ nhân, chính mình thật sự trướng mắt. Hoa lan cả người run lên, chậm rãi buông ra tay, đầy mặt khiếp sợ không thôi chỉ vào tô hoàng nghị, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, có chút không dám tin tưởng nói, ý chí kiên định ca, ngươi gạt người, ngươi nhất định là gạt ta, ngươi sao có thể không thích tỉ tỉ, tỉ tỉ rõ ràng nói ngươi thực thích nàng, vì nàng làm rất nhiều sự, thậm chí nàng gả chồng khi còn thương tâm đã lâu, vì nàng vẫn luôn không đón, đón dâu. Hoa Lan, ta lại trịnh trọng nói một lần, ta không thích ngươi cũng không thích tỷ tỷ ngươi. Ta cùng tỷ tỷ ngươi liền ở trong thôn gặp qua vài lần, sao có thể thích nàng? Ta không đón dâu là bởi vì không có thích hợp, cùng tỷ tỷ ngươi không quan hệ. Ngươi không cần lại hiểu lầm cái gì. Ta hiện tại đón, đón dâu, có thiên lương, ngươi không cần lại loạn tưởng cái gì. Dứt lời. Tô Hoàng Nghị xoay người rời đi, không nghĩ lại lưu lại, hắn thật không nghĩ tới hoa lan là như vậy tưởng, chính mình căn bản không có làm cái gì, cùng các nàng tỷ mỗi hai cũng không quen thuộc, còn không phải là trong thôn gặp qua vài lần, lễ phép chào hỏi, như thế nào liền biến thành tình huống như vậy. May mắn, may mắn không làm nàng lại đi trong nhà nói bậy, nếu nàng đi trong nhà nói này đó bị thiến nương nghe được, kia đến lúc đó thật đúng là nói không rõ. Tuy rằng nàng cảm thấy thiến nương sẽ không tin tưởng Hoa Lan nói, nhưng trước sau muốn đề phòng một chút, về sau tuyệt không có thể lại cùng Hoa Lan gặp mặt, đụng tới cũng muốn lập tức tránh ra. Chỉ là không đợi Tô Hoàng nghị may mắn bao lâu, hắn mới vừa đi hai bước liền nhìn đến phía trước nên diện đi tới Dương Lực Thiến, cái kia sắc mặt là một cái kém, thậm chí có chút phẫn nộ cảm giác. Thiến nương, ngươi, ngươi như thế nào tới? Ngươi hiểu lầm, ta cùng nàng nhưng không có gì. Tô Hoàng Nghị vội vàng mở miệng giải thích nói. Ta biết, ta nghe được ngươi nói những lời này đó. Dương Nhược Thiến gật đầu nói. Dương Nhược Thiến kỳ thật đã sớm tới rồi, ở Tô Hoàng Nghị ra cửa không bao lâu, liền có người tới Tô gia, nói là nhìn đến Tô Hoàng Nghị cùng Hoa Lan cùng nhau, kia trên mặt còn mang theo xem kịch vui tươi cười, nàng tức khắc cảm thấy không tốt, không phải lo lắng Tô Hoàng Nghị cùng Hoa Lan có cái gì, mà là lo lắng bị mặt khác thôn dân nhìn đến liền không hảo. Khi đó nhất định sẽ xảy ra chuyện Rốt cuộc nông thôn thực bảo thủ Nếu một cái nam nữ đơn độc gặp mặt Hoặc là ở phát sinh cái gì bị người gặp được Kia thật là có lý đều nói không rõ Liền tỷ như nàng tới thời điểm nghe được hoa lan cùng tô hoàng nghị đối thoại Thật không nghĩ tới hoa lan cư nhiên có vọng tưởng chứng Nếu nói phía trước hoa lan lần đầu tiên đi tô ra khiêu khích Khi nàng từng có hoài nghi Đó là khẳng định Bất quá lúc sau liền không có quá Bởi vì nàng phát hiện Tô Hoàng Nghị sẽ không thích cái loại này ái mộ hư vinh tiểu nữ hài, tuy rằng hoa lan che giấu thực hảo, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác ra tới, cho nên lúc sau nàng liền tin tưởng Tô Hoàng Nghị nói. Hiện giờ lại nghe được bọn họ đối thoại, nàng là có thể xác định không phải Tô Hoàng Nghị vấn đề, mà là hoa lan bản thân vấn đề, còn có hoa lan cái kia tỷ tỷ hoa sen, các nàng hai tỷ mội không chỉ có là ái mộ hư vinh, phòng trừng còn có ảo tưởng chứng ảo tưởng Tô Hoàng Nghị thích các nàng. Nàng xem như kiến thức tới rồi, nguyên lai cổ đại cũng có loại này bệnh. Thiến Nương, chúng ta trở về đi, ta đánh Hảo Thủy. Tô Hoàng Nghị nghe Dương Nhược Thiến nói biết tức khắc nhẹ nhàng thở ra, ngẫm lại cũng đúng, Thiến Nương cùng chính mình giống nhau, khẳng định ở nơi xa liền nghe được. Cũng may mắn Thiến Nương là Tu Tiên, có thể biết được tình huống, bằng không hắn thật là có lý thuyết không rõ. Ơn, Hảo, trở về đi. Bằng không quá hội có thôn dân lại đây, ta là bị thôn dân báo cho mới chạy nhanh gấp trở về, liền sợ bị ai nhìn đến. Dương Nhược Thiến nói xoay người đi ở Tô Hoàng Nghị bên cạnh giải thích nói, tỏ vẻ chính mình không phải cố ý theo tới, mà là bị người báo cho. Tô Hoàng Nghị nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó may mắn chính mình không có làm cái gì, lại may mắn Thiến Nương trước tiên tới rồi, bằng không chờ các thôn dân trước tới thật đúng là không biết sẽ thế nào. Hoa Lan ở bờ sông nhìn Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến sóng vai hành tẩu rời đi, tức khắc tới khí, đột nhiên mở miệng hô, ý chí kiên định ca, người, người dám đi nói ta liền nhảy xuống đi, ta nhất định sẽ. Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến nghe vậy xoay người, nhìn đến Hoa Lan hướng bờ sông xê dịch, tức khắc đầy mặt phẫn nộ, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đến này nhất chiều, chỉ là các nàng lại không thể tùy ý nàng nhảy sông, rốt cuộc các thôn dân biết nàng cùng Tô Hoàng Nghị gặp mặt. Nếu nàng nhảy sông nói, các thôn dân tới rồi khẳng định sẽ làm Tô Hoàng Nghị phụ trách. Nghĩ đến này khả năng, Tô Hoàng Nghị sắc mặt sứng sốt, ánh mắt bắn thẳng đến hoa lan trên người, sắc bén như là muốn bắn thùng nàng, trong lòng không ngừng hối hận, thật sự không nên làm nàng tới, nên trực tiếp ở trên đường cự tuyệt mới là. Dương Nhược Thiến lại ở tự hỏi sau khi cảm thấy hoa lan sẽ không nhảy sông, có ảo tưởng chứng cô nương cũng sẽ không như vậy chết, các nàng thực tích mệnh. Không khỏi nghĩ đến hoa lan loại này huy hiếp, nàng quyết định tưởng cái biện pháp, tốt nhất có thể vĩnh tuyệt hậu họa. Nàng thân thức đọc qua, tức khắc phát hiện mặt sau tới một ít thôn dân, trong đó nữ tính chiếm đa số, nam nhân đều là một ít tuổi trẻ mang theo bí dạng, rõ ràng là tới xem Tô Hoàng Nghị chê cười, tức khắc tâm sinh một kế. Dương Nhược Thiến quyết định thừa dịp cơ hội này làm hoa lan hết hy vọng, không thể làm nàng luôn là ảo tưởng Tô Hoàng Nghị sẽ cưới nàng, đây chính là cái bom hẹn giờ. Nếu vẫn luôn lưu chữ đối phương như vậy đi xuống khẳng định còn sẽ xảy ra chuyện, loại người này không cho nàng hoàn toàn hết hy vọng là không được. Tướng công à, nếu Hoa Lan còn có muốn nói, chúng ta đây trước không đi, nhìn xem nàng nói cái gì đi. Dương Nhược Thiến mặt mang tươi cười nói, quả nhiên nhìn đến Hoa Lan bởi vì bọn họ không đi mà buông lỏng xuống dưới, không hề như vậy sau này lui. Mà Tô Hoàng Nghị còn lại là có chút khó hiểu nhìn nàng, không rõ sao lại thế này chỉ thấy dương nhược thiến đột nhiên cúi đầu tới gần tô hoàng nghị bên thai nhỏ giọng nói trước kéo cần thiết thừa dịp các thôn dân ở bên nhau giải quyết cũng không thể làm nàng như vậy đi xuống bằng không đến lúc đó ngươi nhảy vào hoàng hà đều nói không rõ nghe được thiến nương nói như vậy tô hoàng nghị lập tức gật đầu đồng ý cảm thấy nàng nói rất đúng chính mình không thể tùy ý hoa lan như vậy uy hiếp chính mình lần này nàng có thể uy hiếp như vậy khẳng định còn sẽ có lần sau ý chí kiên định ca ta là thật sự thích ngươi, ngươi có thể hay không cưới ta. Hoa lan nhìn ngừng ở nơi đó tô hoàng nghị vội vàng mở miệng nói, nàng thật sự thực vội vàng, bằng không nàng một khi về nhà, hắn cha mẹ nhất định sẽ buộc nàng cũng gả cho chấn trên người, cái kia nàng chưa thấy qua nam nhân. Không thể, ta đã nói rồi, ta đã có thiên lương, ta có tức phụ, ta sẽ không cưới ngươi. Tô hoàng nghị gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói, hắn kỳ thật thật không nghĩ đại ở chỗ này, rất muốn rời đi trong lòng đối Hoa Lan đã là chán ghét đến không được, chỉ là nghĩ đến tức phụ làm hắn lưu lại bám trụ Hoa Lan, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Ý chí kiên định ca, vì cái gì? Ta đây không cần ngươi hiu nữ nhân kia, ngươi chỉ cần cưới ta làm chính thê, làm nàng làm tiểu thiếp liền hảo, chấn trên đều là cái dạng này. Tay Hoa Lan Dương Nhược Thiến nói, càng nói càng kích động, tựa hồ biện pháp này thực được không? Như là đã nghĩ đến Dương Nhược Thiến đối chính mình nói gì nghe nấy thậm chí bị chính mình khi dễ bộ ráng. Tô Hoàng Nghị nghe được lời này thật là kinh ngạc không thôi, như là xem kẻ điên giống nhau nhìn Hoa Lan, không rõ hắn nói như thế nào ra loại này lời nói tới, này nơi nào như là cái nông thôn tiểu cô nương, thật là không ngừng là Tô Hoàng Nghị kinh ngạc, ngay cả Dương Nhược Thiến cũng thực kinh ngạc, không khỏi hoài nghi Hoa Lan có phải hay không xuyên qua, như thế nào có thể nói ra lời này tới, cư nhiên còn biết như vậy trắng ra nói. Chẳng lẽ nàng phía trước không nghe được Tô Hoàng Nghị nói chính mình không thích chuyện của nàng sao? Hảo đi, Dương Nhược Thiến xem như minh bạch, hoa lan khả năng có loại bệnh, nàng sẽ tự động đem chính mình không thích nghe những lời này đó cấp xem nhẹ hoặc là coi như không nghe được giống nhau tự động cấp che chắn, khó trách nàng có thể như vậy tự quyết định. Ý chí kiên định ca, vì cái gì, vì cái không thể a. Ta muốn gả cho ngươi, không nghĩ gả cho người khác ta không cần gả cho cái kia ta không quen biết người. Hoa Lan kích động mà nói, thậm chí dần dần mang theo khóc nước nở, có chút nghẹn ngào nhìn Tô Hoàng Nghị, đầy mặt không dám tin tưởng xem hắn, không rõ hắn vì cái gì liền không thể đáp ứng chính mình. Tô Hoàng Nghị thật là buồn bực thêm hối hận, hắn thật sự không nghĩ ứng phó Hoa Lan, chỉ có thể quay đầu nhìn Dương Nhược Thiến nhỏ giọng hỏi, có thể đi rồi sao? Nàng nói như vậy không thông, chúng ta vẫn là đi thôi. Dứt lời liền phải khom lưng linh khởi thùng nước chuẩn bị rời đi bộ dáng Dương Nhược Thiến thấy thế, lập tức giữ chặt hắn, không cho hắn hiện tại đi, nhỏ giọng nói, tạm thời đừng đi, nhưng cái đó thôn dân tới, dụ dỗ nàng nói một ít lời nói, sau đó minh bạch cự tuyệt, cuối cùng liền tuy nàng. Sống hay chết đều không liên quan bọn họ sự, cho dù nàng lại nhảy sông cũng không có việc gì, khi đó thôn dân sẽ biết cái này nhưng không liên quan tô hoàng nghĩ sai sẽ không làm hắn phụ trách. Tô Hoàng Nghị nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc minh bạch sao lại thế này, nghe xong nghe phía sau thanh âm, sắc thật cảm giác được rất nhiều tiếng bước chân lại đây, bởi vậy đứng thẳng thân mình, ngẩng đầu nhìn về phía hoa lan bên kia lớn tiếng mở miệng nói, hoa lan, ta không thích ngươi, ngươi không cần nói cái gì nữa, ta sẽ không hưu Thiến nương, ta thích vẫn luôn là Thiến nương, ta sao có thể thích ngươi, ta cùng ngươi bất quá gặp qua vài lần mặt, căn bản không quen thuộc Ngươi sẽ thích? Ta cái gì? Dứt lời quay đầu thâm tình nhìn Dương Nhược Tiến, chỉ là dư quang lại nhìn lướt qua đứng ở cây cối bên cạnh những người đó nhóm. Không, ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, ta thích ngươi. Thích ngươi đối người hảo, đối người ôn nhu, ngươi còn đối ta cười. Ta đối ai đều như vậy hảo sao? Ta cũng không phải đối với ngươi cười, mà là nhìn đến không quen thuộc người thói quen mỉm cười kỳ người. Hán căn bản không biết chính mình khi nào đối nàng cười quá. Cứ nhiên làm nàng như vậy hiểu lầm, sớm biết rằng chính mình trước kia liền không như vậy mỉm cười kỳ người, làm ra như vậy cái hiểu lầm tính cái gì. Ai cũng không biết, Tôi Hoàng Nghị trải qua lần này lúc sau, thật sự về sau không đối người mỉm cười, trừ bỏ đối mặt Dương Nhược Tiến thời điểm mang theo tươi cười, ngày thường đều lạnh một khuôn mặt, ngay cả đối với Tô Mẫu thời điểm cũng là như thế nào sẽ, không phải như thế, nhất định không phải, sao có thể. Hoa Lan như là đã chịu rất lớn đả kích giống nhau, không ngừng mà lắc đầu lui về phía sau, chân đã chậm rãi hoạt động đến bờ sông thượng, lại lui về phía sau một chút phỏng trường liền phải ngã xuống. Dương Nhược Thiến thấy thế cũng không có mở miệng nói cái gì, Tô Hoàng Nghị chú ý phía sau động tĩnh, nghĩ đến hắn chú ý tới cũng sẽ không nhắc nhở, rốt cuộc hắn đã đối Hoa Lan rất là chán ghét, hơn nữa cái kia hà không thâm, căn bản sẽ không chết người, nhiều nhất chịu chút khổ mà thôi. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta nói chính là thật sự, Hoa Lan, ngươi không cần quấn lấy ta tới, ta thật sự không thích ngươi, ta không biết ngươi như thế nào sẽ hiểu lầm, ta chỉ có thể nói, ta thích vẫn luôn là thiên Nương, ngươi không cần lại loạn suy nghĩ. Không cần, không cần, rõ ràng thích ta, hẳn là thích ta, ta gả cho ngươi, những cái đó liền đều là của ta, ngươi Ôn Nhu cũng là của ta. Hoa Lan liều mạng mà lắc đầu, muốn phản bác Tô Hoàng nghĩ cái gì? Chính là lại phát hiện phản bác không được Mà đúng lúc này Nàng lui về phía sau có chút quá nhanh Bước chân đã bước ra bờ sông Mới vừa nói xong những lời này Liền nghe được phanh một tiếng rớt vào trong sông thanh âm Hoa lan Dương nhược thiến ra vẻ kinh ngạc Mà nhìn bên kia hồ Chỉ là thần thức nhưng vẫn chú ý mắt sau Nhìn những cái đó thôn dân rốt cuộc Muốn xem tới khi nào Tô hoàng nghị nhìn đến hoa lan rớt vào trong sông Đầu tiên là cả kinh Ngay sau đó nghĩ đến kia nước sông Triều sâu liền không hề lo lắng, chỉ là ra vẻ khó xử bộ dáng nhìn Dương Nhược Thiên nói, Thiên Nương, làm sao bây giờ, hoa lan rớt vào trong sông, chúng ta đi cứu nàng. Dứt lời, trên mặt lộ ra rồi dám phức tạp biểu tình. Dương Nhược Thiên thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra khó xử, cuối cùng kiên định mà nói, Không, tướng công ngươi đi kêu người, ta đi cứu nàng, hoa lan dù sao cũng là nữ hài tử, nếu ngươi đi cứu nàng. Nhất định sẽ nhìn đến nàng thân mình, đến lúc đó đã có thể nói còn chưa dứt lời, nhưng là cái kia ý tứ thực minh xác, không ngừng là Tô Hoàng Nghị minh bạch, ở phía sau những cái đó thôn dân cũng minh bạch. kia, vậy phải làm sao bây giờ, nếu không liền ngươi đi, ta đi kêu người tới. Tô Hoàng Nghị có chút do dự, nhưng là nhìn Dương Nhược Thiến kiên định mà bộ dáng, chỉ có thể gật đầu, vẻ mặt khẩn trương quay đầu chuẩn bị rời đi. Cứu mạng A, ta sẽ không thủy ở trong sông hoa lan nghĩ đến cũng là nghe được tô hoàng nghị bọn họ đối thoại lập tức mở miệng hô muốn cho tô hoàng nghị tới cứu chính mình tô hoàng nghị lại không có qua đi mà là nhìn dương nhược thiến ý bảo nàng qua đi chính mình tác chuẩn bị đi kêu người tới giờ phút này những cái đó núp ở phía sau mặt các thôn dân nhưng bất chấp cái gì vội vàng chạy ra nam nữ già trẻ đều có trên mặt đều mang theo một tia lo lắng biểu tình tô gia tiểu ca Ngươi cùng ngươi tức phụ như thế nào ở chỗ này a? Vừa mới nghe được tiếng kêu cứu mạng là chuyện như thế nào a? Trong đó một vị lược đại phụ nhân làm bộ khó hiểu bộ dáng dò hỏi, giống như là vừa tới nơi này không biết tình huống giống nhau. Tô Hoàng Nghị nghe nàng lời này, cũng làm bộ không biết bọn họ trốn tránh, đầy mặt sốt ruột chỉ vào bờ sông nói, Hoa Lan rớt vào trong sông, chạy nhanh, cứu đi lên đi, ta không có phương tiện cứu. Nói xong nhìn về phía bên cạnh Dương Nhật Tiễn, Tỏ vẻ chính mình đã có tức phụ người, không thể đi cứu người. Kia phụ nhân vừa nghe lời này, lập tức đối với bên cạnh mấy cái lớn tuổi nam tử nói, mau đi cứu người, đem người cứu đi lên lại nói. Tuyệt này mấy cái nam tử đều có vẻ rất lớn, so hoa lan đại 12 tuổi trở lên, đều có thể làm nàng trang người, bởi vậy sẽ không lo lắng có chuyện gì. Đến nỗi mặt khác tuổi trẻ nam tử cùng tuổi trẻ cô nương tắc đứng ở một bên, trên mặt mang theo trầm biếm. Nhìn trong sông rẽ rùa hoa lan, tức khắc cảm thấy trước kia thật sự nhìn lầm, không nghĩ tới nàng là cái dạng này người. Dương Nhược Thiến muốn chính là hiệu quả như vậy, nếu phía trước bọn họ rời đi, hoa lan nhảy vào trong sông, như vậy chính là bọn họ sai. Người khác sẽ cho rằng bọn họ nói gì đó kích thích hoa lan hoặc là bức bách hoa lan nhảy sông. Đến lúc đó Tô Hoàng nghĩ phải phụ trách nhiệm, mà hiện tại mọi người nghe được kia đoạn đối thoại. Nhìn nhìn lại kia bên kia ở trong sông giấy rùa khi còn không quên hướng Tô Hoàng Nghị Hoa Lan, khẳng định không có gì hảo cảm. Chưa xuất giá cô nương tự mình ước nam nhân thổ lộ, thậm chí vì nam nhân tìm chết, hơn nữa vẫn là có tức phụ nam nhân, như vậy sự truyền ra đi đã có thể không phải Tô Hoàng Nghị sai, rõ ràng chính là Hoa Lan sai, hơn nữa Tô Hoàng Nghị còn cường điệu chính mình không thích nàng, là nàng hiểu lầm cùng loạn tưởng. Lúc này chỉ sợ trong thôn những người này đều sẽ đối Hoa Lan có khúc mắc, cảm thấy nàng có cái gì điên bệnh. Lúc này ở trong sông giấy rửa Hoa Lan cũng không biết nàng đã bị người đảng làm điên nữ nhân, về sau đến nhật tử cũng không sẽ nhiều thuận lợi, hoặc nhiều hoặc ít bởi vì nàng hôm nay nháo đến này vừa ra làm nàng ở về sau nhà chồng đều bị khinh bỉ. Chỉ chốc lát những cái đó thôn danh liền đem Hoa Lan cứu đi lên, sau đó làm nàng nằm trên mặt đất. Đi qua đi một cái phụ nhân trực tiếp đối với nàng ngược đẻ ép. Đứng ở bên cạnh nhìn Dương Nhược Thiến có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này đã có phương thức này cứu người, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc, thực mau liền chấn định xuống dưới, nghĩ đến này hư cấu thời đại cái gì đều có, cũng liền không như vậy kinh ngạc. Khu khu bị cứu đi lên hoa lan không ngừng mà ho khan, chậm rãi mở mắt ra, cho rằng sẽ nhìn đến cảm nhận chung người nọ, chính là nhìn đến đích xác thật không đầy thôn dân. Một ít vẫn là nàng nhận thức thúc cùng thím. Hoa Lan à, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền chạy nhanh về nhà, cha mẹ ngươi sẽ tìm ngươi, tuổi cũng không nhỏ, về sau cũng không thể như vậy. Cái kia phía trước nói chuyện lão phụ nhân đối với Hoa Lan nói, chỉ là kia cuối cùng một câu rốt cuộc có ý tứ gì, mọi người phỏng trừng đều minh bạch. Hoa Lan nghe xong lời này sắc mặt chẳng nhận, Tổng cảm thấy không thích hợp, sau đó lại khôi phục lại, cảm thấy này đó thôn dân khẳng định tới cứu chính mình. Nhất định không biết tình huống như thế nào, lập tức ủy khuất khóc lên, Thiểm, ngươi phải cho ta làm chủ, ý chí kiên định ca cùng tô tẩu tử bọn họ. Bọn họ đối ta dứt lời khóc thành tiếng tới, như là bị rất lớn ủy khuất giống nhau. Lao phụ nhân thấy thế, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn sướng suốt, thực mau phản ứng lại đây, sắc mặt âm trầm nhìn hoa lan quỷ mắng. Hoa lan, ngươi không nhỏ, có chút lời nói nên nói, có chút lời nói không nên nói ngươi đều hẳn là biết đến, cho nên không cần tùy tiện nói, ngươi cùng tô gia tiểu ca sự chúng ta đều biết, chúng ta tới khi vừa lúc nghe được các ngươi đối thoại, cho nên dứt lời ánh mắt sắc bén nhìn nàng, kêu ý tứ thực minh xác, không cần trông cậy. Vào lừa gạt bọn họ. Hoa lan tức khắc ngẩn ra, mạn nhãn không dám tin tưởng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nàng thật không nghĩ tới bọn họ sẽ nghe được, nếu nghe được, như vậy chính mình. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chính mình không thể làm ý chí kiên định ca cưới chính mình, thậm chí còn sẽ. Hoa lan không dám tưởng tượng đi xuống, chính là đã không kịp hối hận, chỉ có thể tiếp tục khóc thút thít, không phải ủy khuất mà là khổ sở thương tâm khóc thút thít. Lao phụ nhân thấy nàng như vậy, biết nàng là minh bạch, sẽ không nói bậy, vì thế quay đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị bọn họ nói, Tô Tiểu Ca, việc này thực xin lỗi, đều là hoa lan không đúng, ngươi ở trong thôn cũng là mười mấy năm, mọi người đều tin tưởng ngươi. Ngươi cùng ngươi tức phụ đi về trước đi. Ân, cảm ơn tôn bà bà. Tô Hoàng Nghị gật đầu tạ nói, sau đó không lưng ninh khởi thùng nước sau xoay người rời đi, Dương Nhược Thiến theo sát sau đó, chỉ là cuối cùng còn không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia tình huống, nghĩ đến hẳn là không cần phải lại ra tay. Nàng có thể thấy được cái kia tôn bà bà tựa hồ rất có nói chuyện quyền, rõ ràng mọi người đều thực nghe nàng. Tôn bà bà. Xem ra nàng sau khi trở về muốn hỏi một chút, người này rốt cuộc là ai, hôm nay thật là thư thái, giải quyết luôn là xuất hiện tiểu tam, đến lúc đó lại thuận tiện cẩn thận hiểu biết một chút cái này thanh thôn sự tình, phương tiện nàng về sau cùng người ở chung. Giải quyết hoa lan lúc sau, dương nhược thiến thoải mái dễ chịu qua mấy ngày, ban ngày bận rộn hỗ trợ tô hoàng nghị làm việc, hoặc là đi thăm hồ nữ, buổi tối hai người tiến không gian tu luyện. Hoặc là xử lý không gian những cái đó trái cây cùng dược thảo, nhật tử quá đến có tư có vị. Thời gian liền như vậy dần dần trôi đi, mai cho đến nông lịch 8 tháng sơ năm hôm nay, Dương Nhược Thiến phải đi về Dương gia bên kia. Thiến đương, hảo không? Đứng ở ngoài cửa Tô Hoàng Nghị nhìn đóng lại cửa phòng, đối với bên trong Dương Nhược Thiến hỏi. Ơn, tới. Dương Nhược Thiến nói đi đến cạnh cửa mở cửa, nhìn đã rửa mặt xong Tô Hoàng Nghị đứng ở ngoài cửa có chút thẹn thùng nhìn hắn một cái sau liền túi đầu lướt qua hắn hướng phòng bếp bên kia chạy tới. Tô Hoàng Nghị nhìn rời đi Dương Nhược Thiến, nghĩ đến nàng vừa mới thẹn thùng bộ dáng, có chút bất đắc dĩ cười cười, nghĩ đến chính mình tối hôm qua hành động, không khỏi lại có chút tâm động, rất muốn thử lại, tối hôm qua những cái đó làm hắn thực thỏa mãn, thậm chí tưởng đêm nay thử lại đâu. Nếu ở phòng bếp Dương Nhược Thiến biết Tô Hoàng Nghị lúc này ý tưởng, nhất định sẽ sợ tới mức muốn khóc, Tối hôm qua đã là cực hạn, đêm nay tuyệt đối không đồng ý, nàng chịu không nổi liên tục hai vãn như vậy điên cuồng hành động, đặc biệt là nàng cả người đều nhức mỏi. Hơn nữa tối hôm qua rõ ràng chính là ngoài ý muốn, bọn họ tu luyện hảo hảo mà, không biết len sợi lấy ra cái gì tới cấp bọn họ ăn, ăn xong sau lập tức không bình thường. Dương Nhược Thiến ở phòng bếp rửa mặt, làm chính mình đầu thanh tỉnh một ít, một nhắm mắt lại, trong đầu tức khắc nhớ tới tối hôm qua sự tình. Không khỏi càng thêm hai má khô nóng, làm nàng không ngừng mà dùng thủy chuộng phủi mặt. Chủ nhân, ngươi đang làm cái gì đâu? Nam chủ nhân còn chờ, không phải muốn đi đại ca ngươi nơi đó hỗ trợ sao? Len sợi từ bên ngoài đi vào tới vừa lúc nhìn đến Dương Nhược Thiến dùng thủy chuộng đánh mặt hành động, tràn đầy khó hiểu hỏi. Dương Nhược Thiến nghe vậy, dừng lại động tác, túi đầu nhìn lại, phát hiện Len sợi đứng ở cửa, tức khắc trong đầu nhớ tới một sự kiện tới. Len sợi. Tối hôm qua ngươi cho ta cùng tô hoàng nghị ăn chính là cái gì? Như thế nào sẽ như vậy? Nàng nhưng nhớ rõ chính là bởi vì len sợi cho nàng ăn cái kia lúc sau mới có thể làm nàng trở nên như vậy nhiệt tình như lửa. Len sợi nghe vậy thân mình một đốn, ánh mắt ngó trái ngó phải, có chút né tránh, chính là không dám nhìn Dương Nhật Tiến, nó cũng nhớ tới tối hôm qua cấp hai vị chủ nhân ăn đồ vặt, tuy rằng làm như vậy đối bọn họ thực hảo, chẳng qua kia hiệu quả có chút. Dương Nhược Thiến nhìn đến len sợi kia né tránh ánh mắt, lập tức cảm thấy nó là biết gì đó, tức khắc tới khí chỉ vào nó cả giận nói, len sợi, ta chính là ngươi chủ nhân, ngươi như thế nào có thể làm như vậy, trước đó không biết nói cho ta một tiếng sao? Ngậy, cái kia chủ nhân, nói cho ngươi nói, ngươi khẳng định sẽ không dùng, huống chi Luân Gia cũng không biết cái kia sẽ như vậy lợi hại làm, nó là thật sự không biết, nghe được thanh âm khi mới biết được. Tức khắc cảm thấy năm đó nó kia đối vô lương cha mẹ xem như tốt. Ngươi dương nhược thiến khí chỉ vào nó tay run lên, hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì, như thế nào cũng không nghĩ tới là len sợi cố ý lấy tới cấp bọn họ ăn, thậm chí còn nhận được sẽ phát sinh chuyện gì. Chủ nhân, ngươi đừng tức giận, này không phải đã dùng, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngươi tù vì chướng sao? Hơn nữa ngươi cùng nam chủ nhân có thể song tu, như vậy tăng lên càng mau Lên sợi hai mắt sáng lên nói, trong lòng lại khẩn trương muốn chết, hy vọng chủ nhân ngàn vạn không cần sinh khí, nó thật là tưởng nhanh lên thăng cấp, chủ nhân tu vi càng cao, nó tu vi mới có thể cũng chứng ngò, nó tưởng sớm một chút hóa hình, sau đó đi quang minh chính đại nhấm nháp những cái đó mỹ thực. Nếu Dương Nhược Thiến biết lên sợi là vì mỹ thực mà như vậy bán đứng chính mình, phỏng trưng muốn tức chết, thực hoài nghi chính mình ngày thường có phải hay không ngược đãi quá nó bằng không nói như thế nào sẽ làm như vậy. Chỉ là này hết thể Dương Nhược Thiến cũng không biết, nàng lúc này nghe xong len sởi nói sau nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ một chút tu vi, phát hiện quả nhiên tiến bộ rất nhiều, cư nhiên đã đạt tới tâm động kỳ viên mãn, liền phải đột phá đến kim đan kỳ. Tưởng tượng đến chính mình muốn đột phá đến kim đan kỳ, Dương Nhược Thiến lập tức khẩn trương lên, có chút lo lắng hỏi, len sởi, kim đan kỳ có phải là kết kim đan Nói xong nhìn chầm chầm len sởi ánh mắt, Đúng vậy, đến lúc đó chủ nhân liền có kim đan, nhất định phải bảo vệ tốt kim đan. Len Sợi nghiêm túc gật đầu nói, kim đan chính là rất quan trọng, ở bên trong ngoài ruộng, nhất định phải bảo vệ tốt, không thể có một tia bị hao tổn. ân. Dương Nhược Thiến Như suy tư gì gật đầu, nghĩ đến đến lúc đó trong thân thể có cái kim đan, thật đúng là tò mò. Bất quá nàng hiện giờ lại càng tò mò khi Nguyên Anh, nghe nói khi đó sẽ có cái tiểu nhân nhi ở bên trong ngoài ruộng. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Nam chủ nhân còn ở bên ngoài đâu, nhanh lên đi ra ngoài a. Lên sởi không biết Dương Nhược Thiến suy nghĩ cái gì, nó lúc này đã nhớ tới nơi này mục đích, nó là tới làm chủ nhân nhanh lên, bọn họ còn muốn đuổi thời gian đi một cái khác thôn. Dương Nhược Thiến nghe vậy, tức khắc nhớ tới, lập tức dùng thủy lại lần nữa chụp đánh mặt sau đem thủy đảo đi, lúc sau dùng khăn lông xoa xoa liền chạy nhanh đi ra phòng bếp, lên sởi thấy thế theo sát sau đó. Nàng đi đến tiền viện, nhìn đến Tô Hoàng Nghị đã chuẩn bị tốt, xe bò đều đã dắt đi ra ngoài, hắn lúc này đang theo Tô Mẫu công đạo sự tình gì. Nương, ta đây cùng Thiến Nương liền đi rồi, ngươi không được quên ăn cơm, chúng ta đêm nay liền không trở lại. Tô Hoàng Nghị đối với Tô Mẫu nói, Ấn, tốt, các ngươi đi thôi, nhớ rõ muốn nhiều giúp Dương gia làm điểm sự. Tô Mẫu nghiêm túc công đạo, hy vọng nhi tử cơ linh điểm. Nhưng đừng ngây ngốc làm Dương gia cảm thấy hắn không tốt. Tô Hoàng Nghị nghe được Tô Mâu nói, đây đâu hấp tuyến, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không nên tìm cái thời gian cùng nhà mình Lương hảo hảo nói chuyện, nàng như vậy vẫn luôn cho rằng nhà mình nhi tử vụng về rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính mình còn có phải hay không nàng thân sinh, như thế nào luôn là như vậy đâu, thật không thể như vậy làm nàng hiểu lầm đi xuống. Ngay cả đứng ở một bên Dương Nhược Thiến cũng đối Tô Mâu có chút vô ngữ. Không rõ nàng là thật sự nhìn không ra Tô Hoàng Nghị thật là tính tình, vẫn là cố ý làm bộ nhìn không ra làm cho chính mình an tâm, rõ ràng tốt như vậy một người, một hai phải coi như vụng về người, như vậy thật sự hảo sao? Đứng ở trong viện Tô Mẫu cũng không biết bọn họ tưởng chút cái gì, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn theo Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến ngồi trên xe bò chậm rãi rời đi, chỉ là xe bò thượng còn nhiều cái bạch hộ. Hai người muột hồ ngồi ở xe bò thượng chậm rãi đi tới chạy dần dần rời xa Tô gia phong ốc. Mà liên ở bọn họ sắp ra thôn thời điểm, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị tức khắc nheo lại ánh mắt cho nhau đối xem giống nhau, kia trong mắt ý tứ thực minh xác bất quá bọn họ cũng không có dừng lại xe ngựa, mà là Dương Nhược Thiến dùng thần thức đối với Len Sợi phân phó nói, Len Sợi, ngươi hồi Tô gia đi, bảo vệ tốt Tô mẫu. Chủ nhân Len Sợi nghe được Dương Nhược Thiến nói như vậy, có chút không tình nguyện, nó không cảm thấy những người đó có cái gì nguy hiểm. Những người đó theo bọn họ một đường, cũng không có làm cái gì à, hơn nữa một chút sát ý đều không có, nó hảo tưởng đi theo ăn mị thức à. Mau đi, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi mang ăn, còn sẽ dùng trong không gian rau dưa làm ăn cho ngươi ăn. Dương nhược thiến dụ hoặc nói. Hảo đi, chủ nhân, ta đây đi rồi. Lên sởi nói xoay người nhảy xuống xe bò, sau đó nhanh chóng hướng tô gia phương hướng đi, chỉ là tại hạ xe trong nháy mắt kia. Nó lại lần nữa cảm giác được phía trước cái kia trong rừng cây truyền đến quen thuộc hơi thở, cùng lần trước ở trong rừng gặp được giống nhau, chỉ là nghĩ đến chủ nhân phân phó, nó chỉ có thể hướng tô ra phương hướng chạy tới, quyết định lần sau lại đi truy tung cái kia đồ vật. Dương Nhược Thiến thấy len sợi xuống xe rời đi, tức khắc nhìn về phía bốn phía ánh mắt sắc bén lên, ngay cả tô hoàng nghị cũng dừng lại xe bỏ nhìn về phía bốn phía cảnh rắc lên. Những cái đó ở nơi tối tăm người bị xem đến cả người ngần ra, cảm thấy có chút không thể hiểu được thậm chí sợ hãi, không rõ thiếu gia làm cho bọn họ bảo hộ người tại sao lại như vậy, rõ ràng không giống như là sẽ võ công người a. Xuất hiện đi. Dương Nhược Thiến đối với bốn phía nói, lúc này bọn họ ở khi thôn ngoại trên đường, ngày thường cũng không có bao nhiêu người đi ngang qua. Chỗ tối người nghe được Dương Nhược Thiến nói, tức khắc thân mình ngần ra không nghĩ tới này hai người thật sự cảm giác được bọn họ tồn tại chỉ là mơ hồ vẫn là có chút không tin cảm thấy là ở tạc bọn họ dương nhược thiến nhìn những người đó không ra tới tức khắc đối với phía sau bên trái một thân cây người trên nói xuất hiện đi ta biết các ngươi ở nơi đó trốn tránh không phải chuyện gì ra tới nói nói các ngươi rốt cuộc là người nào hoặc là người nào phải tới nói xong phóng xuất ra tâm động kỳ tu vi những cái đó chỗ tối người cảm giác được một trận áp lực Tức khắc ngược phiền muộn phun ra khẩu huyết, năm sáu cái nam tử tức khắc tử trên cây rất xuống dưới. Bọn họ nằm trên mặt đất, khoe miệng đều là vết máu, mãn nhãn không dám tin tưởng nhìn Dương Nhược Thiến, không rõ nàng là như thế nào làm được. Nếu liền nữ nhân này đều lợi hại như vậy, như vậy nam nhân kia sẽ là cái dạng gì? Bọn họ sẽ không biết, liền bởi vì Dương Nhược Thiến lợi hại mới có thể là nàng ra tay, tôi hoàng nghị trước mắt còn không có Dương Nhược Thiến lợi hại. Bất quá không lâu tương lai sẽ đuổi theo đi, khi đó bởi vì việc này Dương Nhược Thiến còn bực bội thật lâu. Nói, là ai phái các ngươi tới? Tô Hoàng Nghị nhìn ra xuất hiện năm cái nam nhân, không cần Dương Nhược Thiến nói, hắn lập tức tức giận nhìn bọn họ hỏi, trong đầu phòng đoán có thể hay không là cái kia muốn đuổi giết người của hắn phái tới. Biểu thiếu gia tham mạng, chúng ta là người của Lý Gia, chúng ta là thiếu gia phái tới bảo hộ của các ngươi. Cầm đầu nam tử che lại ngực nói. Tô Hoàng Nghị vừa nghe hắn nói, tức khắc xứng sốt, nghe Lý gia hai chữ, nhớ tới phía trước gặp được biểu ca Lý Tư Viễn, tuy rằng phía trước hắn không biết đó là biểu ca, bất quá Lý Tư Viễn lại là biết chính mình tồn tại, chẳng lẽ thật là hắn? Biểu thiếu gia, biểu thiếu phu nhân, chúng ta thật là thiếu gia phái tới, thiếu gia là người của Lý gia, hắn sau khi trở về liền phái chúng ta tới bảo hộ nhị tiểu thư cùng biểu thiếu gia cùng với biểu thiếu phu nhân. Cầm đầu nam tử nhìn Tô Hoàng Nghị kia không tin ánh mắt vội vàng giải thích nói. Tô Hoàng Nghị lúc này có chút tin tưởng, mà bên cạnh Dương Nhược Thiến nhìn bọn họ biểu tình không giống nói giả, trong lòng cũng có chút tin tưởng, rốt cuộc lý tư viễn xác thật rời đi, nếu không phải hắn nói thật đúng là không ai biết. Nếu các ngươi là biểu ca phái tới, như vậy các ngươi liền trở lại Tô gia bảo hộ ta nương đi, chúng ta không cần các ngươi bảo hộ. Tô Hoàng Nghị mở miệng nói, nhìn những cái đó bị thương người khác còn có chút ấy nấy Dương Nhược Thiến nhìn đến tô Hoàng Nghị sắc mặt minh bạch hắn là ấy nấy kỳ thật nàng chính mình cũng có chút ngượng ngùng không nghĩ tới những người này là Lý Tư Viễn phái tới chính là ai làm cho bọn họ không mở miệng nói một hai phải chính mình đánh chỉ là hiện tại bị thương bọn họ nội thương khẳng định không nhẹ xem ra vẫn là muốn hỗ trợ một chút mới được vì thế Dương Nhược Thiến giả ý từ cổ tay háo lấy đồ vật Kỳ thật từ trong không gian lấy ra phía trước len sợi làm nàng luyện chế một ít người thường có thể dùng chữa thương đan dược ra tới. Này bình dược các ngươi phân một chút, một người một viên liền hảo. Kiếp nhưng đều là dùng trong không gian dược thảo luyện chế, tuy rằng không phải tốt nhất, bất quá len sợi chính là nói, này dược đối người thường tới nói chữa thương tốt nhất, mặc kệ nội thương vẫn là ngoại thương đều có thể khỏi hẳn. Cầm đầu nam tử nhịn đau tiếp được cái chai, sau đó đảo ra một viên ăn trước đi vào tức khắc cảm giác cả người thoải mái, ngực cũng không hề đau đớn, thậm chí có chút nhẹ nhàng, đầy mặt không thể tin được nhìn về phía dương nhược tiến, như là xem quái vật giống nhau nhìn. đừng nói đi ra ngoài, dư thửa coi như là bồi thường của các ngươi, các ngươi mau hồi tô ra bảo hộ nương liền hảo, chúng ta không cần các ngươi bảo hộ, là chúng ta đã biết. cầm đầu nam tử đem dược một đám chia bị thương mọi người, nhìn còn dư lại năm viên dược, tức khắc kích động mà thu hồi tới. Mặt khác bốn người chậm rãi khôi phục, tức khắc cũng đều lộ ra không dám tin tưởng bộ dáng, bất quá bọn họ không nhiều lời, chỉ là nhìn cầm đầu nam tử, chỉ chốc lát cầm đầu nam tử liền mang theo kia bốn người xoay người rời đi. Không nghĩ tới biểu ca sẽ làm như vậy, xem ra hắn thực lo lắng a. Không ngừng là lo lắng, hắn cũng sợ nương thật sự chuyển nhà, đến lúc đó không thấy được chúng ta. Nói xong ngồi xuống. Tô Hoàng Nghị thấy thế cũng không nói nhiều, minh bạch là đúng. Vì thế giá xe bò tiếp tục đi trước, vẻ mặt bình tĩnh, như là vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Chương 41. Dương Nhược Thiến bọn họ tới Hương thôn Dương gia cửa thời điểm, vừa lúc nhìn đến Dương Liễu Ý, ý đi ra. Dương Liễu Ý, ý nhìn đến ngồi ở xe bò thượng Dương Nhược Thiến đó là một cái kích động, vội vàng chạy tới hô, "Đại tỷ, ngươi đã trở lại." Nói xong ánh mắt nhìn về phía xe bò, thật cẩn thận duỗi tay sờ sờ, sợ hãi là giả giống nhau. Ân, đã trở lại, ý tỉ nhi đây là muốn đi đâu? Dương Nhược Thiến cười đi xuống xe bò, nhìn ở kia vốt xe bò muội muội, thật là cảm thấy có chút bất đắc dĩ buồn cười. Ta, ta đây là muốn đi tìm Hạnh Xuân. Dương Nếu ý thì thẹn thùng túi đầu, như thế nào cũng không nghĩ tới Hạnh Xuân sẽ thật sự làm chính mình đại tẩu, bất quá nghĩ đến Hạnh Xuân làm chính mình đại tẩu lại nhẹ nhàng thở ra, ít nhất là chính mình nhận thức. Bằng không trở về một cái không quen biết đại tẩu sẽ càng thêm xấu hổ. Dương Nhược Thiến nhìn túi đầu Dương nếu ý kìa, không biết nàng suy nghĩ cái gì, tưởng đột nhiên nhìn đến chính mình có chút ngượng ngùng liền đi qua đi ôm ôm đối phương nói, y tỷ nhi trưởng cao chút đâu, đại tỷ lần này trở về chính là cho ngươi mang theo ăn Nga. Nói xong buông ra nàng chỉ chỉ xe bò thượng rổ, nơi đó mặc khi nàng tối hôm qua liền chuẩn bị tốt một ít trái cây cùng đồ ăn vặt, Dương Nếu thuận theo nhà mình đại tỷ tay nhìn lại, phát hiện xe bỏ thượng thật sự có một cái rổ, không khỏi hoạt động bước chân đi qua đi, rất tò mò đại tỷ nói chính là cái gì. Hoa, wow, thật nhiều trái cây a. Dương Nếu y kinh ngạc mà nhìn trong rổ đồ vật, không nghĩ tới là trái cây cùng một ít chưa thấy qua, bất quá nghĩ đến những cái đó trái cây giá. Dương Nếu y tức khắc có chút khẩn trương nhìn về phía nhà mình đại tỷ, không rõ nàng như thế nào có này đó. Như là nhìn ra Dương Nếu Ý ỉa ý tưởng, Dương Nhược Thiến cười rỗi tay sờ sờ đối phương đầu giải thích nói, ha ha, này đó là mua, phía trước đại tỷ cùng ngươi tỷ phu kiếm lời chút tiền bạc, liền mua chút trở về cho ngươi cùng tưởng ca nhi ăn. Thật sự a Đại tỷ kiếm bạc! kia thật tốt! Dương Nếu Ý cao hứng mà nói, cảm thấy đại tỷ hảo có bản lĩnh, quyết định về sau cũng muốn cùng đại tỷ giống nhau. Dương Nhược Thiến nhìn sùng bái chính mình Dương Nếu Ý ỉa cũng không nhiều lắm giải thích cái gì, chỉ là cười rỗi tay ninh quá rổ, sau đó cầm hai cái quả táo đưa cho nàng nói, ngươi không phải muốn đi tìm Hạnh Xuân, kia chạy nhanh đi thôi, quả táo cùng Hạnh Xuân một người một cái. ân ta đây liền đi, đại tỷ nhất định phải chờ ta trở lại Nga. Dương Nghêu Y tiếp nhận quả táo, lưu luyến không rời nhìn Dương Nhược thiến cuối cùng vẫn là cất bước hướng Hạnh Xuân ra đi đến, chỉ là không quên quay đầu lại nhắc nhở Dương Nhược thiến chờ nàng trở lại. Nhìn đi xa thân ảnh, Dương Nhược Thiến trên mặt tươi cười như cũ, nàng là thiệt tình thích cái này muội muội đã lâu không gặp vẫn là như vậy, bất quá chính là có chút tưởng niệm chính mình, xem ra chính mình về sau muốn nhiều tới bên này đi một chút, thuận tiện mang vài thứ trở về. Thiến Nương vào đi thôi. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh Tô Hoàng Nghị mở miệng nói, ý bảo nàng mau vào đi, vẫn luôn đứng ở chỗ này cũng không tốt. Ân, ta đây liền đi vào. Ngươi đi nơi đó buộc hảo xe bỏ liền vào đi. Dương Nhược Thiến nói ninh rổ hướng Dương gia đi đến, Tô Hoàng Nghị tắt xoay người đi bên cạnh buộc hảo xe bỏ sau mới theo đi lên. Nương, cha, đại ca, thường ca nhi, ta đã trở về. Đứng ở thính cửa đối với trong phòng hô. Đang ở phòng bếp cùng phòng cùng với hậu viện bốn người phân biệt nghe được thanh âm, lập tức ném xuống trong tay đổ vật hướng trong phòng khách chạy tới. Đại tỷ, ngươi đã trở lại. Cái thứ nhất ra tới chính là Dương Nếu Tưởng, hắn đầy mặt cao hứng cười, nhìn sẽ đến đại tỷ tràn đầy tưởng nghiệm. Ân, đã trở lại, ngươi đọc sách vất vả, nơi này có chút ăn cho ngươi. Nói từ trong rổ lấy ra một ít khoai điều cùng hạt dẻ rang đường cùng với lấy quả táo phóng tới trên bàn. Dương Nếu Tưởng nhìn vài thứ kia, tràn đầy tò mò, chỉ là cũng không dám như vậy trực tiếp ăn, có chút ngượng ngùng nuốt cái ốc, trong lòng lại rất là ấm áp. Cảm thấy đại tỷ cho dù gà đi ra ngoài cũng không quên chính mình, chính mình về sau cho dù cao trung cũng không thể quên đại tỷ. Cũng nguyên nhân chính là này, về sau đến Dương Nếu tưởng ai nói đều không nghe, chỉ nghe Dương Nhược Thiến, chỉ cần là Dương Nhược Thiến nói hắn đều sẽ làm được, cũng sẽ không làm một ít làm Dương Nhược Thiến không cao hứng hoặc là phản đối sự tình. Mà liên ở bọn họ nói chuyện trong lúc, Dương Mẫu Dương Phụ cùng Dương Nếu hoành nhất nhất đi ra, nhìn đến Dương Nhược Thiến đều thật cao hứng vội vàng đi tới chào hỏi. Thiên nương, ngươi đã trở lại, nương còn lo lắng ngươi muốn ngày mai mới có thể tới đâu. Dương mẫu cao hứng mà đi qua đi ôm một ôm nữ nhi, thực mau liền buông ra, sau đó liền nhìn đến Dương nhược thiến trong lòng ngực rổ, tràn đầy khó hiểu hỏi, nơi này chết cái gì a? Như thế nào tới nơi này còn mang theo đồ vật, như vậy khách khí? Nương, này đó là ta cùng ý chí kiên định riêng chuẩn bị, là một ít trái cây cùng đồ ăn vặt. Các ngươi có thể ha ha, khác cũng không có gì. Dương Nhược Thiến đem rổ đưa cho Dương Mẫu. Trái cây. Nay còn không phải cái gì, ngươi có phải hay không loạn hoa tiền bạc. Ngươi này khuê nữ, như thế nào có thể loạn hoa đâu, ngươi không phải ở nhà mình, là ở Tô Gia A. Dương Mẫu tràn đầy lo lắng nói, sợ hãi khuê nữ làm những việc này làm Tô Gia Mẫu tử không cao hứng. Bất quá hiển nhiên Dương Mẫu thường nhiều, không nói này đó là Dương Nhược Thiến chuẩn bị tốt. Liền nói nàng mua này đó đưa tới tô mẫu cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần không phải quan hệ đến tô hoàng nghị sự tình, này đó tiền tài tô mẫu vẫn là không thèm để ý. Nương, ngươi đừng lo lắng, thiến nương cũng là hiếu thuận các ngươi, mấy thứ này không có gì, ta cùng thiến nương phía trước không phải kiếm lời chút tiền bạc, chính là lúc ấy mua, lần trước quên cho các ngươi nhiều mang điểm trở về mà thôi. Đi vào tới tô hoàng nghị với lúc nghe được dương mẫu lời nói. Vì thế đi tới đứng ở Dương Nhược Thiến bên người mở miệng giải thích nói. Quả nhiên, Dương Mẫu nghe xong tô hoàng nghị giải thích mới yên lòng, chỉ là nghĩ đến hắn nói những lời này đó, không khỏi có chút nghi hoặc nói, đều thả lâu như vậy đồ vật không có việc gì đi. Dương Nhược Thiến nghe được Dương Mẫu như vậy vừa hỏi, biết nàng không tức giận, liền mở miệng nói, sẽ không, trái cây phóng chút thời gian không có gì, chỉ cần không phải khô giáo hoặc là đặc biệt ở mức địa phương liền hảo. ân Hoành, nếu ngươi đưa tới, vậy đặt ở nơi này đi, chỉ là về sau nhưng đừng loạn hoa tiền bạc, đã biết sao? Dương Mẫu nhận lấy này đó lễ vật, nhưng vẫn là không quên dặn dò khuê nữ, hy vọng nàng lần sau không cần lại mang này đó quý đồ vật tới Dương gia. Dương Nhược Thiến nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, chỉ là trong lòng rất là bất đắc dĩ, Dương gia vốn dĩ liền không có gì tiền bạc, lần này thành thân khẳng định lại phải tốn rất một ít, tưởng Ca Nhi đến lúc đó muốn đọc sách Mỗi năm còn muốn quà nhập học tiền bạc Dương gia căn bản rất khó chống đỡ Nghĩ đến đây Dương Nhược Thiến cảm thấy nàng hẳn là ngẫm lại Biện pháp làm Dương gia kiếm tiền bạc Ít nhất không thể nghèo như vậy đi xuống Bằng không về sau đại ca Cùng đại tẩu có hai tử tưởng ca nhi cưới vợ đều không có tiền bạc Chính yếu chính là tưởng ca nhi Muốn đọc sách nói Lúc sau khẳng định muốn đi trong thị trấn Hoặc là đi trong thành khảo thí Khi đó không có tiền bạc cung ứng nói khẳng định không được Dương Nhược Thiến trong lòng quyết định hảo hảo ngắm lại, nhất định phải thừa dịp ở chỗ này một đêm thời gian làm Dương gia có kiếm tiền bạc biện pháp. Mà Dương gia những người khác không biết, trải qua đêm nay lúc sau, bọn họ về sau đến nhật tử sẽ càng tốt, đặc biệt là đương Dương Nhược Thiến nói những cái đó thực hành thời điểm, nhà bọn họ càng ngày càng giàu có. Hảo, nếu tới liền chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ, đúng rồi, khuê nữ, ngươi hôm nay tới, như vậy buổi tối còn trở về sao? Dương phụ đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng hỏi. "Không được, ta cùng ý chí kiên định nói tốt, đêm nay không quay về, ngày mai trạng vạng trở về, chúng ta đem xe bò đều mang đến, đến lúc đó làm đại ca có thể dùng xe bò đi tiếp người, so đi trở về tới hảo." Dương Nhược Thiến cười chỉ chỉ bên ngoài xe bò, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là vẫn là chỉ một chút. Dương phụ nghe thấy cái này, tức khắc trước mắt sáng ngời, cảm thấy được không, dùng xe bò đón dâu cũng là thứ tốt. So với kia chút liền xe bỏ đều không có đi đường đội ngũ hảo đến nhiều, không chỉ có như thế, đến lúc đó trong thôn người phỏng chừng cũng sẽ đối hắn sao ra lau mắt mà nhìn, tuy nói xe bỏ không phải bọn họ ra, nhưng lại là khuê nữ ra, này nhưng không sai biệt lắm, xem ai còn sẽ nói hắn dương gia khuê nữ không gả cho người trong sạch. Đại muội, ội, người đêm nay ở tại trong nhà, kia đêm nay làm tường ca nhi cùng ta tễ một gian phòng. Ngươi cùng ý chí kiên định ngủ tường ca nhi phòng đi. Dương Nếu Hoành nghĩ đến trong nhà phòng không nhiều lắm, muội phu cùng nhau lại đây, tựa hồ chỉ có thể làm tường ca nhi cùng chính mình ngủ mới thật nhiều cái phòng, tổng không thể làm tường ca nhi cùng tiểu muội đi ngủ. Dương Nhược Thiến nghe được Dương Nếu Hoành nói như vậy, gật đầu đồng ý nói, Hoành, ta cùng ý chí kiên định liền ngủ tường ca nhi phòng, bất quá nói cái này còn sớm đâu, ta hôm nay cùng ý chí kiên định tới là hỗ trợ. Ngày mai liền đón, đón dâu, còn cần chuẩn bị chút cái gì. Tiền bạc có đủ hay không, muốn mua cái gì, xe bỏ ở chỗ này, yêu cầu mua cái gì có thể chạy nhanh đi mua. Nói nhìn về phía Dương Mẫu, nàng biết nhà này tiền bạc cùng sự tình đều là Dương Mẫu quản. Mà Dương Mẫu nghe được nàng lời nói, đầu tiên là cao hứng, ngay sau đó rồi lại lộ ra khó xử biểu tình, tức khắc không biết có nên hay không nói ra, chính là lại cảm thấy không nói ra tới không tốt. Dù sao cũng là chính mình nữ nhi, có cái gì không thể nói. Nương, ngươi có cái gì liền nói, ta cùng ý chí kiên định có thể làm liền sẽ làm, nếu kém tiền bạc cũng có thể nói, chúng ta tới phía trước mang theo chút lại đây. Kỳ thật không phải mang lại đây, mà là vẫn luôn đặt ở trong không gian, như vậy nhiều tiền bạc nàng thật đúng là không nghĩ tới dùng như thế nào. Thiến nương à, cái kia cái gì, trong nhà thịt không đủ, còn có không biết nên chuẩn bị cái gì đồ ăn bởi vì trong thôn cơ hồ đều phải lại đây, thôn trưởng cũng tới, cho nên ta cùng cha ngươi có điểm sâu, mới vừa còn nghĩ nếu không đem trong nhà dưỡng những cái đó gà đều giết, liền tiểu nhân cũng giết mới được. Dương mẫu đầy mặt hồ thẹn nói, không nghĩ tới trong nhà nghèo như vậy, phía trước còn tưởng rằng tô ra cấp những cái đó tiền bạc có thể làm nhi tử đón, đón dâu, chính là cho tới bây giờ mới phát hiện, căn bản không đủ, huống chi nàng còn cần lưu chút gia dụng cùng với tiểu nhi tử học phí. Thật là sầu người. Dương Nhược Thiến nghe được Dương Mâu nói lại một trận nhẹ nhàng. Không nghĩ tới là việc này. Kỳ thật chuyện này thực dễ làm. Bất quá nàng cũng không thể nói thẳng ra tới. Chỉ có thể luyện chuyển mở miệng nói. Kiên đương. Ta cùng ý chí kiên định đến sau núi bên kia nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không đánh tới san, Đến nỗi mặt khác món ăn ngươi đừng sầu. Ta ngày mai cho ngươi làm. Này đó ta sẽ. Ta ở tô gia học quá một ít món ăn. Dương Mâu nghe vậy. Cho rằng khuê nữ ở tô ra đi theo tô mẫu học quá cái gì, liền cảm thấy có chút hy vọng, chỉ là tưởng tượng đến khuê nữ nói đến sau núi liền lại lắc đầu cự tuyệt nói. Đừng, sau núi nguy hiểm, các ngươi đừng đi, thì không đủ liền tính, chúng ta nhiều lộng điểm rau dưa liền hảo, hoặc là đem ngươi này đó trái cây phóng tới trên bàn cũng đúng. Nói có chút đáng tiếc nhìn kia trong rổ trái cây. Nương, không cần, ngươi dương nhược thiến tưởng nói nàng trên núi không nguy hiểm. Bất quá nghĩ đến bọn họ không biết tình huống, chỉ có thể thay đổi cái phương pháp nói. Tiên đương, ta cùng ý chí kiên định đi mua chút thịt trở về, thuận tiện mua chút mặt khác. Này ngươi liền không cần cự tuyệt đi, ta là biết mua cái gì, ngươi không cần lo lắng tiền bạc sự. Này Dương Mẫu có chút do dự, nhìn nhìn bên cạnh Tô Hoàng Nghị, thấy hắn không có gì bất mãn, ngược lại mang theo tán đồng thần sắc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra nói, ngươi xem làm đi, ta lại cho ngươi một ít tiền bạc. Ngươi đến lúc đó nhìn mua, mua ngươi sẽ làm được. Có khuê nữ hỗ trợ nàng cũng không cần nhiều sầu, tuy nói như vậy tân mệnh khuê nữ, chỉ là nàng cũng thật sự không có biện pháp. Dương Nhược Thiến thấy Dương mẫu đáp ứng, liền cười gật đầu, sau đó lại cùng Dương phụ cùng Dương Nếu Hoành Dương Nếu tưởng nói chút lời nói sau liền mang theo tô hoàng nghị đi ra ngoài, chuẩn bị ngồi xe bỏ đi trong thị trấn mua chút thịt cùng đồ ăn trở về, thuận tiện lại mua chút điểm tâm nàng chính là nhớ rõ tân hôn đêm đó hẳn là có chút điểm tâm ngọt cấp tân hôn nương an. tô hoàng nghị giá xe bò, dương nhược thiến ngồi ở xe bò thượng trong đầu nghĩ nên như thế nào làm dương gia kiếm lấy tiền bạc, làm cho bọn họ không cần lại sầu ăn mặc này đó. nghĩ đến vừa mới rời đi khi dương phụ kia vẻ mặt nấy nấy cùng không chỗ dung thân bộ dáng, cùng với đại ca dương nếu hoành kia hổ thẹn cùng ngượng ngùng bộ dáng, nàng cảm thấy thật sự không thể nhìn dương gia người một đám như thế. Lại như vậy đi xuống, bọn họ tính tình đều sẽ ma diệt rớt, đến lúc đó còn không phải bị người khi dễ, không có ngẩng đầu cơ hội. Nếu như vậy đi xuống, càng nghiêm trọng khả năng liền tưởng ca nhi đến lúc đó cũng sẽ bởi vậy tự ti mà không dám đi đọc sách, vì không cho trong nhà tích cốc tiền đi giao học phí mà từ bỏ đọc sách, kia đã có thể không xong. Bất quá Dương Nếu Kỳ không biết, mặc kệ Dương gia như thế nào nghèo. Bọn họ đều sẽ không từ bỏ làm dương nếu tưởng đi đọc sách thi khoa cử sự tình, cho dù dương nếu tưởng chính hắn cũng không nghĩ tới từ bỏ, cho dù là mượn tiền bạc hoặc là đánh làm việc cực nhọc kiếm lấy tiền bạc đều sẽ đi thượng, bởi vì hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chỉ có thi khoa cử chúng mới có thể làm trong nhà nhất tới càng tốt. Ý chí kiên định, ngươi nói ta đem những cái đó đồ ăn vặt cách làm rẻ cho cha mẹ cùng đại ca bọn họ, như vậy có thể chứ? Nàng trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ đến này. Khoai điều cùng nước trái cây cùng với hạt rẻ ràng đường này đó trước mắt cổ đại còn không có, có thể lợi dụng mấy thứ này kiếm tiền, hơn nữa mấy thứ này cũng không dễ dàng bắt trước. Tô Hoàng nghị giá xe bò, đột nhiên nghe được lời này, bản năng quay đầu lại, sau đó mở miệng nói, có thể, vậy ngươi đến lúc đó trở về làm thời điểm thuận tiện dạy dạy hắn nhóm. Nói xong quay lại đầu tiếp tục giá xe bò. Ngậy, cái kia, kỳ thật ta dạy cho bọn họ. Là muốn cho bọn họ dùng cái này kiếm bạc, ngươi không ngại đi. Chúng ta không cần kiếm bạc, còn có rất nhiều vô dụng đâu. Dương Nhược Thiến cảm thấy vẫn là nói rõ ràng hảo, nhưng không nghĩ chờ đến Dương gia kiếm lời bạc sau mới làm Tô Hoàng Nghị biết. Có thể, này không có gì, này vốn dĩ chính là chính ngươi tay nghề, chính ngươi nguyện ý liền hảo a. Tô Hoàng Nghị thực bình đạm trả lời, không có gì có cao hứng hay không, kỳ thật hắn trong lòng cảm thấy như vậy thực tốt. Vốn dĩ chính là thiến nương chính mình sự, huống chi nhà bọn họ xác thật không cần kiếm tiền bạc, thiến nương nơi đó như vậy nhiều còn không biết muốn mua cái gì đâu. Hai người ý tưởng không như mà hợp, Dương Nhược Thiến nghe Tô Hoàng Nghị nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, cảm thấy chính mình quả nhiên không gả sai người, người nam nhân này thật đúng là không phải keo kiệt như vậy. Vì thế kế tiếp Dương Nhược Thiến liền an tĩnh ngồi trên xe. Cẩn thận nghĩ trừ bỏ những cái đó còn có cái gì có thể dạy cho Dương gia nàng nhất định phải làm Dương gia có thể phú lên. Thiến Nương tới rồi. Tô Hoàng Nghị đi xuống xe bò, xoay người nhìn còn ở tự hỏi Trung Dương Nhược Thiến nói. Dương Nhược Thiến nghe vậy phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện cư nhiên đã tới rồi chấn nhỏ thượng. Chấn nhỏ này thượng tuy rằng so ra kém trong thành, lại có thể nhìn đến từ tiến thị chấn bắt đầu liền nhìn đến bên đường 277 biện sạc. Các loại ăn xuyên dùng đều có đến bán. Ân, chúng ta đây nhìn xem mua chút cái gì đi. Dương Nhược Thiến nói đi xuống xe bò, ánh mắt chú ý tới bên cạnh một ít người qua đường cùng quán chủ đều nhìn về phía bọn họ, trong ánh mắt biểu lộ kinh ngạc cùng kinh diễm cảm giác. Tô Hoàng Nghị thấy Dương Nhược Thiến xuống xe, sau đó nắm xe bò đi phía trước đi, Dương Nhược Thiến đuổi theo đi, đi ở hắn bên người, hai người vừa đi vừa nhìn, nghĩ nên mua chút cái gì trở về. Hai người một đường đi đi dừng dừng, đi ngang qua thịt heo quán mua thịt heo cùng đại cốt cùng với những cái đó đại tràng cũng ở quán chủ kia nghi hoặc trong ánh mắt mua. Khi bọn hắn đi ngang qua tiệm trái cây thời điểm, chuẩn bị đi vào mua chút cái gì, chính là lại ở cửa gặp một cái không tưởng được người, như thế nào cũng không nghĩ tới hội ngộ thấy kia sự kiện lúc sau không lại nhìn đến Hoa Lan. Tô Hoàng Nghị, Dương Nhật Thiến, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoa Lan kinh ngạc mà nhìn trước mắt hai người, Nhìn bọn họ xe bỏ cùng trên xe đồ vật, trong mắt hiện lên hối hận cùng ghen ghét. Tô Hoàng Nghị thấy thế không có trả lời, mà là lui về phía sau một bước cùng Dương Nhược Thiến đổi một chút vị trí, hắn đứng ở Dương Nhược Thiến bên trái, mà Dương Nhược Thiến bên phải còn lại là Hoa Lan. Chúng ta như thế nào không thể ở chỗ này? ngươi không cũng ở chỗ này. Dương Nhược Thiến vô ngữ nói, cho mày, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hoa Lan, nhìn nàng kia trên người trang điểm. Quần áo có chút hoa lệ, trên đầu mang bạc trang sức, nhìn dáng vẻ gà cho người, còn quá đến không tồi. Hoa lan nghe được Dương Nhược Thiến nói như vậy, không khỏi tơi khí, dối tay chỉ vào Dương Nhược Thiến nói, ngươi tính cái gì thân phận, ngươi dựa vào cái gì tới nơi này, ngươi mua khởi nơi này trái cây sao. Nói xong khinh thường nhìn Dương Nhược Thiến, thậm chí còn mang theo một tia đồng tình. Nàng nhớ tới tô gia căn bản không giàu có, tức khắc kia một tia ghen ghét cũng biến mất. Nghị chính mình hiện giờ gả đến trong thị trấn sau nhận tử, tuy rằng nam nhân kia không có tô hoàng nghị đẹp, nhưng là đối chính mình hảo, hơn nữa quan trọng nhất khi trong nhà tiền tài cũng đủ, có thể cho nàng quá thượng hảo nhận tử, so tỉ tỉ hoa sen đều hảo. Dương Nhược Thiến thấy hoa lan lộ ra khinh thường ánh mắt, không cam lòng yếu thế xem trở về, rất là bình tĩnh nói, ngươi như thế nào biết chúng ta mua không nổi. Chúng ta thật đúng là có thể bán trái cây, chỉ là không biết ngươi đâu. Ngươi đây là gả chồng gả đến hảo, bằng không cũng mua không nổi đi. Ý tứ là nàng còn không phải dựa vào nam nhân mới được. Ngươi, ngươi tính cái gì? Tô gia có cái gì tiền tài, ta gả cho ai quan ngươi chuyện gì, tổng so Tô gia hảo. Tô gia như vậy nghèo, hiện giờ thật đúng là may mắn không gả cho Tô Hoàng Nghị, nói không chừng liền quá không thượng mấy ngày này hạnh phúc nhật tử. Tô gia có hay không ngươi như thế nào biết? Phía trước không có không đại biểu hiện tại không có. Dương Nhược Thiến khinh bỉ nhìn nàng một cái sau lôi kéo Tô Hoàng Nghị đi vào tiệm trái cây đi, quyết định không hề cùng Hoa Lan khắc khẩu, nàng còn vội vàng mua đồ vật hồi Dương ra đâu. Hoa Lan nhìn Dương Nhược Thiến nói xong liền đi vào đi, hoàn toàn không nghĩ để ý tới chính mình, tức khắc ngược một buồn, tức giận mang theo bên cạnh tiểu Nha Hoàn đi vào đi. Tiến vào sau liền nhìn đến Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đứng ở trái cây bên chính tuyển trái cây, đầy mặt nghi hoặc tò mò nhìn bọn họ. Nghĩ thẩm tô gia thật sự có cũng đủ tiền bạc mua khởi trái cây sao? Bất quá hiển nhiên, tô gia thật sự mua khởi, bởi vì nàng phát hiện Dương Nhược Thiến lấy ra tiền bao, tiêu tiền bao nhìn qua phình thình, vừa thấy liền biết có rất nhiều bạc. Lão bản, này đó trái cây bao nhiêu tiền? Dương Nhược Thiến chỉ vào trước mặt tuyển tốt dưa hấu cùng quả táo cùng với cả chua hỏi. Vị này phu nhân, ngươi xác định muốn mua nhiều như vậy sao? Lão bản nhìn những cái đó trái cây. Tổng cộng thêm lên ít nhất hai mươi mấy lượng bạc, trước mắt đôi vợ chồng này thật sự mua khởi này đó sao? Không phải lão bản hoài nghi, mà là Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị hai người hiện giờ tuy rằng phân biệt lớn lên xinh đẹp cùng tuấn Mỹ, nhưng là này một bộ quần áo lại xuyên không phải thực hảo, có chút nông thôn cảm giác, rất khó không cho người hoài nghi. Dương Nhược Thiến thấy lão bản nhìn bọn họ ánh mắt, tức khắc minh bạch, vì thế cầm trong tay túi tiền lót lót, kia phân lượng nhưng không nhẹ. Nàng phía trước đã sớm từ trong không gian lấy ra tới 50 lượng bạc. Lão bản thấy thế, tức khắc đầy mặt tươi cười nhìn Dương Nhược Thiến, lập tức sửa miệng nịnh hấp nói, vị này phu nhân vừa thấy liền không đơn giản, liền mua này đó sao? Yêu cầu lại mua một ít sao? Nói xong đầy mặt ân cần nhìn bọn họ. Không được, liền này đó, tính tiền đi. Dương Nhược Thiến mặt vô biểu tình lắc đầu cự tuyệt, đối với cái này lão bản bên này luyện tốc độ tỏ vẻ thực vô ngữ. Hành, này đó hai mươi mấy hai, cho ngài đánh cái chiết, cấp hai mươi lượng liền hảo. Lão bản cười nói. Ơn, hảo. Dương Nhược Thiến gật đầu đáp lời, dôi tay đem túi tiền cấp tô hoàng nghị đi, nàng tỏ vẻ chính mình còn sẽ không nhận này đó tiền bạc vấn đề, hai mươi lượng gì đó nàng cũng không biết. Lão bản nhìn túi tiền từ Dương Nhược Thiến trên tay đến tô hoàng nghị trên tay, ánh mắt lập tức chuyển qua tô hoàng nghị trên người, đầy mặt tươi cười nhìn hắn chờ đợi hắn lấy ra tiền. Tô Hoàng Nghị tiếp nhận túi tiền lúc sau, sau đó duỗi tay lấy ra một thỏi bạc đưa cho lão bản, nhìn lão bản trên mặt tươi cười không ngừng mở rộng, tiếp nhận đi sau còn cắn cắn, phát hiện là thật sự mới lập tức vui vẻ đi tìm bạc. Đứng ở Tô Hoàng Nghị phía sau hoa lan nhìn này đó hành động, không biết vì sao, tức khắc cảm thấy chính mình bị vũ nụ, Tô gia rõ ràng như vậy có tiền, kia vì sao trước kia vẫn luôn không biết, thậm chí đều vẫn luôn giả nghèo nhà mình tỷ tỷ trước kia vì thế còn gả cho người khác nghĩ đến đây hoa lan rất là sinh khí càng có rất nhiều phẫn nộ cùng hận ý tàn nhẫn tô hoàng nghị bạc tình cùng với tô mẫu cử tuyệt càng là hận tô gia làm bộ làm tịch vẫn luôn làm người trong thôn cho rằng tô gia là nhất nghèo đều cười nhạo nhà bọn họ chẳng phải biết ở bọn họ cười nhạo tô gia thời điểm tô gia người cũng ở cười nhạo bọn họ mắt thấy thiếu duyên cớ tô hoàng nghị ngươi Các ngươi tô ra thật quá mức. Hoa lan nhịn không được, trực tiếp đối với tô hoàng nghị phía sau lưng quát. Tô hoàng nghị nghe vậy như mày, nhưng lại không có xoay người, chỉ là nhìn lão bản đèm tìm bạc đưa qua sau tiếp nhận, sau đó đi đến dương nhược thiến bên kia hỗ trợ cùng nhau trang trái cây. Hoa lan nhìn bọn họ không để ý tới chính mình, càng là tới khí cùng phẫn nộ, xem đến một bên tiểu nha hoàn có chút sợ hãi thậm chí cảm thấy này cùng ngày thường ở trạch trung phu nhân hoàn toàn không giống nhau. Tô Hoàng Nghị, Dương Nhược Thiến, các ngươi nói rõ ràng, Tô gia không phải nên không có tiền bạc, là trong thôn nhất mèo sao? Như thế nào hiện giờ có nhiều như vậy? Các ngươi lừa gạt thôn dân cùng thôn trưởng. Hoa Lan trực tiếp ngăn lại Dương Nhược Thiến mẹ nó đường đi, tràn đầy phẫn nộ hỏi. Dương Nhược Thiến nhìn nàng rất là vô ngữ, cái trán hắc tuyến, tràn đầy bất đắc dĩ nói: Ngươi có phải hay không quản quá nhiều, ta đều nói, tô gia trước kia không có tiền, không đại biểu về sau không. Này đó tiền bạc khi ta gả lại đây sau hỗ trợ tránh, ta dùng bí phương ở trong thành tựu lâu đổi. Nói trắng liếc mắt một cái hoa lan, sau đó lôi kéo tô hoàng nghị từ bên cạnh chuẩn bị rời đi. Hoa lan nghe dương nhược thì nói, chỉ cảm thấy không tin, chính là lại không thể không hoài nghi, mắt thấy bọn họ phải rời khỏi, lập tức nhấc chân đuổi theo, trực tiếp đuổi tới cửa. Không màng cửa người qua đường mở miệng nói, Dương Nhược Thiến, ta không tin, ngươi lợi hại như vậy như thế nào sẽ gả cho Tô Hoàng Nghị, như thế nào sẽ làm Tô Gia tức phụ, Tô Gia phía trước chính là nghèo muốn mệnh, ngươi sao có thể không ngại. Lớn lên như vậy Mỹ, như thế nào sẽ không ngại không có tiền. Không đợi Dương Nhược Thiến trả lời, Tô Hoàng Nghị nghe thấy cái này lời nói cũng đã không mừng, quay đầu nhìn Hoa Lan lời nói lạnh nhạt nói, Hoa Lan, ngươi đã gả chồng. Này đó không phải ngươi cai quảng, chúng ta tô ra như thế nào cùng ngươi không quan hệ, thiến nương gả cho ta được không cũng cùng ngươi không quan hệ, mặc kệ phía trước thiến nương nghĩ như thế nào, hiện giờ đã gả cho ta, đó chính là ta tô hoàng nghị tức phụ. Nói xong hung hăng mà trừng mắt hoa lan, sau đó xoay người lôi kéo Dương Nhược Thiến đi hướng xe bò, kiên quyết không hề để ý tới hoa lan mặt sau tiếng la. Dương Nhược Thiến nhìn tô hoàng nghị như vậy hành động, không khỏi cười cười. Cảm thấy như vậy Tô Hoàng Nghị thật không sai, sẽ phản kháng, sẽ hiểu được bảo hộ chính mình. Tuy rằng khả năng cũng có chút khi bởi vì Hoa Lan đem Tô ra nói quá không tốt duyên cớ, bất quá không có việc gì. Chỉ cần về sau Tô Hoàng Nghị cũng có thể như vậy bảo hộ chính mình hoặc là cường ngạnh một chút, như vậy chính mình thật sự có thể vẫn luôn cùng hắn quá đi xuống. Chỉ là rời đi hai người cũng chưa chú ý tới phía sau Hoa Lan hung hăng mà trừng mắt bọn họ bóng dáng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ, trong mắt chậm rãi nhiễm hận ý, quyết định muốn cho Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị hối hận đắc tội chính mình, thậm chí muốn cho Dương Nhược Thiến nếm thử một chút bị vứt bỏ tư vị. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị hai người rời đi trái cây phô lúc sau liền đi hướng tiệm gạo cùng nước tương phô, lần này không chỉ có là mua này đó chuẩn bị ngày mai thành thân dùng đồ vật, bọn họ thuận tiện giúp Dương gia đem đồ vật đều bổ một chút. Rốt cuộc chỉ có như vậy Dương Nhược Thiến mới có thể trong lòng thoải mái một chút, dù sao cũng là nguyên chủ cùng chính mình trước tiên ở thân nhân, không thể luôn lại như vậy làm nhìn. Hai người ở trấn trên đi dạo mấy cái cửa hàng, cuối cùng còn ở điểm tâm phô mua một ít điểm tâm trờ mới tính kết thúc. Không sai biệt lắm, có thể đi rồi. Dương Nhược Thiến nhìn xe bỏ thượng đồ vật, xác định hẳn là không sai biệt lắm, Dương gia ít nhất hai tháng nội đều sẽ không lại kém gì đó. ân Tô Hoàng Nghị gật đầu đồng ý, nắm xe bỏ hướng chấn ngoại đi đến, ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã buổi trưa, nhưng là lại không có muốn mua cái gì ăn. Từ đi theo Dương Nhược Thiến cùng nhau tu tiên lúc sau, Tô Hoàng Nghị cũng bắt đầu thay đổi chính mình thức ăn, sẽ không lại thường xuyên ăn những cái đó ngày thường ăn đồ vật, mà là cùng Dương Nhược Thiến giống nhau, ăn trong không gian đan dược hoặc là trái cây cùng dùng trong không gian rau dừa thiêu ra đồ ăn ăn. Đến nỗi tô mâu. Bởi vì Dương Nhược Thiến thường thường dùng không gian thủy pha loãng qua đi cho nàng uống, thân thể đã dần dần biến hảo, thậm chí cũng có thể ăn một chút trong không gian đổ vật. Hơn nữa Dương Nhược Thiến sớm tới tìm khi liền nghĩ muốn hay không hôm nay ở Dương Gia cũng lưu lại một lù pha loãng qua đi một giọt linh tuyển thủy cấp Dương Gia, làm cho bọn họ đừng làm người khác uống là được. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến cảm thấy được không, đến lúc đó pha loãng một giọt ở lù nước. Làm cho bọn họ vo gạo hoặc là thiêu đồ ăn đều dùng cái kia thủy, uống cũng là cái kia, như vậy thân thể hẳn là cũng sẽ dần dần tốt, đến thời không gian trái cây hẳn là cũng có thể ăn chút. Hai người lắc lư lắc lư đi ra trấn trên, đi vào trấn ngoại trờ, Dương Nhược Thiến lập tức ngồi trên xe bò, tô hoàng nghị giá xe bò bắt đầu chậm rãi rời đi thị trấn. Chỉ là bọn hắn mới ra thị trấn không bao lâu liền cảm giác được có người theo dõi, hơn nữa vẫn là một ít người thường. Chỉ là số lượng có chút nhiều Vẫn luôn bước nhanh theo ở phía sau Rồi lại nẹ tránh Sợ hãi bọn họ phát hiện Vì thế Tô Hoàng Nghị cố ý dẫn những người đó Theo ở phía sau Cũng không có đi gì vắng lộ Mà là tuyển một cái hẻo lánh con đường Ngày thường rất ít người đi Tiến vào cái kia con đường sau Tô Hoàng Nghị xe bò liền bắt đầu thả chậm nệm bước Hai lô thai nghe mặt sau động tĩnh Dương Nhược Thiến nhắm mắt lại Lợi dụng thần thức nhìn lại Phát hiện là bảy tám cái nam tử Lớn lên đều có chút đáng khinh, kia ánh mắt không ngừng là nhìn trên người nàng đáng khinh, thậm chí có 2-3 cái nhìn Tô Hoàng Nghị đều có chút đáng khinh. Dương Nhược Thiến cảm thấy nhịn không được, vì thế vô vô Tô Hoàng Nghị bả vai nói, dừng lại đi, liền nơi này. Nói xong trực tiếp nhảy xuống xe bò, xoay người nhìn mặt sau con đường. Tô Hoàng Nghị thấy thế dừng lại xe bò, sau đó đem xe bò buộc ở bên cạnh một thân cây thượng, chính mình tắt đi đến Dương Nhược Thiến bên cạnh dừng lại đầy mặt nghiêm túc, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm những người đó chỗ ẩn nút. xuất hiện đi, nhìn đến các ngươi, kia quần áo một góc đều lộ ra, như thế nào có thể không nhìn đến? Tô Hoàng Nghị trực tiếp đối với những người đó hô, kia bảy tám cái tránh ở thụ bên người không nghĩ tới sẽ bị nhìn đến, căn bản không nghĩ tới khả năng sẽ bị tạc ra tới, mà là nghe được thanh âm sau trực tiếp nảy ra, hai mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị. Cầm đầu cái kia nam tử đôi mắt chăm chú vào Dương Nhược Thiến trên người đều xem thẳng, trực tiếp ruôi tay chỉ vào bọn họ nói, Ừ, nếu bị các ngươi thấy được là được, như vậy chạy nhanh đem các ngươi trên xe đổ vật cho chúng ta, còn muốn trên người bạc cũng đều lưu lại. Nói ánh mắt ở Dương Nhược Thiến ngực cùng phía dưới quét một chút. Nga, ngươi xác định là muốn chúng ta đổ vật cùng bạc. Dương Nhược Thiến khỏe miệng rơ lên cười lạnh nói, mấy người kia bộ dáng rõ ràng không ở bọn họ đổ vật thượng bà có lẽ có khả năng, nhưng là lớn hơn nữa khẳng định không phải cái này đi. Cầm đầu vóc dáng cao đáng khinh nam tử không nghĩ tới Dương Nhược Thiến sẽ nói như vậy, nghe được nàng lời nói khi đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây, vẻ mặt ý cười nói, hắc hắc, mỹ nhân cũng biết à, nếu mỹ nhân biết, như vậy ta liền không nói nhiều, đương nhiên chúng ta này mục đích còn có mỹ nhân ngươi, như vậy đẹp nhân nhi chúng ta sao có thể buông tha. Nói xong còn liếm liếm môi. Hắn phía sau những cái đó nam nhân nghe xong lời này tức khắc đều nở nụ cười, ánh mắt sắc mị mị nhìn chầm chầm Dương Nhược Thiến, cũng đồng thời liếm môi, có chút thậm chí nước miếng đều lưu lại. Tô Hoàng Nghị xem bọn họ như vậy, trực tiếp tiến lên ngăn trở những người đó ánh mắt, đem Dương Nhược Thiến ngăn ở thâm hậu, lúc sau liền nhìn đến những người đó tươi cười biến mất, vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn. Vì, ngươi thức thời liền tránh ra, đem ngươi này tức phụ lưu lại liền hảo, đừng nghĩ có thể đào tẩu. Chúng ta người này có thể so các ngươi nhiều đâu. Cầm đầu nam tử nhìn Tô Hoàng Nghị nói, vẻ mặt đắc ý chỉ vào phía sau bảy cái nam nhân, tỏ vẻ chính mình chính là có giúp đỡ, ngươi một người khẳng định đánh không lại. Bất quá Tô Hoàng Nghị nhưng không sợ, hắn chỉ là mắt lạnh nhìn những cái đó nam nhân, đương nhìn thấy mặt sau cùng có ba nam nhân nhìn hắn khi lộ ra kia sắc mị mị mắt thèm bộ dáng khi, thiếu chút nữa nôn mửa xuống dưới, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ như vậy. Dương Nhược Thiến đứng ở phía sau cảm giác được Tô Hoàng Nghị thân mình cứng đờ, thậm chí có trong nháy mắt trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở, tức khắc theo hắn tầm mắt nhìn lại, phát hiện là ba người kia, minh bạch Tô Hoàng Nghị là chú ý tới bọn họ bị dê tẩm. Hừ, nghe được không, nhanh lên tránh ra, đem nữ nhân lưu lại liền hảo. Cầm đầu nam tử nhìn Tô Hoàng Nghị bất động, lại lần nữa mở miệng nói. Chẳng qua lần này hắn nói mới vừa nói xong. Phía sau kia ba nam tử liền đi rồi đi lên đối với hắn nói, Lão đại, đừng à, cái kia nam cũng lưu lại đi. Huynh đệ ba cái phòng nói nhìn chằm chằm tô hoàng nghị lộ ra tươi cười, hai mắt nhìn về phía tô hoàng nghị phía dưới. Cầm đầu nam tử thấy thế, tức khắc minh bạch sao lại thế này, nhìn ba nam tử cười nói, ha ha, không nghĩ tới các ngươi ba cái cư nhiên còn có cái này yêu thích, trước kia như thế nào không biết. Nói xong nhướng mày. Lão đại, ngươi cũng không biết, Chúng ta huynh đệ phía trước đi trong thành, phát hiện trong thành chính là có cái này, những cái đó có thể so các cô nương khá hơn nhiều, cho nên nam tử nói lộ ra hát hát tươi cười, kia ý tứ thực rõ ràng, cho nên bọn họ đã thích thượng nam tử nơi đó. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị hai lỗ thai nhanh ngại, đương nhiên nghe được bọn họ nói, không nghĩ tới loại sự tình này trong thành cư nhiên có, này không chỉ có làm Tô Hoàng Nghị kinh ngạc và phẫn, càng là đem Dương Nhược Thiến cấp lôi tới rồi. Nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này hư cấu thời đại đã mở ra đến như thế, cư nhiên đã có tiểu quan, chẳng lẽ ở cái này quốc gia nam tử chi gian đoạn tụ không phải bí mật. Hảo đi, mặc kệ cái này quốc gia như thế nào, trước mắt này mấy nam nhân chính là nhớ thương chính mình nam nhân, nàng không liên quan người khác, chỉ là đối với chính mình nam nhân cũng mặc kệ nam nữ đều không thể nhớ thương. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến vươn tay trái. Sau đó trộm mà phóng xuất ra một cái pháp thuật ở kia ba nam tử lòng bàn chân, sau đó liền nhìn đến bọn họ ba người chậm rãi ngã xuống, lại hơi chút ở bọn họ trên người làm cái tay chân, cuối cùng đó là bọn họ ba người trực tiếp ngã vào cái nào cầm đầu vóc dáng cao nam tử trên người. Ai u, hỗn đàn, các ngươi ba cái sao lại thế này? Đột nhiên ké ngã ở ta trên người làm cái gì? Cầm đầu nam tử đau đến hoa hoa kê Sau đó nhìn trên người ba người quả mắng. Lão đại, lão đại, thực xin lỗi, chúng ta cũng không phải cố ý. Ba nam tử vội vàng bò dậy xin lỗi, mặt khác mấy cái nam tử vội vàng đi lên nâng dậy cầm đầu nam tử. Tô Hoàng Nghị nhìn bọn họ bộ dáng, quay đầu nhìn thoáng qua Dương Nhược Thiến, hắn vừa mới cảm giác được một kia linh lực, nghĩ đến là Thiến Nương ra tay, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chưa nói cái gì, hiện giờ hắn nhưng không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Hừ, Hảo, đừng nói như vậy nhiều, chạy nhanh đi đem kia hai người bắt lấy, nếu các ngươi muốn cái kia nam, liền chính mình đi bắt, Lão đại ta chính là muốn cái kia nữ. Nói chỉ chỉ Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến bên kia, nhìn bọn họ cư nhiên còn đứng ở nơi đó không núp đích, vóc dáng cao nam tử không khỏi nghĩ hoặc, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, bọn họ vì cái gì không có đào tẩu. Bất quá lúc này cũng tưởng không được nhiều như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến quá hội có mỹ nhân tương bồi, còn có thể đem mỹ nhân đè ở dưới thân tùy tiện như thế nào làm liền cảm thấy cao hứng, thậm chí đã bắt đầu có chút khó chịu. Nhanh lên, đừng thất thần, cấp lao đại ta đem nữ nhân kia chụp tới, chờ lao đại ta dùng hảo liền cho các ngươi. Vóc dáng cao nam tử chỉ vào tô hoàng nghị phía sau Dương Nhược Thiên nói. Mặt khác bảy cái nam tử thấy thế, lập tức chạy tiến lên đi bắt người. Trong đó ba nam tử chuyên môn nhìn chằm chằm Tô Hoàng Nghị, bọn họ chính là gấp không chờ nổi, thật vất vả gặp được một cái cư nhiên so trong thành những cái đó tiểu quan còn bạch nam tử, nhất định phải bắt lấy dùng dùng. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thấy bọn họ lại đây, hai người trực tiếp đứng ở nơi đó, chờ những người đó tới gần bọn họ thời điểm trực tiếp tránh ra, cũng không làm cho bọn họ bắt được, sau đó thừa dịp những người đó xứng sở hết sức, trực tiếp đi đến đem bọn họ một đám ké ngã. Những cái đó ké ngã người nằm trên mặt đất hoa hoa kèo, như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, càng có rất nhiều sợ hãi cũng không dám tin tưởng, bọn họ căn bản không thấy được hai người kia động tác, không khỏi suy đoán không phải là nơi nào tới cao thủ đi. Đứng ở nơi đó chờ đợi cầm đầu nam tử nhìn đến như vậy tình cảnh, không khỏi sững sờ ở nơi đó, hai chân có chút run lên, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ như vậy, tới phía trước căn bản không nghe nói nam tử sẽ võ công. Hơn nữa rõ ràng nói là nông thôn nông phu, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Lợi hại giống như là cái cao thủ, không phải là cái nào cao thủ mai danh ẩn tích ở chỗ này đi, nghĩ đến này khả năng, cầm đầu nam tử tức khắc sợ hãi đến không được, cảm thấy chính mình đắc tội không nên đắc tội người, trong lòng đem cái kia làm hắn tới làm việc người mang đến chiếc khiếp như thế nào cũng không biết sẽ thua tại nơi này. Bất quá hắn nhìn tô hoàng nghị chậm rãi tới gần bên này, tức khắc sợ hãi quỳ xuống tới dập đầu nói, tha mạng, hiệp sĩ tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, không, không đúng, này không phải tiểu nhân sai, là có người để cho ta tới, không phải tiểu nhân sai. Nói không ngừng dập đầu. Tô Hoàng nghị nghe được hắn nói dừng lại bước chân, đầy mặt hàn ý hỏi, ai phái ngươi tới? Nói, trong lòng có chút lo lắng sẽ làm muốn giết hắn người, bất quá thực mau liền phủ quyết, những người đó phái tới sao có thể chỉ là làm những việc này hẳn là phái cao thủ tới nơi này trực tiếp giết hắn mới đúng. Là, ta nói, ta đây liền nói, là cái nữ tử, hơn nữa là cái nha hoàn, chúng ta vì bị lừa, cho nên phái người đi theo đi nhìn nhìn, cái kia nha hoàn là chấn trên nhà giàu số một gia tân cưới nhị thái thái, nói là bởi vì đại thái thái không thể sinh mới cưới trở về. Nhị thái thái, nói rõ ràng, ngã xuống đất là ai? Hắn cũng không nhớ rõ có đắc tội cái gì nhị thái thái, ta nói là từ thanh thôn cưới tiến vào nói là gọi là gì hoa lan nhị thái thái là nàng phái chúng ta tới cầm đầu nam tử ngẩng đầu nói một chút cũng không cảm thấy nói ra làm cho bọn họ tới nơi này người là ai hoàn toàn quên thu cái kia nha hoàn bạc khi bảo đảm lúc này bọn họ vì mạng sống thật sự cái gì đều có thể nói chỉ là liền không biết trước mắt hiệp sĩ có tin hay không có thể phóng hắn một con ngựa liền hảo Mà lúc này nghe được hắn lời nói Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến chính sững sờ ở nơi đó, như thế nào cũng không nghĩ tới người này là Hoa Lan, thậm chí không rõ Hoa Lan tại sao lại như vậy. Bất quá Dương Nhược Thiến cẩn thận tưởng tượng liền có thể minh bạch, vừa mới ở trấn trên gặp được Hoa Lan khi kia trong mắt hận ý, tựa hồ liền Tô Hoàng Nghị cũng hận thượng, xem ra nàng ảo tưởng chứng còn không có chữa khỏi. Được rồi, các ngươi đi thôi, đến nỗi trở về nói như thế nào, các ngươi liền nói không gặp được. Bị người cứu là được, mặt khác đừng nói, đã biết sao. Dương Nhược Thiến nhìn những cái đó nam tử công đạo nói. Không phải nàng không nghĩ giết người diệt khẩu, mà là một cái chấn trên đột nhiên thiếu nhiều người như vậy, còn biết cuối cùng là cùng các nàng tiếp xúc, như vậy nhất định sẽ bị tra, đến lúc đó khẳng định có phiền thoái. Hơn nữa các nàng trước mắt tu tiên, căn bản không thể như vậy giết người. Cầm đầu nam tử cùng kêu bảy cái nam tử nghe được Dương Nhược Thiến nói, lập tức gật đầu đáp. Là, là, chúng ta sẽ không nói, chúng ta này liền đi. Nói xong bỏ lên thân lập tức trở về chạy tới, liền đầu cũng không dám lại hồi. Nhìn bọn họ rời đi, Dương Nhược Thiến đi đến Tô Hoàng Nghị bên cạnh, khẽ thở dài nói, đi thôi, bọn họ đã rời đi, chúng ta cũng sớm một chút hồi Dương ra đi. Ấn, Tô Hoàng Nghị ứng thanh, sau đó xoay người hướng xe bỏ nơi đó đi, chỉ là trong lòng trước sau không rõ hoa lan tại sao lại như vậy. Tuy rằng không thích cái kia cô đường, nhưng cũng không đến mức biến thành bộ dáng này đi, chẳng lẽ trước kia nàng đều là Trang? Tô Hoàng Nghị không biết, Hoa Lan không phải Trang, mà là ở trước mặt hắn Trang thực hảo, đặc biệt là ở nam tử trước mặt sẽ Trang, ở trong nhà hoặc là nữ tử trước mặt, nàng vẫn luôn là không thảo hỉ, thích câu nhân, cảm thấy người khác đều nên thích nàng, có một loại hắn sở không biết chứng bệnh, tự luyên chứng. Chương 42 Đã trở lại Dương Nhược Thiến đi xuống xe bò, đứng ở Dương gia ngoài cửa treo vải đỏ điều viện muốn khẩu, nhìn này cùng phòng ốc không đắp nhan sắc, thiệt tình có chút không biết nói cái gì. Muốn nói trong thôn những người đó nói Tô gia nghèo, nhưng Tô gia kia phòng ốc tốt xấu là dùng hòn đá xây thành, mà Dương gia này phòng ốc rõ ràng là đầu gỗ thêm thảo cùng nhau nhà gỗ. Nàng kỳ thật phía trước liền tưởng nói, Tô gia thật không phải nhất nghèo, cũng khó trách Dương gia vẫn luôn không ai nguyện ý tiếp xúc. Thậm chí Mỹ nhân phải gả cho Dương nếu hành, dựa theo bộ dáng này đi xuống, về sau y Tỷ nhi cùng tưởng ca nhi đều khó có thể thành thân. Đã trở lại, Dương mẫu từ bên trong đi ra, nhìn mắt Dương nhược thiến sau, ánh mắt ngắm đến xe bỏ thượng đồ vật, tức khắc kinh ngạc mà chỉ vào những cái đó hỏi, thiến nương A, những cái đó đều là ngươi mua. Này đến hoa nhiều ít bạc A. Vài thứ kia đều đủ bọn họ Dương ra mấy khẩu người dùng một năm hoặc là mấy năm tiền bạc mua đi. Dương Nhược Thiến nhìn Dương Mẫu kia không dám tin tưởng thậm chí kinh ngạc vạn phần bộ dáng. Biết đây là bình thường, nếu Dương Mẫu không như vậy nàng còn muốn hoài nghi cái gì đâu. Nương, ngươi không cần lo lắng, Hùng Chi đã mua đã trở lại, ngươi lo lắng cũng vô dụng, chạy nhanh làm cha cùng đại ca tới cùng nhau dọn vào đi thôi. Dương Nhược Thiến cười chỉ chỉ xe bò thượng đồ vật nói. Dương Mẫu nghe nàng như vậy vừa nói cũng minh bạch ở rồi dám cũng vô dụng, đồ vật đã mua tới, bạc đã hoa đi, nói cái gì cũng vô dụng, chỉ là trộm nhìn nhìn một bên tô Hoàng Nghị, thấy trên mặt hắn không có không ngờ biểu tình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất khuê nữ hoa nhiều như vậy tiền cấp nhà mẹ để không làm con rể không cao hứng liền hảo. Hành, vậy ngươi chờ, ta đây liền kêu cha ngươi cùng Đại Ca gia tới hỗ trợ. Dương Mẫu nói xoay người đi vào trong phòng đi tiêu người. Chỉ chốc lát dương phụ cùng dương nếu hành liền đi ra, hai người nhìn đến xe bỏ thượng đồ vật khi tràn đầy khiếp sợ không thôi. Bọn họ thật không nghĩ tới khuê nữ, đại mội, sẽ mua nhiều như vậy đồ vật trở về, thậm chí con rể một chút cũng không phản đối hoặc là sinh khí gì đó. Khuê nữ a ngươi mua nhiều như vậy thật không có việc gì. Này tô ra tô ra bên kia bà mẫu sẽ không để ý đi. Hơn nữa tô ra thật sự có nhiều như vậy bà sao. Dương Nhược Thiến nghe được Dương Phụ hỏi như vậy, cười trả lời nói, cha, ngươi đừng lo lắng, tướng công không ngại, bà bà càng sẽ không để ý, hơn nữa này đó bạc các ngươi yên tâm, đều là ta cùng tướng công kiếm được, chúng ta hiện giờ không thiếu tiền. Nói ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị bên kia ý bảo hắn cũng mở miệng nói cái gì đó. Này Dương Phụ còn muốn nói gì, lại bị bên kia tiếp thu đến tức phụ truyền đạt ánh mắt ý bảo Tô Hoàng Nghị mở miệng ngắt lời nói, cha mẹ yên tâm. Thiến Nương nói chính là thật sự, này đó cũng chưa cái gì, ta Nương sẽ không nói. Hơn nữa này đó bạc thật là Thiến Nương nghĩ cách kiếm, ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Dương phụ không nghĩ tới thật là như vậy, có chút không dám tin tưởng nhìn nhà mình khuya nữ, tổng cảm thấy khuya nữ tựa hồ từ lần đó tỉnh lại lúc sau có này đó không giống nhau, chính là nhìn như vậy cùng với một ít thói quen nhỏ, rồi lại xác định đây là nhà mình khuya nữ. Ai, Hoàng, nếu các ngươi đều nói như vậy. Vậy như vậy đi, bất quá nếu tô gia yêu cầu cái gì tiền bạc thời điểm nhất định phải nói cho chúng ta biết, cho dù là thấu chúng ta cũng sẽ thấu cho các ngươi. Hắn không hy vọng khuê nữ ở tô gia kém một bậc, cái này bảo đảm là cần thiết nói. Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị không nghĩ tới Dương Phụ sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Dương Nhược Thiến cảm thấy nàng phía trước thật là có điểm xem thường Dương Phụ, hắn kỳ thật vẫn là không tồi, đối khuê nữ cũng không tồi. Ít nhất tại đây loại sự tình phương diện hiểu được như thế nào làm mới có thể làm khuê nữ không chịu đến khi dễ hoặc là bị nói xấu cơ hội. Ân Dương Nhược Thiến gật đầu đáp, sau đó chỉ huy Dương phụ bọn họ bắt đầu dọn xe bỏ thượng đồ vật. Trong lúc ở trong phòng đợi Dương nếu tưởng cũng đi ra hỗ trợ, đương nhìn đến mấy thứ này thời điểm thật là khiếp sợ vạn phần. Nghe được tiền bạc ngọn nguồn, thật là đối nhà mình đại tỷ càng ngày càng lau mắt mà nhìn. Dương gia người đem xe bỏ thượng đồ vật đều dọn về tới trong nhà, chỉ là động tĩnh cũng không nhỏ, khiến cho bên cạnh một hai nhà người chú ý, nhìn đến mấy thứ này, kia trong mắt thật là đã kinh ngạc lại hâm mộ, nhìn về phía Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị ánh mắt đều có chút không giống nhau, cùng phía trước hồi môn khi xem bọn họ ánh mắt hoàn toàn bất động, đã không có đồng tình cùng thương tiếc, ngược lại là hâm mộ cùng hối hận bộ dáng, cảm thấy lúc trước Tô ra tìm tức phụ thời điểm nên làm nhà mình thân thích nữ nhi đi thử thử. Bất quá những người này sẽ không hiểu, nếu Tô Hoàng Nghị không cưới Dương Nhược Thiến, hoặc là Dương Nhược Thiến không gả cho Tô Hoàng Nghị, ngày đó sao nhật tử tuyệt không sẽ là như thế này, nàng sẽ không có không gian, hắn sẽ không thay đổi, bọn họ sẽ cùng hiện tại sinh hoạt hoàn toàn bất động. Hoa, nương, nhiều như vậy đồ vật. Không biết khi nào từ nơi xa chạy tới Dương Nghếu Y nhìn người nhà ở nơi đó dọn đồ vật vào nhà. Tràn đầy kinh ngạc lại kích động mà nhìn, cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đi, làm cái gì mộng, này đó đều là ngươi đại tỷ cùng đại tỷ phu mua trở về, chạy nhanh tới hỗ trợ. Dương mẫu nhìn xe đến nhị nữ nhi, vội vàng mở miệng nói. Dương nếu ý nghĩa nghe vậy tức khắc kinh ngạc mà nhìn nhà mình đại tỷ, ngay sau đó thực mau khôi phục lại đi qua đi hỗ trợ. Dương nhược thiến cùng tô hoàng nghị cũng ở hỗ trợ. Thực mau liền đem xe bỏ thượng đồ vật đều dọn vào dương gia, trên xe đều trống trơn, nhìn bên cạnh những cái đó hàng xóm đều là hâm mộ không thôi. Nghĩ như vậy nhiều thịt, cũng có chút thèm ăn, bất quá nghĩ đến ngày mai dương gia liền phải mời khách, tức khắc có chút kích động mà về nhà, chuẩn bị làm trong nhà người ngày mai đều qua đi dương gia ăn tiệc. Phía trước bọn họ cho rằng dương gia đón dâu khẳng định sẽ tiêu phí rất nhiều bạc, đến lúc đó đồ ăn khẳng định còn không bằng trong nhà hảo. Chỉ là hiện giờ nhìn thấy Dương Nhược Thiến chuyển đến nhiều như vậy đồ vật, bọn họ đều có bất đồng ý tưởng, ngày mai tiệc rượu khẳng định không phải bọn họ cho rằng như vậy một mạc, nhất định phải đi tham gia mới được. Lúc này đang ở trong phòng Dương gia đoàn người cũng không biết bên ngoài hàng xóm ý tưởng, bọn họ chính vô cùng cao hứng vì trên bàn ngồi xuống, liền Dương nếu tưởng cũng buông sách vợ ngồi ở bên cạnh bàn. Dương mẫu đầy mặt tươi cười nhìn Dương Nhược Thiến, sau đó không biết nhớ tới cái gì. Vội vàng mở miệng nói, "Ai nha, Thiến Nương cùng ý chí kiên định a, các ngươi vừa trở về, còn không có ăn đi. Nương này liền đi cho ngươi làm ăn." Nàng vừa định lên lúc này mới quá ngọ khi không bao lâu, Nữ Nhi cùng con rể khẳng định còn không có ăn. Dương Nhược Thiến nghe được Dương Mậu nói, thấy Dương Mậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng hô, "Nương, không cần, chúng ta ăn mua bánh bao ở trên đường ăn." "Thật sự a?" "Vậy là tốt rồi." Ăn liền hảo. Dương mẫu cười gật đầu, sau đó ngồi xuống, một chút cũng không có hoài nghi, rốt cuộc đều đã có bạc mua nhiều như vậy đồ vật, sao có thể sẽ nói dối mua bánh bao ăn, bánh bao cũng không phải thực quý, cho nên nàng lựa chọn tin tưởng. Ăn, ăn, bất quà y tỷ nhi ăn sao. Nàng không phải vừa trở về. Dương nhược thiến nhìn như đối với Dương mẫu bọn họ nói, kỳ thật ánh mắt nhìn Dương nếu y tỉ, ở giò hỏi nàng ăn không có. Không đợi Dương Mẫu xoay người muốn hỏi Dương nếu y, liền thấy nàng chủ động mở miệng nói, "Ăn, ta ở Hạnh Xuân Tẩu tử ra ăn, nàng làm ta lưu tại nơi đó ăn được trở về." Nói xong còn cười ha hả nhìn thoáng qua đại ca Dương nếu hành. Mọi người nghe nàng nói như vậy cũng yên tâm, nghĩ lại nàng câu kia Hạnh Xuân đại tẩu bốn chữ, đều không khỏi nở nụ cười, cảm thấy nha đầu này sửa miệng thật mau, một chút cũng không hàm hồ. Kỳ thật cũng không có biện pháp, Dương nếu y tuổi không lớn, Từ nhỏ cùng nàng chơi bằng hữu không nhiều lắm, trừ bỏ đại tỷ Dương Nhược Thiến ở ngoài chính là so với chính mình lớn hơn 2 tuổi hạnh xuân. Hai người cảm tình không tội, nàng trước kia liền trộm nghĩ tới, nếu tìm cái không quen biết người trở về làm đại tẩu, còn không bằng tìm hạnh xuân tỷ tỷ đâu, như vậy ít nhất quen thuộc, cũng không cần lo lắng không hảo ở chung. Nếu Dương Nhược Thiến biết nàng cái này ý tưởng phòng trưng muốn cười chết, rốt cuộc bằng hữu cùng đại tẩu là không giống nhau, bất quá nàng không biết. Trong lòng chỉ là nghĩ cái này hạnh xuân thật là tốt, tuy rằng nàng không quá hiểu biết, trí nhớ cũng không nhiều ít ở chung tri thức, bất quá nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng y tỷ nhi cách nói, hạnh xuân là cái cần lao hiếu thuận hảo cô nương. Đúng rồi, nương, ta vừa trở về trên đường nghĩ nghĩ, cảm thấy trong nhà không thể như vậy, ngươi cùng cha đến tưởng cái biện pháp chuyển tiền mới được, bằng không đại ca thành thân lúc sau nên như thế nào sinh hoạt. Có đại tẩu liền ý nghĩa sẽ có cái tiểu cháu trai. Đến lúc đó rất khó dưỡng hài tử, húng chi tưởng ca nhi cũng muốn đọc sách, cuối cùng cũng muốn thành thân, không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Dương Nhược Thiến nhìn trên bàn dương ra mọi người đột nhiên mở miệng nói, rốt cuộc vừa lúc mọi người đều ngồi ở cùng nhau, có thể mở miệng nói nói. Vừa dứt lời, trong phòng lâm vào chân mặc, chỉ nghe được mấy người tiếng hít thở, dương gia nhân tâm trung lại không có mặt ngoài bình tĩnh. Dương Mẫu cùng Dương Phụ nghe xong Dương Nhược Thiến lời này trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài chính là lo lắng. Rốt cuộc nói chính là sự thật. Các nàng, cái này ra sắc thật không được. Cấp nhi tử đón dâu tiền vẫn là dùng nữ nhi việc hôn nhân đổi lấy. Ai? Dương Nhược Thiến nhìn bọn họ đều tối đầu, vẻ mặt khổ sở bộ dáng. Biết bọn họ là minh bạch, bất quá lại không có biện pháp thay đổi. Vì thế tiếp theo mở miệng nói, cha mẹ, các người nếu tin tưởng ta nói, ta dạy các người làm một ít đồ vẩn các ngươi đem vài thứ kia bắt được chấn trên đi bán như thế nào? chứ bỏ ăn, nàng vừa mới ở trên đường còn là nghĩ tới một ít mùa đông yêu cầu đồ vật. nàng nghĩ đến gần nhất thời tiết dần dần chuyển lạnh, không bao lâu hẳn là liền sẽ biến lạnh. đến lúc đó mùa đông tiến đến, mọi người khẳng định cũng sẽ trở nên thực lạnh, tay chân thực lạnh, thậm chí có nứt da. như vậy liền không bằng lấy ra bộ cùng khăn quàng cổ cùng với một ít miếng vớ, có thể so hiện giờ bước vớ khá hơn nhiều. Dương gia mọi người nghe Dương Nhược Thiến nói, đều không khỏi ngẩng đầu xem qua đi. Dương Mẫu mở miệng hỏi: Thiến Nương, ngươi là nói làm chúng ta làm đồ vật đi chấn trên bán, này được không sao? Thật sự sẽ có người muốn. Liên tiếp ba cái nghi vấn. Nương, ngươi yên tâm, khẳng định có thể. An đồ vật ta không dám bảo đảm, nhưng là làm ngươi cùng Y Tỷ Nhi làm gì đó khẳng định có thể bán. Dương Nhược Thiến vẻ mặt bảo đảm nói. Nàng nhưng không cảm thấy bao tay như vậy Thứ tốt ở cổ đại bán không ra đi Đây chính là rất nhiều người yêu cầu Dương Mẫu nghe được nàng nói như vậy Nhìn nhìn Dương Phụ bên kia Thấy Dương Phụ cùng Dương Nghếu Hành Đều gật đầu đồng ý Nhà mình tướng công cùng Nhi Tử đều cảm thấy có thể Kia chính mình cũng liền thử xem Vì thế Dương Mẫu mở miệng đáp ứng nói Hành Như vậy ngươi nói một chút muốn làm cái gì Chúng ta nhìn xem có thể hay không ân Hảo Ta muốn nói chính là hôm nay ta mang về tới cấp tường Ca Nhi cùng Y Y tỷ Nhi ăn những cái đó đồ ăn vặt cùng nước trái cây, này mấy thứ là có thể làm tốt đi bán. Hơn nữa phí tổn là ở trên núi, đến lúc đó đi trích nhiều một ít là được. Bán nói có thể kiếm tiền, đến nỗi làm gì đó, ta quá hội họa ra tới, sau đó thử lại làm hình thức cho ngươi uống Y Y tỷ Nhi nhìn xem. Dương Nhược Thiến kiên nhẫn giải thích nói, đem khoai điều cùng hạt rẻ rang đường chờ đồ ăn vặt nói ra cuối cùng còn bỏ thêm xào đại tràng, đại tràng cái này phí tổn cũng không quý, có thể làm bán, đến lúc đó có thể còn có thể bán cho một ít tự lầu, như vậy trường kỳ cung cấp cũng không tồi. Dương Mẫu Dương Phụ nghe Dương Nhược Thiến cách nói, đều cúi đầu nghĩ nghĩ, ngay cả Dương Nếu Hoành cũng là, chỉ là thực mơ bọn họ đều ngẩng đầu đáp ứng xuống dưới, cảm thấy được không, rốt cuộc phí tổn không cần nhiều ít, chỉ là muốn xuất lực, đến lúc đó có thể bán rất kiếm tiền ti chuyện tốt, không thể bán đi cũng không lô vốn, có thể nếm thử một chút. Đến nỗi Dương Nếu Y cùng Dương Nếu tưởng còn lại là hai mắt sùng bái nhìn Dương Nhược Thiến, cảm thấy đại tỷ rất lợi hại, có thể nghĩ vậy sao hào biện pháp, ở bọn họ trong mắt, nhưng không cảm thấy bán đồ vật kiếm tiền có cái gì không tốt, ngay cả Dương Nếu tưởng cái này đọc sách cũng không cho rằng làm thương nhân không tốt, cho nên khẳng định sẽ không phản đối. Vì thế kế tiếp ở trời tối phía trước, Dương gia liền bắt đầu đi theo Dương Nhược Thiến phía sau học tập như thế nào chế tác khoai điều. hạt rẻ giang đường cùng xào đại tràng cùng với ép nước trái cây. Bất quá này đó đều là phân công hợp tác. Ép nước trái cây cái này khiến cho Tô Hoàng nghị giáo Dương Nếu hành đi. hạt rẻ giang đường làm Dương phụ học tập. Đến nỗi xào đại tràng khẳng định chính là Dương mẫu. Mà Dương Nếu ý còn lại là học tập cắt bước tới lấy ra bộ. Dương Nếu tưởng nói còn lại là làm hắn dụng công đi đọc sách cũng không cần muốn hắn làm cái gì. Một buổi trưa thời gian, Dương gia đều ở bận rộn như thế nào kiếm bạc đồ vật, mọi người đều công việc lu đủ lên, lại cảm giác thực phong phú, tưởng tượng đến thứ này có thể kiếm bạc, động lực liền mười phần. Chạm vạng phía trước, này đó cơ hội đều làm ra tới, cũng đều được đến Dương Nhược Thiến tán thành, cảm thấy đã có thể xuất sư, đến lúc đó liền có thể làm cho bọn họ đơn độc chính mình làm ra tới bán. Buổi tối cơm nước xong sau. Các nam nhân làm được trong viện trò chuyện thiên, dương mâu tắc đem dương nhược thiến hô trong phòng của mình tới hỏi chuyện, tinh tế đánh giá nữ nhi, nhìn nữ nhi cùng xuất giá trước bất đồng bộ dáng tức khắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngoài miệng vẫn là hỏi, thiến nương a ngươi nói cho nương, ngươi cùng tô hoàng nghị thế nào? Nay đều một tháng đi, các ngươi có hay không nói tạm dừng xuống dưới, rốt cuộc phía dưới nói cũng không hảo quá trắng ra hỏi, sợ hại nữ nhi mặt mũi mỏng sẽ không tốt. Nương, ngươi nói cái gì đâu, ta Dương Nhược Thiến nghe vậy quả nhiên có chút thẹn thùng cúi đầu, không nghĩ tới Dương Mẫu sẽ hỏi như vậy nàng, nhất thời thật là có điểm không biết như thế nào trả lời. Ha ha, hảo, không nói, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, kia hẳn là, nếu các ngươi đã viên phòng nương liền an tâm rồi. Dương Mẫu trong lòng là thật sự nhẹ nhàng thở ra, phía trước còn lo lắng nữ nhi ghét bỏ tô ra không chịu viên phòng, chỉ là hiện giờ nhìn đến cũng không giống nhau. Ngụy tô ra khả năng cũng không bình phạm, đặc biệt là nhìn đến tô hoàng nghị như vậy, hoàn toàn không giống như là trong thôn nông phu, mà nữ nhi gả qua đi không bao lâu cũng trở nên không giống như là thôn phụ. Nàng trong lòng là cái kia cao hứng, càng có rất nhiều may mắn lúc trước không có hối hồn, may mắn nữ nhi gả qua đi, hiện giờ quá rất há, nữ nhi hiện giờ bị tô ra dưỡng so với phía trước đều hảo. Nương, ngươi nói cái gì, ta? Ta cùng ý chí kiên định tốt lắm. Dương Nhược Thiến ngẩng đầu thẹn thùng nói, nói xong lập tức cúi đầu. Dương Mẫu nhìn khuê nữ như vậy cũng không nói nhiều, chỉ là công đạo vài câu làm Dương Nhược Thiến ở Tô ra hảo hảo mà, muốn chiếu cố hảo Tô Hoàng Nghị cùng Tô Mẫu, không thể làm cái gì thực xin lỗi Tô gia sự tình, Tô gia đối nhà bọn họ ân tình phải nhớ kỹ. Dương Nhược Thiến nghe Dương Mẫu lời này, biết Dương gia đây là đối Tô gia cảm kích thượng, cảm thấy chính mình sẽ nhiều như vậy hẳn là Tô Mẫu giáo. Thậm chí cảm thấy là bởi vì chính mình gả đến Tô Gia mới có bạc. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến cũng không nhiều lắm giải thích, bị hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dù sao nàng cũng không thể nói ra chân chính lý do, chỉ hy vọng Dương Gia đến lúc đó cũng có thể giàu có lên. Tô Gia nói, nàng kỳ thật không lo lắng Tô Hoàng Nghị cùng Tô Mẫu, từ biết bọn họ thân phận thật sự sau lâu một chút cũng không lo lắng. Hơn nữa hiện giờ Lý Tư Viễn cũng phái người tới bảo hộ Tô Gia. Thuyết minh Lý Tư Viễn không có khả năng mặc kệ tô mẫu cùng tô hoàng nghị vẫn luôn ở bên ngoài, khẳng định có cơ hội muốn tới dẫn bọn hắn trở về, đến lúc đó khẳng định có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Dương Nhược Thiến cùng Dương mẫu sau khi nói xong liền rời đi phòng, đi vào trong viện nhìn cùng Dương Phụ cùng Dương Đại ca bọn họ liêu đến vui vẻ tô hoàng nghị, bên cạnh ngồi Dương nếu tưởng kỳ thật cũng không phải nhiều hiểu, chỉ là nghe, ngẫu nhiên cắm thượng một câu tỏ vẻ chính mình tồn tại. Nhìn như vậy vui vẻ Tô Hoàng Nghị, Dương Nhược Thiến trong lòng cũng có chút cao hứng, cũng không đi quấy rời, cuối cùng chỉ có thể chính mình một mình về phòng đi, nàng quyết định trở về phòng lấy ra trong không gian võ thuật sách vở ra tới nhìn xem, nếu đã nghĩ đến Lý Tư viện ý tưởng, đến lúc đó cũng không thể trở thành chói buộc, đến phải hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đương Tô Hoàng Nghị trở về tiến vào phòng thời điểm, liền nhìn đến Dương Nhược Thiến nhìn Thư Nhập Thần. Đi đến vừa thấy mới phát hiện là trong không gian sách vở, không khỏi nhìn nhìn cửa, phát hiện không ai đuổi kịp sau, lập tức đi đến đóng cửa lại. Thiến Nương, lần sau đọc sách phải cẩn thận điểm. Tô Hoàng Nghị xoay người nhìn nhìn chầm chầm sách vở xem đến Dương Nhược Thiến nhắc nhở nói. Nghe được thanh âm Dương Nhược Thiến phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tô Hoàng Nghị sau đầu tiên là cả kinh, lại nghe được hắn nói càng là nghĩ mà sợ không thôi, cảm thấy chính mình xem quá nhập thần. Cứ nhiên không phát hiện, có người tới, xem ra về sau không thể như vậy, vẫn là tiến trong không gian xem nguy hiểm, nghĩ đến đây đem sách vỡ để vào không gian, quyết định không xem. Trên tay sách vỡ để vào không gian sau, nhìn vẻ mặt lo lắng Tô Hoàng Nghị, không khỏi mở miệng Trấn An nói, yên tâm, này tốt xấu là dừng ra, sẽ không có việc gì, đừng lo lắng, ta lần sau nhất định sẽ như vậy. Còn lần sau, là không có lần sau. Ngươi như vậy quá nhập thần chú ý không đến bốn phía, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tô Hoàng Nghị đầy mặt nhưng có nói. Hảo, ta đã biết, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Dương Nhược Thiến cười gật đầu đáp, bất quá còn không quên làm Tô Hoàng Nghị mau ngủ. Rốt cuộc sáng mai bọn họ cần thiết dậy sớm, bởi vì Tô Hoàng Nghị muốn đi theo Dương Nếu hành cùng đi đón đón dâu, hỗ trợ một chút. Đến lúc đó Dương Nhược Thiến cũng muốn ở nhà vội vàng làm một ít ăn. Đến lúc đó chính là muốn nên đón thôn trưởng cùng mặt khác thôn dân tới uống rượu. Hành, kia ngủ đi, bất quá ngươi có thể hay không có thể quên nhớ vừa mới nói. Tô Hoàng nghĩ đi đến mép giường cởi dày ngồi trên giường, chỉ là còn không quên nhắc nhở Dương Nhược Thiến đừng quên nói. Dương Nhược Thiến buồn cười nhìn hắn nói, biết rồi, ngủ đi. Dứt lời cũng ngồi trên giường, sau đó hai người nằm xuống sau đắp lên chăn, dương gia chăn không nhiều lắm, hai người cũng chỉ có một cái chăn. Bất quá hai người là phu thê, cái một cái chân cũng không có gì. Vì thế thổi tắt đèn sau, hai người dần dần đi vào giấc ngủ, một đêm vô ngộng, thẳng đến ngày hôm sau gà trống kêu to, Dương Nhược Thiến nghe được bên ngoài truyền đến động tinh thời điểm lập tức trợn mắt tỉnh lại. Ở nàng tỉnh lại lúc sau, bên cạnh Tô Hoàng Nghị cũng bởi vì nàng động tác trợn mắt tỉnh lại, nhìn đã ngồi dậy Dương Nhược Thiến, không khỏi đi theo đứng dậy. Hai người mặc quần áo xong lúc sau liền đi rửa mặt. Nhìn đến đã lên Dương Mẫu, Dương Nhược Thiến lập tức tiến lên đi hỗ trợ. Ai? Thiến Nương ngươi đã tỉnh a Dương Mẫu nhìn đến nhà mình nữ nhi đi tới hỗ trợ, không khỏi một trận kinh ngạc không nghĩ tới đại nữ nhi đã tỉnh lại, còn chuẩn bị đợi chút tử hừng đông qua đi khi chính mình tèo bọn họ. Ân, thỉnh, hôm nay chính là đại ca đón dâu, sao có thể khởi vãn? Dương Nhược Thiến cười đi đến hỗ trợ, nhìn Dương Mẫu ngồi cầm sáng nghĩ đến là cho đại ca bọn họ ăn, làm cho bọn họ ăn được đi đón, đón dâu, bằng không đến lúc đó đói bụng nhưng không phải không tốt. mà lúc này dương phụ cũng đã sớm tỉnh lại, đã ở trong sân nuôi liu, tranh thủ đem liu vinor đến lúc đó mới có sức lực đi theo đi đón, đón dâu. trong lúc nhất thời, dương gia người các đều tỉnh lại, trên mặt đều lộ ra tươi cười, phòng khách ngồi trên bảy điểm tâm cùng kẹo. Dương nếu hoành phòng cũng ở bọn họ tỉnh lại sau lập tức treo lên vải đỏ cùng bảy biện đến đỏ cùng với một ít điểm tâm ở trên bàn. Thành thân nên có cái thành thân bộ dáng, phong ốc tuy rằng không phải thật tốt, nhưng là nên có vẫn là phải có, cần thiết không thể quá đơn giản, cũng không thể làm nhà gái xem thấp. Chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Dương nếu hoành mặc vào tân lang trang phục, trước ngực treo đỏ thắm hoa, sau đó đứng ở bên ngoài xe bò trước. Nhìn bị Dương Phụ cùng Tô Hoàng Nghị đã trang trí quá đến xe bò, trên mặt tươi cười đầy mặt. Nghĩ quá hội liền phải đi nên Thú Hạnh Xuân trở về, đến lúc đó làm nàng ngồi ở xe bò thượng, nhất định sẽ làm mặt khác cô nương hâm mộ nàng, đến lúc đó Hạnh Xuân nhất định sẽ cao hứng. Sắc trời dần dần sáng lên, Dương Nếu Hoành chuẩn bị tốt, Tô Hoàng Nghị cũng chuẩn bị tốt, mặt khác tới một ít Dương Nếu Hoành bạn tốt, năm sáu cái nam nhân cùng nhau hướng Hạnh Xuân ra phương hướng đi đến. Nắm treo vải đỏ xe bỏ chạy đi nơi đâu đi. Lúc này, Hạnh Xuân trong nhà, Hạnh Xuân cha mẹ cũng là bận rộn không ngừng, nhìn trời đã sáng khởi, chạy nhanh đem Hạnh Xuân trang điểm hảo, thỉ nương cũng ở nơi đó hỗ trợ, sau đó Hạnh Xuân đệ đệ ở bên ngoài nhìn Dương nếu hành bọn họ hay không đã đến. Hạnh Xuân A, qua hôm nay ngươi chính là Dương gia tức phụ, việc hôn nhân này là chính ngươi tuyển, đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo, không thể làm cái gì thực xin lỗi Dương gia sự biết không. Hạnh Xuân Nương nhìn Hạnh Xuân công đạo nói, Nương, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không, ta, ta thích Hoành ca ca, sẽ không làm làm Hoành ca ca tức giận sự tình đến. Hạnh Xuân nói cuối đầu, nàng kỳ thật đã sớm thích Dương Nếu Hoành, chỉ là khi đó chính mình không lớn, cùng Dương Nếu Y trở thành bằng hữu sau vẫn luôn hỏi thăm, sợ hại Dương Nếu Hoành cưới người khác, không nghĩ tới hắn vẫn luôn đơn không đón, đón dâu, hiện giờ thật sự làm chính mình chờ đến. Rốt cuộc có thể gả cho hắn, bởi vậy nàng sao có thể làm những cái đó làm hành ca ca tức giận sự. Hạnh Xuân nương nghe Hạnh Xuân nói, tức khắc cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng là biết nhà mình khuê nữ tâm tư, kỳ thật này cũng không phải một hai ngày sự tình, chẳng qua khuê nữ rốt cuộc lớn lên, may mắn kia dương nếu hành không cưới người khác, bằng không nàng thật đúng là lo lắng nhà mình khuê nữ đến lúc đó chịu không nổi. Bất qua phía trước nàng vốn dĩ cũng không đồng ý. Bất quá nghe nói dương gia cái kia khuê nữ gả cho tô gia sau trở nên không giống nhau, ngay cả mang theo dương gia cũng bất đồng, cơ hồ so trước kia nhật tử qua đến hảo, húng chi ngày hôm qua nghe nói kia mãn xe bỏ đồ vợn, tưởng tượng đến những người đó hâm mộ bộ dáng, chính mình thật đúng là may mắn đáp ứng khuê nữ việc hôn nhân này. Hai mẹ con vào lúc này giao tâm, Hạnh Xuân Nương nói cho Hạnh Xuân gả qua đi sau muốn làm cái gì, tân hôn buổi tối phải làm chút cái gì. Cùng với ngày mai tỉnh lại phải làm sự tình, này đó đều là tân tức phụ nên làm, hy vọng nhà mình nữ nhi ở Dương Gia có thể có cái ấn tượng tốt cùng địa vị. Nương, thấy được, Dương Gia người tới. Hạnh Xuân đệ đệ chạy vào nói, đầy mặt vui mừng nhìn Hạnh Xuân Nương cùng Hạnh Xuân, trong lòng đối tỷ tỷ có thể gả cho Dương Đại ca sự tình rất là tán thành. hắn chính là thực sùng bái Dương Gia Dương nếu tưởng, có thể đi đọc sách, hơn nữa Dương Đại ca sức lực cũng hảo, lớn lên không tồi. Cùng Dương gia kết thân, đến lúc đó chính mình là có thể đi tỉ tỉ, lấy tỉ tỉ danh nghĩa đi theo tỉ phu, thuận tiện đi theo Dương nếu tường biết chữ, kia thật tốt. Kỳ thật cũng không thể quái hạnh Xuân đệ đệ sẽ như vậy tưởng, rốt cuộc hạnh Xuân gia cũng không phải cỡ nào hảo, thậm chí có thể nói là rất nghèo, ít nhất liền cấp hạnh Xuân đệ đệ đọc sách đều không thể, hơn nữa nhà bọn họ còn có chút cực phẩm thân thích, cho nên kỳ thật gả cho Dương gia thật sự không mệt. Hạnh Xuân nàng nương, nhanh lên Dương ra bên kia đón dâu tới, chạy nhanh. Hạnh Xuân cha ở bên ngoài đối với trong phòng hô, ý bảo bọn họ chạy nhanh chuẩn bị tốt ra tới, bên kia người đã tới rồi. Hạnh Xuân nương nghe được lời này, vội vàng cùng hỉ nương đem Hạnh Xuân trang điểm hảo, sau đó đắp lên khăn văn đỏ, tùy ý Hạnh Xuân đệ đệ cõng lên Hạnh Xuân đi ra ngoài. Nói thật, Hạnh Xuân đệ đệ rõ ràng 14 tuổi, lại so với Hạnh Xuân vóc dáng cao, có lẽ đây là nam hải cùng nữ hải bất đồng đi. Bên ngoài. Dương Nếu Hoành nắm xe bò đi vào Hạnh Xuân cửa nhà, nhìn Hạnh Xuân cha đứng ở nơi đó, lập tức đi lên trước không lưng hồ. Cha, ta tới đón cưới Hạnh Xuân về nhà. Chương 43 Cha, ta tới đón cưới Hạnh Xuân về nhà. Dương Nếu Hoành đứng ở cửa nhìn Hạnh Xuân cha nói. Hạnh Xuân cha nhìn Dương Nếu Hoành phía sau xe bò, vừa lòng gật đầu, cũng không nói nhiều, xoay người vòng trong phòng đi đến, cũng không có cùng Dương Nếu Hoành nói cái gì. Bất quá dương nếu hành không sinh khí, hắn biết sao lại thế này, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ, chờ đợi hắn tức phụ ra tới cùng hắn về nhà. Chỉ chốc lát trong phòng hạnh xuân liền từ hạnh xuân đệ đệ bối ra tới, vẫn luôn đi tới cửa đưa lên xe bò, trong lúc đều không có xuống dưới đi lại, đây là quy củ, nếu là đặc biệt nghèo nhân gia không xe bò, như vậy cũng chỉ có thể vẫn luôn tùy ý tân lang quan nắm đi trở về đi, hiện giờ có xe bò, đương nhiên là dựa theo quy củ tới chân không chạm đất ngồi trên xe bò nên trở về. Hạnh Xuân, ta tới đón ngươi. Dương Nếu Hoành nhìn xe bò thượng Hạnh Xuân, đầy mặt tươi cười nói. Ân. Hạnh Xuân cái khăn voan đỏ thẹn thùng gật đầu, lúc sau liền không nói chuyện nữa. Tô Hoàng Nghị đứng ở bên cạnh nhìn đại cứu ca ở nơi đó phát ngốc, lập tức đi qua đi đẩy đẩy hắn, nhắc nhở có thể đi trở về. Sau đó Tô Hoàng Nghị cầm phía trước chuẩn bị tốt kẹo giải một ít đi ra ngoài. Hạnh Xuân gia phủ cận một ít người lập tức nhặt lên tới. Đương nhìn đến giải kẹo sau, trên mặt biểu tình lập tức thay đổi, trở nên hâm mộ ghen ghét bộ dáng, không nghĩ tới Dương gia cư nhiên sẽ hạ vốn gốc, cư nhiên mua chính là trong thị trấn tốt nhất kẹo. Dương nếu hoành bởi vì Tô Hoàng Nghị nhắc nhở, lập tức đi đến xe bò phía trước đi nắm xe bò trở về đi đến, trên xe liền ngồi Hạnh Xuân. Không ngừng là xe bò, Tô Hoàng Nghị kỳ thật còn hỗ trợ an bài diễn tấu tay. Trên đường trở về làm người bắt đầu diễn tấu sáo và chống một đường đi trở về đi, thật là so nhà khác đón dâu đều phải xuất sắc. Trên đường người đi đường nhìn chỉ chỉ trỏ trỏ, bất quá nói đều là hâm mộ nói, thậm chí có chút cảm thấy dương gia hay không kiếm lời cái gì tiền bạc, bằng không như thế nào có hiệu quả như vậy. Nhưng mà ở này đó trong đám người, lại có người tràn đầy ác độc nhìn dương nếu hành nắm xe bỏ bộ dáng. Đặc biệt là nhìn đến xe bỏ cùng diễn tấu tay khi khiếp sợ cùng với bên cạnh tô hoàng nghị thường thường giải kéo hối hận. Nhìn thấy tình huống như vậy, hắn nơi nào còn có cười nhạo ý tưởng, lập tức xoay người trở về, chuẩn bị nói cho trong nhà người, xem bọn hắn làm cái gì, lúc trước liền không làm như vậy. Lúc này nắm xe bỏ dương nếu hành không biết có người đã đánh thượng dương ra chủ ý, hắn chính vô cùng cao hứng hướng ra đi đến, chỉ cần về đến nhà, hạnh xuân chính là hắn tức phụ. Đến lúc đó bọn họ chính là người một nhà. Nghĩ đến đây, Dương Nếu hành trong lòng mỹ mỹ, rất là cao hứng, thực may mắn chính mình nhiều đợi mấy năm, không có như vậy sớm đón, đón dâu, bằng không liền bỏ lỡ hạnh xuân người này. Tới tới, mau chuẩn bị. Lúc này đứng ở Dương gia cửa Dương Nhược Thiến nhìn càng ngày càng tới gần Dương Nếu hành đám người, lập tức đối với Dương Phụ nói. Dương Phụ nghe vậy, nhìn đến bên kia nhi tử đón dâu đội ngũ, chuẩn bị ổn thỏa nhìn bên cạnh áo. Liền chờ đang tới gần một chút liền bậc lửa. Càng ngày càng gần, bên kia người cũng nhìn đến bên này tình huống, sau đó đương xe bỏ tới gần dừng lại khi, dương nếu hành đối với hạnh xuân nói gì đó lúc sau không lưng khi, dương phụ lập tức bậc lửa pháo, hạnh xuân cũng vào lúc này ghé vào dương nếu hành trên lưng. Thân nương tử nên vào cửa lạc. Dương nhược thiến học lần trước người đối với ngoài cửa hô, mà lúc này tô hoàng nghị cũng bắt đầu tiếp tục giải khởi kẹo, người chung quanh đều vội vàng nhặt kẹo đặc biệt là tiểu hải tử, không nghĩ tới sẽ có đường ăn. Hạnh Xuân liền như vậy ghé vào dương nghếu hành trên lưng, tuy ý dưới thân người có nàng đi, trong lòng tràn đầy cảm động cùng vui sướng, nàng vẫn luôn thích hắn, muốn gả cho hắn, vốn tưởng rằng có thể gả cho hắn liền hảo, không cầu có bao nhiêu tốt đón dâu lễ, chính là hiện giờ như vậy đón dâu phương thức làm nàng thực cảm động, ít nhất ở bọn họ trong thôn, nàng không phải cái kia đơn giản nhất người, thậm chí sẽ khiến cho người khác âm mộ. Dương Nhược Thiến nhìn Dương nếu Hoành có hạnh xuân tiến vào, nhìn nhà mình đại ca trên mặt treo lên tươi cười, nàng cũng thực vui vẻ, không cần lại lo lắng đại ca sẽ tìm không thấy tứ phụ. Lúc này đám người đều tễ ở cửa, nhìn bên trong Tân Lang Tân Nương bái đường, lại nhìn Tân Lang đem Tân Nương đưa vào động phòng, sau đó lập tức tiến vào Dương gia, chuẩn bị ăn tiệc. Tuy nói thời gian còn sớm, bất quá mọi người đều cấp tìm chỗ ngồi. Rốt cuộc bọn họ đã nghe nói Dương gia hôm nay chính là chuẩn bị rất nhiều ăn ngon. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị giúp đỡ chiêu đái khách nhân, thậm chí còn có thôn trưởng, đại gia trên mặt đều tràn đầy tươi cười bộ dáng, chẳng qua cũng có ngoại lệ. Dương Nhược Thiến ở cửa nên đón các thôn dân thời điểm, không biết như thế nào liền thấy được một đám đầy mặt phẫn nộ chi sắc đã đi tới, nàng bản năng cảm thấy người tới không có ý tốt, tưởng đem bọn họ ngăn ở cửa. Ngươi hảo! Xin hỏi các ngươi là ai? Dương Nhược Thiến rỗi tay ngăn lại này bốn người, vừa thấy liền biết là toàn gia, trừ bỏ một đôi cùng Dương phụ Dương mẫu giống nhau đại phu thê, còn có một vị lớn lên so Dương nếu tưởng cao một chút nam hài cùng một vị cùng chính mình không sai biệt lắm cô đương, chỉ là bọn hắn này trên mặt biểu tình cũng không tốt. Chúng ta là ai? Chúng ta là Dương gia thông gia. Bên cạnh vị kia phụ nhân lập tức mở miệng nói đại, không màng bên cạnh nam tử ngăn trở. Tựa hồ rất là tức giận bộ dáng. Thông ra, Dương Nhược Thiến nghe thấy cái này tràn đầy nghi hoặc, nàng cũng không biết nhà mình còn có cái gì thông ra, trước mắt bốn người này cũng không phải hạnh xuân gia người, xem ra có vấn đề. Ngượng ngùng, ta cũng không biết nhà của chúng ta còn có cái gì thân thích, các ngươi hay không tìm lầm địa phương. Dương Nhược Thiến ngại đến nay thiên đại ca thành thân nhật tử, ôn thổn đối với trước mắt bốn người nói. Ừ, cái gì tìm lầm địa phương? này còn không phải là Dương nếu hành ra sao? Phụ nhân tràn đầy khinh thường mà nhìn Dương Nhược Thiến trên người quần áo nói. Dương Nhược Thiến nhìn nàng bộ dáng, thực không rõ quần áo của mình như thế nào đắc tội đối phương. Kỳ thật không phải quần áo, cái kia phụ nhân chỉ là cảm thấy Dương Nhược Thiến lớn lên tốt như vậy, cư nhiên xuyên kém như vậy, rõ ràng chính là gả người nghèo, cho nên có chút khinh thường. Vị này, đại thẩm, nơi này xác thật là Dương nếu hành ra. Ta đại ca đang ở đón dâu, nếu các ngươi có chuyện gì, có thể đợi lát nữa lại đến. Đợi lát nữa? Chính là muốn hiện tại tới, làm mọi người nhìn xem các ngươi dương gia sao lại thế này. Rõ ràng nói tốt cưới nhà của chúng ta hoa quế, như thế nào đột nhiên biến thành hạnh xuân. Nay con có tính không đếm. Phụ nhân chỉ vào bên người nữ nhi đối với dương nhược thiên quát, thanh âm rất lớn, tựa hồ muốn cho người chung quanh đều nghe được giống nhau. Bất quá này một tiếng giống cũng chính như nàng ý, chung quanh một ít chuẩn bị đi vào Dương gia hoặc là ở cửa ngồi xuống mọi người đều nghe được như vậy lời nói, tràn đầy khiếp sợ nhìn Dương gia bên kia từ bên trong đi ra Dương phụ. Đại thẩm, lời này cũng không thể nói bậy, ngươi có phải hay không lầm? Dương Nhược Thiến khẽ nhíu mày, cảm thấy trước mắt người này có chút vô cớ gây rối, thậm chí đối nàng lời nói cũng là không tin. Nếu nhà mình đại ca thật sự muốn cưới trước mắt vị này Hoa Quế Kìa sao có thể chính mình không biết, hơn nữa nương bọn họ cũng chưa nói quá, thậm chí đại ca cùng hạnh xuân việc hôn nhân vẫn là hạnh xuân chủ động làm tiểu muội về nhà nói, căn bản không có khả năng cùng trước mắt cái này phụ nhân ra liên lụy. Hoa quế nương thấy Dương Nhược Thiến không tin, nhìn đến bên cạnh dương phụ, lập tức đi lên trước bắt lấy dương phụ cổ tay háo nói, Dương đại ca à, nhà các ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Không phải nói tốt muốn cưới nhà của chúng ta hoa quế. Như thế nào hiện tại đột nhiên thành thân cưới người khác? Nói xong còn có chút thương tâm xoa xoa khỏe mắt. Dương Nhược Thiến ở một bên xem đến có chút kinh ngạc, không thể không bội phục vị này hoa quế nương kỹ thuật diễn, cư nhiên nói sinh động làm người bên cạnh đều lộ ra đồng tình chi sắc. Nhìn đến tình huống như vậy, Dương Nhược Thiến cảm thấy không thể tùy ý bọn họ như vậy đi xuống, bằng không đại ca việc hôn nhân đã có thể thành chê cười, húng chi nàng thật không biết này hoa quế là ai, cho dù biết. Có như vậy nương phỏng trừng cũng không thể tiến vào bọn họ dương gia, nàng kiên quyết sẽ không đồng ý cực phẩm thân thích cùng dương gia có quan hệ, như vậy đến lúc đó dương gia cho dù kiếm bạc cũng sẽ không thật tốt. Cha, ta tưởng vị này đại thẩm là lầm đi, đại ca sao có thể cùng các nàng có quan hệ, có thể là nhận sai người đi. Cho dù không phải nhận sai cũng muốn là nhận sai, bằng không đối đại ca thanh danh không tốt. Dương Phụ nhìn Dương Nhược Thiến biểu tình, minh bạch nàng ý tứ. Chính là nhìn trước mắt hoa quế ra, hắn thật không biết như thế nào trả lời, rốt cuộc xác thật có có chuyện như vậy, chẳng qua lúc trước hoa quế ra cự tuyệt, cho nên bọn họ vẫn luôn cho rằng không có việc gì, không nghĩ tới cư nhiên sẽ lúc này tìm tới, này hoa quế ra rốt cuộc sao lại thế này đâu. Dương Phụ quay đầu nhìn về phía hoa quế cha hỏi, hoa quế nàng cha, này rốt cuộc sao lại thế này. Phía trước nhà các ngươi không phải từ hôn, không muốn gả đến chúng ta dương gia tới. Như thế nào hiện giờ hiện giờ lại như vậy đâu. Dương Phụ lời nói chưa nói minh bạch, nhưng là người bên cạnh cùng Dương Nhược Thiến là nghe minh bạch sao lại thế này, không nghĩ tới thật là có quan hệ, chẳng qua đối phương tử hôn mà thôi. Chỉ là không đợi hoa quế nàng cha mở miệng, đứng ở Dương Phụ trước mặt hoa quế nàng nương lập tức mở miệng nói, ai nha, chúng ta khi nào cự tuyệt. Chúng ta bất quá nói là từ từ mà thôi a. Các ngươi chính mình hối hôn. Như thế nào có thể nói là nhà của chúng ta từ hôn đâu? Nói xong còn bài trừ một giọt nước mắt, như là thật sự người bị hại giống nhau. Dương Nhược Thiến nhìn hoa quế nương hành động, khe như mày, nửa nheo lại đôi mắt, nàng là tin tưởng nhà mình cha lời nói. huống chi này hoa quế nương rõ ràng ở diễn, bên kia hoa quế hắn tra trên mặt kia xấu hổ cùng ngượng ngùng biểu tình có thể thuyết minh, nhà bọn họ tựa hồ là cố ý tới nơi này. Đúng vậy, là nhà các ngươi hối hôn. Như thế nào có thể không cưới nhà ta tỷ tỷ? Các ngươi cư nhiên còn dùng xe bỏ cưới người khác, thậm chí còn mua như vậy nhiều kẹo, các ngươi dương gia tiền bạc rất nhiều sao? Kiểu như thế nào nhà của chúng ta hỏi các ngươi muốn xính lễ khi cư nhiên nói không có. Đứng ở nơi đó, nhịn thật lâu Hoa Quế nàng đệ đệ rốt cuộc mở miệng nói. Nghe được lời này, Dương Nhược Thiến trong lòng nói, quả nhiên, này toàn ra là cố ý tới, là hướng về phía xe bỏ cùng những cái đó kẹo tới. Xem ra là bởi vì mấy thứ này khiến cho gia nhân này hâm mộ tham lam, nghĩ đến gia nhân này phía trước từ hôn là bởi vì Dương gia không bạc, cho nên không tính toán đem nữ nhi gả lại đây. Chỉ là hiện giờ nhìn đến cùng trong tưởng tượng không giống nhau tình huống, minh bạch Dương gia cũng không phải nghèo, cư nhiên còn có tiền bạc, lúc này mới hối hận. Không thể không nói, Dương Nhược Thiến hoàn toàn đoán trúng, hoa quế nhà bọn họ thật đúng là như vậy phía trước tránh ở trong đám người xem dương nếu hành nắm xe bò khi liền phẫn nội chạy về đi người chính là hoa quế nàng đệ đệ. Vốn dĩ muốn nhìn một chút dương ra thế nào, thuận tiện chào phúng một chút, không nghĩ tới lại nhìn đến như vậy tốt kẹo cùng xe bò, thậm chí còn có tiền bạc thỉnh diễn tấu tay, cái này làm cho hắn rất là hâm mộ cùng ghen ghét. Cho nên vội vàng chạy về đi nói cho người nhà, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây, nếu có thể làm dương ra lại cưới nhà mình tỉ tỉ như vậy hắn liền có bạc, thậm chí có thể ăn thịt cùng mua quần áo đẹp. đến nỗi những cái đó kẹo cũng sẽ là chính mình. thậm chí Dương nếu tưởng những cái đó đẹp quần áo cùng với sách vở cũng sẽ là chính mình. chỉ có thể nói hoa quế nàng đệ đệ tưởng rất tốt đẹp, cho nên vội vàng thông tri người nhà, làm người nhà tới rồi, chỉ là bọn hắn hoàn toàn quên là bọn họ trước tiên lui hôn. Dương ra nơi này cũng đã đón dâu, cho dù tới rồi cũng sẽ không có dùng. Tựa như hiện tại bọn họ nhiều nhất chính là làm dương gia thanh danh không tốt một chút, căn bản không thể làm hoa quý ở nhà tiến dương gia, huống chi còn có cái dương nhược thiến ở, phòng trưng dương gia sẽ không có hại, thanh danh gì đó cũng chỉ sẽ là nhà bọn họ ném. Dương nhược thiến đứng ở dương phụ bên người, lúc này ở trong phòng dương mẫu cùng tô hoàng nghị cũng đi ra, nhìn đến cửa đứng bốn người, dương mẫu trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc biểu tình, không rõ bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này. Rốt cuộc Dương gia lần này đón dâu cũng không có mời nhà bọn họ người tới nơi này, là vì sợ xấu hổ. Bởi vậy đối với bọn họ xuất hiện, Dương Mẫu là kinh ngạc không thôi à? Hoa Quế nàng nương, sao ngươi lại tới đây? Dương Mẫu đầy mặt khó hiểu bọn họ rốt cuộc như thế nào hồi sẽ đến, không nên à? Hoa Quế nàng nương nhìn đến Dương Mẫu đi ra, nghe thấy nàng hỏi như vậy, lập tức há mồm nói: Ta như thế nào không thể tới? Ta không tới còn không biết các ngươi hồi thân đâu. Cứ nhiên đi cái kia cái gì hạnh xuân, các ngươi đem nhà ta hoa quế để chỗ nào a Nói xong rỗi tay đem một bên hoa quế kéo lên tiến đến cho bọn hắn xem. Hoa quế nàng nương, ngươi đây là nói cái gì a Hoa quế cùng nhà của chúng ta hoành ca nhi việc hôn nhân không phải các ngươi lui sao? Như thế nào hiện tại biến thành nhà của chúng ta lui thân đâu? Dương mẫu đầy mặt khiếp sợ nhìn đối phương hỏi, không rõ như thế nào lập tức sự tình trở nên không giống nhau. Bên cạnh mọi người nghe này hai người đối thoại, nhìn xem dương gia nhìn nhìn lại hoa quế nhà bọn họ, không rõ rốt cuộc ai nói chính là đối, chẳng qua đại gia nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đứng ở dương gia bên này, rốt cuộc hoa quế nàng nương người nọ như thế nào, các thôn dân đều vẫn là minh bạch. Hừ, chính là nhà các ngươi lui, vì cưới hạnh xuân từ hôn, làm nhà của chúng ta hoa quế thương tâm đã lâu. Ngươi đừng nói bậy, không việc này, phía trước là các ngươi từ hôn sau đó chúng ta dưỡng gia mới đi theo hạnh xuân gia nghị thân hiện giờ đều thành thân các ngươi cư nhiên tới nháo sự các ngươi còn có hay không đạo đức người mới không đạo đức đâu hoa quế nàng nương không nghĩ tới dương gia hiện giờ không thừa nhận nhìn nhìn lại bên cạnh càng ngày càng nhiều người trong mắt xoay chuyển mở miệng nói mặc kệ thế nào dù sao là các ngươi dương gia làm hại chúng ta hoa quế hiện giờ còn không có gả chồng không được các ngươi nhất định phải bồi thường chúng ta hoa quế Người dương mẫu không dám tin tưởng nhìn hoa quế nàng nương, không rõ nàng rốt cuộc như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới, đồi thường gì đó căn bản không có khả năng cấp, một khi cho nhưng không phải thuyết minh là bọn họ dương gia sai. Dương Nhược Thiến đứng ở một bên, nghe dương mẫu cùng hoa quế nàng nương nói, nhìn nhìn lại hoa quế cùng hoa quế nàng cha kia vẻ mặt xấu hổ cùng ngượng ngùng bộ dáng, về cơ bản đã minh bạch sự tình trải qua, cũng biết hoa quế này một nhà biết đây là cố ý tìm cha. Hơn nơi chỉ là hoa quế nàng lương cùng đệ đệ hai người cố ý, hoa quế cùng nàng cha hẳn là bị buộc bất đắc dĩ mới đến. Vị này đại thẩm, ta tin tưởng ta cha mẹ nói thực minh bạch, ta tin tưởng ta cha mẹ nói khẳng định là thật sự, đến nỗi ngươi nói. Ta cảm thấy thực khả nghi a. rốt cuộc đại thẩm ngươi nếu thật sự tưởng nữ nhi gả cho ta đại ca, kia vì cái gì phía trước không tới. Ngược lại hôm nay đón dâu thời điểm tới đâu. Nàng chính là nhớ rõ phía trước chuẩn bị thành thân thời điểm cũng đã thông chi trong thôn người, có thể nói là các thôn dân đều biết Dương gia muốn cưới hạnh xuân trở về. Này! Nhà của chúng ta cũng không biết. Hoa quế nàng nương ánh mắt nẻ tranh nói, có chút không dám nhìn hướng Dương nhược thiến bên kia, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Dương phụ cùng Dương Mẫu bên kia, tựa hồ đoan chắc Dương gia này đối vợ chồng thành thật sợ phiền phức tính tình. Sao có thể không biết? Nhà ta có hỉ sự chuyện này nhưng không có cả thôn dân, không có khả năng không biết. Nếu không biết, hôm nay tới nhiều như vậy thôn dân sao lại thế này? Còn có các ngươi tới nơi này là chuyện như thế nào? Dương Nhược Thiến đầy mặt nghiêm túc đi đến Dương Phụ Dương Mâu trước mặt chống đỡ hoa quế nàng nương ánh mắt hỏi ngược lại. Hoa quế nàng nương không nghĩ tới sẽ như vậy, càng không nghĩ tới sẽ có như vậy một người. Ánh mắt nhìn Dương Nhược Thiến, tinh tế đánh giá, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng căn bản không nghe nói dương gia có như vậy có thể nói nữ nhi, hơn nữa trước kia nàng cũng gặp qua dương gia đại nữ nhi, căn bản không giống như là như vậy. Húng chi bên ngoài đều là dương gia đại nữ nhi gả cách vách thôn thượng nhất nghèo tô gia, nhưng hôm nay nhìn đến cái này rõ ràng không giống. Vì thế hoa quế nàng nương không có trả lời dương nhược thiên nói, mà làm mở miệng chất vấn nói, ngươi là ai? Ngươi có cái gì nói chuyện quyền lợi nói chuyện? Ta là ở cùng dương gia người ta nói. Đại thẩm, ta đứng ở lâu như vậy, vừa mới cũng nói, hai vị này là ta cha mẹ, ngươi cảm thấy ta là ai? Dương Nhược Thiến chỉ vào phía sau Dương phụ Dương Mậu nói, làm nửa ngày đối phương cư nhiên liền chính mình là ai cũng không biết. Hoa quế nàng nương nghe được Dương Nhược Thiến nói như vậy, sắc mặt tức giận đến phím hồng, duỗi tay chỉ vào Dương Nhược Thiến mở miệng mắng, hừ, ta tưởng ai, nguyên lai là Dương gia gả đi ra ngoài nữ nhi, đã gả đi ra ngoài người. Quản nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ bị hưu bỏ đã trở lại? Hoa quế nàng nương, ngươi này nói cái gì? Nhà của chúng ta thiến nương như thế nào sẽ bị hưu bỏ trở về? Nhà của chúng ta thiến nương chỉ là về nhà tới hỗ trợ, ngươi như thế nào có thể nói vậy? Không đợi Dương Nhược Thiến mở miệng, đứng ở mặt sau Dương Mâu đã tràn đầy tức giận đi lên trước tới đối với hoa quế nàng nương nói, đối với nói như thế nhà mình nữ như người, cho dù lại như thế nào sợ phiền phức. Dương mẫu cũng sẽ không nhịn xuống đi Mà bên cạnh Dương nhược thiến Tắc đứng ở nơi đó Rối tay kéo lại muốn tiến lên đi nói chuyện Tô Hoàng Nghị Nhìn đầy mặt tức giận Tô Hoàng Nghị Dương nhược thiến trong lòng ngọt tư tư Bất quá vẫn là không nghĩ Hắn trộn lẫn tiến vào. Loại sự tình này nữ nhân tới nói tốt nhất Nam nhân vẫn là không cần ra nhập Ngay cả Dương phụ nàng cũng hy vọng Hắn có thể không mở miệng nói tốt nhất Bằng không một khi các nam nhân thêm tiến vào nói Ngược lại sẽ có vẻ Các nàng như vậy không đúng Khi dễ, một nữ nhân, hử, ai nói bậy? Đại gia chính là đều biết đến, cái kia tô da nghèo như vậy, người này nữ nhi có thể chịu được, nhưng đừng không phải ở bên kia chịu không nổi thông đồng người nào, cuối cùng bị hưu bỏ trở về a. Hoa quế nàng nương tràn đầy trào phúng nói, hoàn toàn không chú ý tới nàng mở miệng nói chuyện khi bốn phía những người đó quấn bách biểu tình. Kỳ thật cũng không trách hoa quế nàng nương nói như vậy, nàng ngày thường cảm thấy dương da nghèo như vậy. Vẫn luôn không chú ý cái gì, rốt cuộc nàng không tính toán đem hoa quế gả cho Dương ra, bởi vậy căn bản không biết Dương Nhược Thiến gả cho Tô Hoàng Nghị lúc sau trở nên thực hảo, càng là trở nên có tiền, ngay cả xe bỏ đều là Tô gia, cho nên dẫn tới hoa quế nàng nương nói ra lời này thời điểm, đang ngồi thôn dân đều là không tin. Dương Mẫu nghe hoa quế nàng nương nói, đầy mặt thất vọng, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, tức khắc tức giận mở miệng quát, câm miệng, hoa quế nàng nương. Lời này cũng không thể nói bậy. Chúng ta dương gia nhưng không có đắc tội ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nhà của chúng ta thiến nương? Ai nói không đắc tội? Nhà các ngươi đột nhiên cưới người khác không cần nhà ta hoa quế, đây là đắc tội. Hoa quế nàng nương vô cớ gây rồi nói, giống như là không thấy được bên cạnh những người đó đối nàng lộ ra khinh thường biểu tình. Dương nhược thiến xem như minh bạch, cái này hoa quế nàng nương có chút vô sỉ, thậm chí không tiếp mặt mũi cùng thanh danh vì một ít đồ vật có thể không chiết thủ đoạn tới thu hoạch. "Nương, ngươi không cần xin khí, nghỉ một chút, nếu nhà ta không có làm cái gì thực xin lỗi nhà bọn họ sự, cho dù vị này đại thẩm nói toạc môi cũng vô dụng, chưa làm qua liền chưa làm qua, ai đúng ai sai nói vậy mọi người đều biết đến." Dương Nhược Thiến đi đến Dương Mẫu bên người khuyên bảo, duỗi tay vô Dương Mẫu phía sau lưng trấn an lên, hy vọng nàng không cần xin khí, vì người này sinh khí thật đúng là không đáng. Dương Mẫu nghe xong Dương Nhược Thiến nói tức khắc gật đầu đáp, hảo, nương không khí. Hôm nay là đại ca ngươi hỉ sự, không thể bởi vì bọn họ mà sinh khí trộn lẫn. Nói xong bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy Dương Mẫu không hề sinh khí, Dương Nhược Thiến buông ra đỡ tay nàng, quay đầu nhìn về phía Hoa Quế bên kia, làm lơ Hoa Quế nàng nương, trực tiếp đối với Hoa Quế nói, nói vậy ngươi chính là Hoa Quế đi, ngươi nương nói nhiều như vậy, ngươi còn không có mở miệng nói một câu không bằng ngươi nói một chút, hay không là ta đại ca hối hôn. Nói xong nhìn chằm chằm hoa quế đôi mắt xem, thử dùng tinh thần lực tham qua đi khống chế nàng tinh thần làm nàng nói ra lời nói thật, rốt cuộc nàng vừa mới vẫn luôn chú ý cái này cô nương, phát hiện nàng nhát gan sợ hãi, biểu tình né tránh, rõ ràng không đủ kiên định, chỉ cần hơi chút khống chế một chút liền hảo. Đến nỗi hoa quế nàng nương, Dương Nhược Thiến cũng tưởng thử khống chế, bất quá bởi vì tu vi không đủ. Hơn nữa hoa quế nàng nương lúc này kiên trì một chút sự tình, cho nên dẫn tới tinh thần thực hảo, rõ ràng không phải nàng có thể khống chế, bất quá bởi vậy Dương Nhược Thiến kiên định phải đi về hảo hảo tu luyện quyết tâm. Mà lúc này hoa quế đối thượng Dương Nhược Thiến ánh mắt, biểu tình có chút hoảng hốt lên, chậm rãi mở miệng nói, ta, mẹ ta nói không đúng, Dương Đại Ca cũng không có hối hôn, hối hôn chính là nhà của chúng ta, nương ghét bỏ Dương Đại Ca ra quá nghèo, không cho ta gả lại đây bởi vậy vẫn luôn kéo Dương Đại ca tuổi lớn hối hôn, cũng không phải Dương Đại ca ra sai. Mọi người nghe xong hoa quế nói, tức khắc nhìn về phía hoa quế nàng nương, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trách cứ cùng với một ít trào phúng, tuy rằng nói ngay từ đầu liền tin tưởng Dương ra, chính là hiện giờ nghe được hoa quế chính miệng nói ra, bọn họ mới chân chính đích xác định là hoa quế nàng nương lại lần nữa lan lộn. Như vậy nếu không muốn gả lại đây, như thế nào lúc này lại muốn lại đây đâu? Dương nhược Thiến khỏe miệng rơ lên tiếp tục hỏi. Hoa quế vừa định mở miệng trả lời, bên kia hoa quế nàng nương phản ứng lại đây, lập tức tiến lên giữ chặt hoa quế tay, che lại nàng miệng không cho nàng mở miệng, ngay cả bên cạnh hoa quế đệ đệ cũng khẩn trương đến lôi kéo hoa quế không cho nàng lại mở miệng. Hừ, tiểu thiện nhân, không cần muốn cho ta khuê nữ giúp các ngươi ra nói chuyện, nhà của chúng ta hoa quế như vậy thích các ngươi hoành ca nhi, đương nhiên sẽ giúp đỡ nhà các ngươi, nhìn xem. Nhà của chúng ta tốt như vậy khuê nữ, các ngươi cư nhiên không cần. Hoa quế nàng nương che lại hoa quế miệng nhìn dương nhược thiên mắng, thậm chí còn đối với dương mẫu bọn họ khoe ra nhà mình khuê nữ thật tốt. Bên cạnh các thôn dân nhìn đến tình huống như vậy, thiệt tình cảm thấy có chút say, rất là vô ngữ, không nghĩ tới còn có như vậy mẫu thân, khuê nữ đều như vậy nói, cư nhiên còn có thể ra mặt dạy tiếp tục xả. Lúc này đứng ở dương nhược thiên phía sau tô hoàng nghị nhịn không được. Không nghĩ tới trước mắt cái này phụ nhân sẽ nói như vậy, lập tức đi lên trước che ở dương nhược thiến phía trước, dối tay chỉ vào hoa quế nàng nương chất vấn nói, đại thẩm, ngươi tuổi lớn như vậy, chẳng lẽ không biết lưu chút khẩu đức sao? Ta tức phụ đắc tội ngươi sao? Ngươi bằng gì như vậy mắng nàng? Nói xong còn hung hăng mà trừng mắt bên kia, vốn dĩ liền sắc bén ánh mắt tức khắc giống đem sắc bén đao làm hoa quế nàng nương hạ lui về phía sau vài bước. Ngươi! Ngươi lại là ai? Hoa Quế nàng nương cố nén không phải hỏi nói, "Ta là ai?" "Ta là Thiến nương tướng công." Tô Hoàng Nghị thẳng thắn ngược trả lời nói, vừa nói vừa bắt tay rồi đến mặt sau nắm lấy Dương Nhược Thiến tay an ủi, rất sợ Thiến nương bởi vì vừa mới kia ba chữ bị thương. "Nguyên lai ngươi chính là kia Tô gia tiểu ca, lớn lên không tồi, chính là quá nghèo, còn cưới Dương gia này khuê nữ, thật là đáng thương à. Hoa Quế nàng nương chảo phúng nhìn Tô Hoàng Nghị nói, Ánh mắt còn tinh tế đánh giá lên, biên đánh giá biên táp đi miệng, một bộ đáng tiếc bộ dáng. Người tô hoàng nghị mở miệng còn muốn nói cái gì, lúc này đứng ở dương gia viện môn khẩu hương thôn thôn trưởng đã nhìn không được, vội vàng mở miệng ngắt lời nói, đều đừng nói nữa, hoa quế nhà bọn họ, các ngươi còn ngại nháo đến không đủ. Nói bước đi ra tới, trên mặt dâu tức giận đến đều phải dựng thẳng lên tới, đầy mặt đỏ bừng nhìn hoa quế bọn họ một nhà. Thôn trưởng lúc này cảm thấy thật là mất mặt ném về đến nhà, bên ngoài thôn người trước mặt như vậy mất mặt, thật là đem hắn mặt ra không biết ném đi đâu vậy. Thôn trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhà của chúng ta làm sao vậy? Rõ ràng chính là Dương gia sai, dựa vào cái gì không cưới nữ nhi của ta. Hoa quế nàng nương không phục nhìn thôn trưởng, rất là bất mãn. Ngươi, ngươi còn có thể nói bậy. Vừa mới hoa quế kêu ý tứ thực rõ ràng các ngươi ra chủ động từ hôn hà tất hiện tại quân lấy dương gia phía trước dương gia muốn đi hạnh xuân gia cầu hôn ta cũng là biết đến khi đó như thế nào không thấy nhà các ngươi ngăn trở còn không phải bởi vì hôm nay nhìn đến dương gia đón dâu tiêu phí nhiều như vậy bắt đầu tâm động cho nên đánh lên chủ ý này một nhà thật là cầu không đổi được gan phân a ta thôn trưởng ngươi đây là bất công hoa quế nàng nương bất mãn nói Tựa hồ liền phải thương tâm khóc ra tới. Thôn trưởng phiền chán nhìn này một nhà, quay đầu nhìn về phía bên kia vẫn luôn trầm mặc hoa quế nàng cha, lập tức mở miệng cửa mắng, ngươi một đại nam nhân đứng ở nơi đó không nói lời nào giống cái gì. Đây là ngươi tức phụ cùng nhi tử đi. Ngươi chẳng lẽ không biết ngăn cản bọn họ, liền tùy ý bọn họ như vậy mất mặt. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Nói hận không thể cầm trong tay quải trượng gõ hắn vài cái hạ giận. Hoa quế nàng cha nghe thôn trưởng nói, nhìn nhìn lại bên kia che lại chính mình khuê nữ miệng hai người, há mồm muốn nói gì, chính là cuối cùng vẫn là thật tốt xuất khẩu. Nhìn đến như vậy nam nhân, thôn trưởng biết chính mình cũng không thể nói cái gì nữa, nhìn hoa quế nàng nương nói, được rồi, đi nhanh đi, lại không đi cũng đừng trách ta không khách khí, các ngươi một nhà sao lại thế này đều biết đến, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nơi này nhưng không chỉ là chúng ta thôn người, còn có ngoại thôn. Ngươi đây là muốn cho ngươi khuê nữ gả không ra đâu. Vẫn là muốn ngươi nhi tử về sau cưới không đến tức phụ. Nói xong ý có điều chỉ nhìn về phía hoa quế đệ đệ. Hoa quế nàng nương nghe được lời này, quả nhiên bị doa sợ, không phải bởi vì hoa quế, mà là bởi vì hoa quế đệ đệ sự. Đối với nhi tử, hoa quế nàng nương vẫn là thực dụng tâm, thậm chí thực bà bối, nếu không phải vì nhi tử nàng cũng không có khả năng tới bất quá quay đầu nhìn những cái đó không quen biết thôn dân ánh mắt tức khắc cảm thấy thôn trưởng nói đúng trong mắt xoay chuyển nói hành hôm nay liền cấp thôn trưởng mặt mũi bất quá dương ra ngươi cho ta nhớ kỹ các ngươi nhất định sẽ có bao ứng còn muốn nhất định phải bồi thường nói xong che lại hoa quế miệng kéo rời đi dương nhược thiến đứng ở bên kia rất là vô ngữ nhìn hoa quế bọn họ một nhà rời đi Hoàn toàn không rõ trận này trò khôi hài rốt cuộc sao lại thế này, liền như vậy tan. Có phải hay không quá nhanh, cảm giác còn không có tiến vào chính đề đâu. Hảo, hảo, đều tan, chạy nhanh liền ngồi. Thôn trưởng nhìn phát ngốc mọi người mở miệng lên tiếng nói. Các thôn dân nghe được lời này lập tức bừng tỉnh, sau đó ngồi xuống. Dương Nhược Thiến thấy thế cũng không hề nhiều lời, chỉ là nhìn nhìn bên kia rời đi bốn người bóng dáng loé loé thần, khỏe miệng treo lên cười lạnh. Nàng nhưng không tính toán như vậy buông tha thiếu chút nữa phá hư nhà mình đại ca việc hôn nhân người. Chương 44 Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là Dương nếu hành việc hôn nhân vẫn là thuận lợi hoàn thành, thẳng đến buổi tối đêm động phòng hoa chúc cũng không ai lại quấy dày, mà Dương Nhược Thiến ở hoàn thành tiệc rượu lúc sau, buổi chiều thời điểm cứ yên tâm đi theo tô hoàng nghị rời đi Dương gia hồi chính bọn họ ra đi. Rời đi phía trước riêng làm Dương phụ Dương mẫu bọn họ đừng quên làm vài thứ kia đi bán. Nếu có cái gì không hiểu hoặc là chuyện khẩn cấp có thể đi tô ra bên kia tìm nàng Vì thế công đạo song này đó Dương Nhược Thiến đi theo tô Hoàng Nghị ngồi ở xe bò lần trước đi Ở trên đường trở về còn thấy được cái kia tới nháo sự người chung cái kia đệ đệ hắn chính mãn nhãn phẫn hận cùng ghen ghét nhìn bọn họ rời đi Kỳ thật Dương Nhược Thiến thật không rõ Như vậy tiểu nhân hài tử rốt cuộc như thế nào sẽ trở nên như vậy Thậm chí liền chính mình thân tỷ tỷ hạnh phúc đều không thèm để ý Cùng cái kia hoa quế nương giống nhau đức hạnh. Bất quá này đó đều không phải nàng cai quản, nàng chỉ cần quản hảo tô gia cùng dương gia là được, những người khác cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Trở lại tô gia thời điểm, sát trời đã dần dần ám đi, Dương Nhược Thiến cũng có chút mỏi mệt rửa vào trên xe mơ màng sắp ngủ, liền tới cửa nhà cũng không biết. Tô Hoàng Nghị dừng lại xe bò, xuống xe sau xoay người muốn kêu thời điểm, phát hiện Dương Nhược Thiến đã rửa vào nơi đó nhắm mắt lại. Tức khắc đem muốn mở miệng nói nuốt đi xuống, nhìn nhắm mắt ngủ, không ngừng hoàng đầu dương nhược thiến, tô hoàng nghị trong lòng mềm nút, chậm rãi đi qua đi, dối tay đỡ nàng, đôi tay từ nàng hai vai hạ xuyên qua, một tay nâng phần eo, một tay nâng phần lưng đem nàng nhẹ nhàng ôm hạ xe bỏ ôm vào trong ngực.